Qua vi giống như không có phát hiện giống nhau, như cũng là kia phó ôn hòa bộ dáng. Lớp trưởng, ta là Kim Vân Vân, đến từ Trung ương Tinh, về sau thỉnh nhiều chỉ giáo. Đứng ở qua vi đối diện nữ hài hướng về phía qua vi được rồi cái quân lễ, lộ ra sán lặng cười. Qua vi đối với nàng đáp lễ lại, chỉ giáo chưa nói tới, đại gia về sau cho nhau chiếu cố. Ngươi, lớp trưởng ngươi có phải hay không chính là cái kia bá chủ đại đại. Lúc này, đột nhiên có một cái nữ hài đôi mắt trừng lưu viên mà nói. Kia nữ hài một đầu màu xanh lá tóc ngắn, khuôn mặt thịt đô đô phấn nộn nộn, đôi mắt lớn lên lại đại lại viên, cực kỳ giống tạc mau khi nón xanh, qua vi vừa thấy đến nàng liền nhịn không được lộ ra nhàn nhạt ý cười. Đúng vậy, chính là ta. Qua vi thoải mái hào phóng gật đầu thừa nhận nói. Thích, lòe thiên hạ. Đang ở đại gia không khí dần dần hòa hợp lên khi, một đạo khinh thường thanh âm chợt vang lên, đại gia trong lúc nhất thời trở nên an tĩnh cực kỳ. Chương 223-223 Ai phản? Qua vi trên mặt cười chậm rãi lạnh xuống dưới, nàng mặt vô biểu tình mà nhìn mắt nói chuyện tóc đỏ nữ hài, ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Qua vi trên người buộc phát ra bức nhân khí thế, tóc đỏ nữ hài nhìn nàng, thế nhưng có loại đối mặt nàng ba ba tức giận khi cái loại này trong lòng hoang mang rối loạn cảm giác, nàng há miệng thở dốc, phát hiện nàng đột nhiên không lời nào để nói. Nói cái gì đâu? Nói nàng kỳ thật là bởi vì ghen ghét mới như thế. Vẫn là nói nàng muốn làm cái này lớp trưởng, làm qua vi thoái vị nhường hiền tóc đỏ nữ hải hừ lạnh một tiếng, đem đầu phiết hướng một bên không nói chuyện nữa. lớp trưởng, già kêu khương lệ. lúc này, một đạo nhu huyền động lòng người giọng nữ vang lên, giống như hồn không thèm để ý vừa mới sự tình. qua vi quay đầu nhìn lại, đó là một cái dài quá một đôi nhọn nhọn nhung nhị nữ hải, nàng tóc cũng là màu đỏ, bất qua ở màu đỏ trung trộn lẫn một ít màu trắng. qua vi ấn tượng sâu nhất vẫn là nàng mắt, màu xanh ngọc đôi mắt như là một hồ xuân thủy. qua vi trên mặt lại lần nữa có tới cười. Vừa mới sự tình nàng cũng không như thế nào để ý, nàng chẳng qua không quen nhìn có người bắt nạt kẻ yếu thôi. Kế tiếp, mọi người đều cho nhau giới thiệu một lần, tóc đỏ nữ Hải chờ mọi người đều nói xong lúc này mới vẻ mặt ngạo khí mà nói, "Ta là Văn Minh Khê, Văn Tử Thuẫn là ta đại gia gia, ta ba là Văn gia gia chủ." Nữ Hải nói thời điểm trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười, nàng vẻ mặt bố thí biểu tình nhìn về phía đại gia, giống như lại nói mau tới khen ta nha. Phụt. Đó là ngươi gia gia cùng ba, lại không phải chính ngươi có cái gì hảo khoe khoang. Lúc này, một đạo hài hước thanh âm vang lên. Qua Vi nhìn nói chuyện nữ hải, kia nữ hải một đầu màu sợi đen tóc ngắn, trên mặt vẫn luôn đều cười tủm tỉm, hai cái lún đồng tiền ở gương mặt như ẩn như hiện, hoàn toàn nhìn không ra nàng sẽ nói ra như vậy thứ người nói tới. Đại gia nghe xong đều nhịn không được lộ ra an ý cười, ngay cả một cái khác đối qua Vi không giả sắc thái nữ hải cũng cười. Nếu nói đúng với Qua Vi, nàng ngay từ đầu là không thế nào để vào mắt, nhưng đối với Văn Minh khê, Nàng lại là trần chủi xem thường. Nơi này chính là quân doanh, lại không phải tinh tế trường quân đội trung ương, càng không phải ngươi văn ra, ngươi đến nơi đây tới bãi cái gì phổ. Hơn nữa, mọi người đều là đến từ các đại học giáo tinh Anh, ai cho ngươi như vậy đại mặt như vậy không biết xấu hổ nói chuyện. Văn Minh Khê thấy đại gia phản ứng cũng có chút trận tròn mắt, trước kia nàng ở trường học vừa nói lên tổng có thể nên đón đại gia lại tiện lại đố biểu tình. Nàng nhìn đại gia trào phúng bộ dáng trên mặt vừa e thẹn vừa mắc cỡ, bụng mặt Lần đầu gặp mặt, đối với Qua Vi tới nói cũng không phải một lần đặc biệt vui sướng trải qua. Nhìn đến văn minh khê chạy, mọi người đều cảm thấy không có gì ý tứ, như vậy không chịu nổi chọc ghẹo còn không biết xấu hổ làm nổi bật. Buổi tối đại gia rửa mặt hảo sau liền từng người hoa ở chính mình trên giường, Qua Vi vốn định cùng lâm mụ mụ nói một câu chính mình tình huống, nhưng tiểu may mắn nói cho nàng, bọn họ cái này nơi đóng quân đại bộ phận địa phương đều bị che chắn cũng không thể đối ngoại liên hệ. Qua Vi rất là ngoài ý muốn. Nhưng thực mô nàng liền minh bạch làm như vậy ý đồ. Nàng nhìn thời gian, đã là buổi tối 9 giờ, nàng từ chính mình trên giường xuống dưới, chúng ta ước định một chút, 10 giờ đúng giờ tắt đèn. Những người khác nghe xong đều tỏ vẻ không có ý kiến, chỉ có văn minh khê nghe được hừ lạnh một tiếng, bất quá nàng cũng cũng không có phản đối, hiện giờ nàng xem như hận thượng màu sợi đầy tóc nữ hải. 10 giờ khi, qua vi đúng giờ đem ký túc xá đèn tắt, mọi người đều an tĩnh mà nằm ở trên giường. Qua vi nằm ở trên giường. Xa lạ địa phương, xa lạ giường đệm, qua vi hai mắt nhìn phòng đỉnh chót, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp đi vào giấc ngủ. Trong ký túc xá thực an tĩnh, thường thường sẽ truyền đến rất nhỏ xoay người thanh, dần dần mà, qua vi mí mắt càng ngày càng chậm chậm dãi ngủ. Ngày hôm sau thiên không lượng, quân doanh vang lên rời giường hào, qua vi đằng đến một chút từ trên giường ngồi dậy, nhìn nhìn trong phòng không có động tĩnh giường đệm, nàng chạy nhanh thúc giục nói, mau, đại gia rời giường. Một thanh âm vang lên khởi. Mấy chương trên giường truyền ra xoay người cùng lẩm bẩm thanh, chỉ có hai người tự hiểu là bắt đầu rời giường mặc quần áo. Lại không đứng dậy ta muốn sốc chăn. Qua vi thấy để cao thanh âm nói, nàng đống nhiên có chút minh bạch lầm mụ mụ kêu ngủ nướng nàng khi nội tâm bất đắc dĩ. Lời này quả nhiên có chút hiệu quả, trừ bỏ văn minh khê, những người khác đều từ trên giường ngồi dậy sột sột soạt soạt, soạt mặc vào quần áo tới. Qua vi trong lòng bực bội, nàng mặc tốt giày đi đến văn minh khê mép giường, xoát một chút đem nàng chăn kéo ra lộ ra bên trong mơ mơ màng màng ngủ văn minh khê ha ha nàng quần áo như vậy khôi hài có người cười nói nguyên lai like văn minh khê cái gì cũng chưa xuyên liền xuyên bên người nội y lẻ quần lót mặt trên là ấu trĩ mặn gà ạ niềm quan vi cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này lúc này văn minh khê cũng tỉnh lại cảm giác chính mình cả người lạnh cam cam lại còn có bị người vây xem nàng hoắc mắt nhảy dựng lên ngươi các ngươi này đản đáng giận người Hảo! nhanh lên rời giường chúng ta muốn tập hợp Qua vi thúc giục nói. Ngươi mau nói, có phải hay không ngươi xúc ta chăn? Văn minh khê chỉ vào qua vi cái mũi hỏi. Là ta không sai. Qua vi gật đầu nói. Ngươi dựa vào cái gì xúc ta chăn? Văn minh khê trên mặt xanh trắng đan sen. Chỉ bằng ta là ngươi lớp trưởng. Qua vi nói, nếu không phải bởi vì chúng ta là một cái ban, là một cái tập thể, ngươi cho rằng ta tưởng của ngươi. Ta đã gặp qua ngươi, khởi không dậy nổi tùy ngươi. Qua vi không muốn nói thêm gì nữa. Vội vàng rửa mặt, liền cùng mặt khác mấy người cùng nhau hướng sân thể dục thượng đuổi. Bên ngoài, mọi người mục tiêu đều phi thường nhất trí mà hướng sân thể dục thượng chạy, qua vi chạy đến kia trước tìm được chính mình bài trưởng vị trí, lúc này mới dẫn đầu xếp hạng đằng trước. Không bao lâu, rời giường hào ngừng lại, qua vi quay đầu nhìn mắt phía sau, thức hảo, trừ bỏ văn minh khê như cũ chậm chạp tương lai, những người khác đều đã tới rồi. Nàng thu hồi ánh mắt khi nhìn mắt bên cạnh đội ngũ, này vừa thấy thiếu chút nữa trong mắt rơi xuống. Những cái đó nam sinh một đám đều quần áo bất chỉnh, mũ vai, nút thắt sai vị, quần áo xuyên phản, dày xuyên sai chỉ. Tình huống chống chất. Nghiêm, nghỉ, điểm số. Có một đạo to lớn vang rội thanh âm vang lên. Một, nhị, mười. Điểm số thanh từ nơi xa bắt đầu, qua vi thực mau nghe minh bạch, đây là lấy ban vị đơn vị ở điểm số. Ngay từ đầu, hẳn là lao binh, điểm số thanh đều phi thường chỉnh tề, hơn nữa cũng thực hoàn chỉnh. Theo điểm số thanh không ngừng tới gần. Điểm số thanh âm liền bắt đầu không quá như người ý. Qua vi bất động thanh sắc nhìn mắt trước mặt bài trưởng, phát hiện hắn không biết khi nào đứng ở đội ngũ cuối cùng phương đi, đem mấy cái đến trễ muốn chuẩn em tiến vào lừa dối quá quan người sách đến một bên, giống như đang ở tiến hành tư tưởng giáo dục. Qua vi mắt sắc đến phát hiện, văn minh khê thế nhưng có mặt. Điểm số xong sau, mọi người đều bắt đầu rồi chạy bộ buổi sáng, qua vi bị giữ lại, đồng dạng bị lưu lại còn có mặt khác ban lớp trưởng. Bọn họ đều là lớp học tập thể dục buổi sáng có người đến chế xui xẻo lớp trưởng. Các ngươi nghe hảo, về sau chỉ cần lớp chúng ta có người đến chế, lớp trưởng cùng nhau cùng đến chế người bị phạt. Bài trưởng hừ lạnh một tiếng, bắt đầu chạy, thêm chạy 5 vòng. Qua vi nghe xong cái gì cũng chưa nói, nàng liền biết này lớp trưởng không dễ làm, nàng chỉ nghĩ hỏi, hiện tại ném nổi còn kịp sao. chương 224-224, được làm vua thua làm giặc. Qua vi không nghĩ phân biệt cái gì làm lớp trưởng có người đến chế nàng xác thật cũng có trách nhiệm nàng yên lặng mà ở phía trước bắt đầu chạy lên văn minh khe đô đô miệng cũng buồn đầu ở phía sau chạy lên mặt khác ban người rời đi bài trưởng tầm mắt sau đều nhịn không được nói thầm một câu có đoán giận lớp trưởng không có kêu chính mình lên làm chính mình ngủ qua cũng có chút lớp trưởng oán giận chính mình ban người đến muộn làm hại hắn làm lớp trưởng còn muốn cùng nhau ai phạt. qua vì nghe xong phảng phất giống như không nghe thấy văn minh khe trên mặt liền có điểm không nhịn được nàng lớp trưởng kêu nàng rời giường Kỳ thật nàng mơ mơ màng màng gian đều nghe được, nhưng chính là không muốn ngoan ngoãn nghe theo. Hơn nữa qua vi một câu đoán giận nói đều không có nói ra, hiện giờ nghe được những người khác lời nói, liền nhịn không được mặt đỏ thai hồng lên. Thời gian cực nhanh, những người khác chạy xong lục tục rời đi sân thể dục, chỉ còn lại có qua vi bọn họ này đó bị phạt chạy người. Qua vi là cái thứ nhất hoàn thành phạt chạy nhiệm vụ người, nàng nhìn mắt như cũ còn ở chạy vội 10 người tới, nguyên bản muốn rời đi, chính là nghĩ nghĩ nàng vẫn là giữ lại. Móc ra một phen ăn đến nhét vào trong miệng ăn lên. Nhìn đến qua vi lưu lại, đang có điểm cảm động văn minh khê. Qua 10 tới phút, văn minh khê rốt cuộc cũng chạy xong rồi, nàng kéo mỏi mệt bước chân hướng qua vi đi tới, đi đến qua vi bên người nhạ nhạ thật lâu sau, thanh âm cùng mối hừ hừ dường như đã mở miệng, thực xin lỗi. Qua vi bình tĩnh mà liếc mắt nàng, xem nàng trên mặt đã đỏ lên một mảnh, nàng rối tay đưa qua đi một bao đồ ăn vặt. Văn minh khê ngẩn người, tiếp nhận qua vi trong tay đồ vật, cảm ơn. Ăn chút đi. Qua vi nói xong xoay người đi rồi. Văn Minh Khê mở ra vừa thấy, phát hiện bên trong là một bọc nhỏ thịt khô, nhịn không được cầm một khối nhét vào trong miệng. Chỉ một ngụm nàng đôi mắt liền sáng, vốn dĩ nàng biết được qua vi là cái gì cái gì mỹ thực chủ bá nàng là có chút khinh thường nhìn lại. Nhưng hôm nay, lớp trưởng, này thịt khô ăn quá ngon. Văn Minh Khê đuổi theo qua vi, có chút biệt biệt níu níu mà mở miệng nói. Ân qua vi nhàn nhạt mà ử một tiếng xem như hồi đáp. Văn Minh Khê thấy thế cũng không hề nói, nàng tuy rằng ngạo nhưng cũng không buồn. Minh Bạch qua vi hiện giờ là không quá nguyện ý cùng nàng nói cái gì, kỳ thật nàng cũng có chút biệt níu, rốt cuộc ngày hôm qua cùng hôm nay các nàng quan hệ cũng không tốt. Qua vi mang theo văn Minh Khê đi vào cách đó không xa nhà ăn, qua loa ăn một chút liền lại về tới sân thể dục thượng, tiếp tục gia nhập đến huấn luyện bên trong. Ở phun nói nhiều tinh thượng, qua vi bọn họ mỗi ngày đều là ở huấn luyện, nếu nơi này internet tín hiệu không có bị che chắn nói, ngươi muốn tìm một người. Người 90% trở lên đều sẽ được đến một cái kết quả. Thực xin lỗi, người dùng này đang ở huấn luyện, không rảnh tiếp điện thoại họ video. Buổi sáng trời còn chưa sáng, qua vi bọn họ liền sẽ bị rời giường hào thúc dục, rời giường chạy bộ buổi sáng, chạy bộ buổi sáng xong đi ăn cái cơm sáng liền lại muốn tiếp tục tiến hành hàng ngày huấn luyện, sau đó là cơm trưa, cơm trưa sau là cơ giáp thao tác luyện tập. Mỗi ngày đều bị an bài mà tràn đầy, không có một khắc thả lỏng thời điểm, ngay từ đầu mọi người đều thực không thói quen nhưng nhân loại có thể là toàn thế giới nhất có tính giai một cái giống loài như vậy một ngày lại một ngày một tháng lại một tháng bọn họ nếu thích đứng xuống dưới còn phi thường mà thói quen như vậy tiết tấu mỗi ngày buổi sáng rời giường vừa nghe đến rời giường hào liền sẽ phản xạ có điều kiện mà từ trên giường nhảy dựng lên lưu loát mà mặc quần áo rửa mặt tham gia chạy bộ buổi sáng qua Vi nghĩ thầm có thể hay không chờ nào một ngày nàng không có nghe được rời giường hào nàng còn sẽ cảm thấy không thoải mái không thói quen đâu Thói quen thật là một kiện làm người vô pháp diễn tả bằng ngôn từ năng lực. Hơn nữa hiện giờ bọn họ mỗi ngày huấn luyện song song đều mệt đến cùng cậu dường như, căn bản liền đấu võ mồm dục vọng đều trực tiếp không có. Ở chung thời gian dài, các nàng mười người đảo cũng thật sự trô ra cách mạng hữu nghị, ngay cả ngay từ đầu túm mà 250, đồng ốc, dường như văn minh khê cũng dần dần dung nhập trong đó, không hề động bất động chính là ông nội của ta là ai ta ba ba là ai. Nếu nói này đó huấn luyện chung... Qua vi thích nhất đó là cơ giáp thao tác huấn luyện. Năm 2 bắt đầu, bọn họ kỳ thật liền bắt đầu tiếp xúc cơ giáp thao tác, nàng đối này cũng không phải quá mức vô tri. Mỗi khi nàng tiến vào cơ giáp bên trong, ngồi ở khoang điều khiển nội, nàng liền sẽ cảm giác cả người từ máu cùng cốt cách chỗ sâu trong đều bắt đầu kêu gào hưng phấn lên. Cái loại cảm giác này nàng vô pháp kể rõ. Ngồi ở trong cơ giáp, thao tác cơ giáp lưu sướng mà làm ra đủ loại kiểu dáng yêu cầu cao độ động tác, giống như chính mình đã cũng đủ cường đại đủ để hủy thiên diệt địa cái loại này. Nàng thích kia cường đại cảm giác. Lớp trưởng, nghe nói lại quá một tuần có cơ giáp thi đấu đâu. Chiều hôm nay vừa mới thượng xong cơ giáp thao tác khóa, trong ký túc xá tin tức nhất linh thông Kim vân vân liền hưng phấn mà chạy vào nói. Mỗi lần Kim vân vân tổng có thể dẫn đầu đạt được một ít tiểu đạo tin tức, hơn nữa chuẩn xác suất còn rất cao. Cơ giáp thi đấu. Nguyễn muội tử vân mềm mại nghe xong đôi mắt tạc lượng, đừng nhìn nàng cả người nhuyễn manh mà thực, nàng kỳ thật là một cái bạo lực manh muội tử. Vũ lực giá trị chuẩn cờ MR. Ân, ta từ cơ giáp huấn luyện viên nơi đó được đến tin tức, tuyệt đối không sai được. Kim Vâng Vâng đánh nảy cam đoan. Đó là khẳng định sẽ không sai. Chúng ta Kim Cam Đoan đều nói. Văn Minh Khê ở một bên cười nói. Ngươi nha đầu này, xem ta không cào ngươi ngứa. Kim Vâng Vâng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ghét nhất người khác tiêu nàng Kim Cam Đoan linh tinh tên hiệu. A nha nha, ngắm lại liền hưng phấn nha. Đặc biệt chờ mong xem chúng ta lớp trưởng đại ngược tứ phương. Vẫn mềm mại nhìn qua vi vẻ mặt chờ mong, nàng hiện giờ đã biến thành qua vi cuồng nhiệt phấn. Qua vi vừa nghe phụ cười, này ta nhưng bảo đảm không được, ta tận lực ha. Tuy rằng ngày thường nàng ở cơ giáp thao tác thượng thiên phú sắc thật không tồi, khá vậy không biết những người khác có phải hay không giấu giốt, này mạnh miệng nàng nhưng không nói, vàng không đến lúc đó đánh lên mặt tới bạch bạch vang liền khó chịu. Đi đi, không nói, chúng ta ăn cơm đi thôi. Có người nói nói, huấn luyện một buổi trưa, bụng đều mau đói bẹp. Trong ký túc xá 10 người ước hẹn hướng nhà ăn phương hướng đi đến, kế tiếp bọn họ huấn luyện cơ giáp thao tác thời điểm liền đều phá lệ nghiêm túc lên, lập tức liền phải thi đấu, cũng không thể qua túng. Quả nhiên, Kim Vân Vân đánh cam đoàn sự tình thực mau liền đã xảy ra. Ba ngày sau, qua vi bọn họ chạy bộ buổi sáng xong, tân nghị tới, làm phó liên trưởng tuyên bố sắp tiến hành cơ giáp thao tác thi đấu sự tình. Chuyện này một tuyên bố, phía dưới đại gia liền nổ tung nổi, ong ong ong mà không ngừng có người ở thảo luận. Mọi người đều đối cơ giáp thao tác thi đấu tràn ngập chờ mong. Đi ăn cơm trên đường, nơi trốn có thể nghe thảo luận thanh âm. Khương Lệ dùng khỉu tay chạm chạm kim vân vân, cười hì hì nói, vân vân, ngươi cũng thật có ngươi. Kim vân vân vứt cái mị nhãn nhi qua đi, đó là, ta chính là mật thám vân vân. Ha ha, ngươi mặt cũng thật đại. Ngươi mặt mới đại, anh anh anh. Luân gia quá thương tâm lạp. Đại gia cười giỡn chơi đùa đi nhà ăn, liền lại đầu nhập tới rồi vĩnh viên huấn luyện giữa ngay từ đầu Qua Vi luôn là sẽ vô pháp ức chế mà nhớ tới đang ở phương xa cha mẹ đệ đệ. Theo thời gian trôi đi, nàng nhớ tới cha mẹ đệ đệ tần suất càng thêm thấp, sinh hoạt bị quân doanh sinh hoạt điển tràn đầy, cũng chỉ có ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, nằm ở trên giường nghỉ ngơi tình hình lúc ấy không chế không được tưởng niệm nhớ tới, mà đại bộ phận thời điểm, nàng căn bản không có thời gian dùng để thương xuân thu buồn, nằm đến trên giường liền sẽ nặng nề ngủ. Cơ giáp thao tác thi đấu nhật tử chính thức xác định xuống dưới, Qua Vi càng thêm không có thời gian đi tưởng niệm. Mỗi ngày giống một con không ngừng vận chuyển con quay giống nhau, không ngừng ở ký túc xá, sân thể dục cùng nhà an tam điểm một đường chi gian hoạt động. Hai ngày thời gian dây lát lướt qua, cơ giáp thao tác đại tái ở đại gia chờ đợi chung cao điệu mà đã đến. Lần này cơ giáp thao tác thi đấu tổng cộng có hai đợt, vòng thứ nhất vì vòng đào thải, quân doanh tất cả mọi người yêu cầu tham gia, thất bại tức khắc liền sẽ bị đào thải. Nếu muốn tham gia tiếp theo luân thi đấu, người cần thiết thắng liên tiếp, một hồi đều không cho phép sai lầm, khó khăn không thể nói không lớn. Đợt thứ hai vì thăng cấp tái, mỗi thắng một vòng tích hai phần, cuối cùng dựa theo đại gia tổng tích phân tiến hành xếp hạng. Theo Kim Vâng Vâng thăm tới tiểu đạo tin tức sưng, lần này thi đấu kỳ thật là ở chọn lửa có tiềm lực cơ giáp chiến sĩ, vì sáng tạo cơ giáp chiến đội làm chuẩn bị. Qua vi các nàng ký túc xá người nghe xong mấy ngày này đều nưu đủ kính huấn luyện, chính là hy vọng có thể thuận lợi thăng cấp tham gia đợt thứ hai thi đấu, đặc biệt là Vân Nhu Nhu cùng Văn Minh Khê, hai người đều huấn luyện mà xin gốc, qua vi càng là như thế nàng chính là một cái huấn luyện của ma. Đại gia chú ý, hiện truyền phát tin thứ nhất thông chi. Cơ giáp thao tác đại tái lập tức bắt đầu. Thỉnh đến sân thể dục thượng tập hợp. Thỉnh đến sân thể dục thượng tập hợp. Các liền trường tổ chức hảo buồn liên đội ngũ. Một đạo nghẹn lạnh thanh âm vang vọng toàn bộ quân doanh. Qua vi bọn họ đang đến từ trong ký túc xá chạy ra, động tác nhanh chóng hướng sân thể dục thượng chạy. Trở ra ký túc xá nhìn đến bên ngoài người nhiều lên, các nàng lúc này mới hơi chút hàm xúc chút thu liễm hảo bước chân. Bất quá người chung quanh đều là bước chân bay nhanh mà đi tới, đảo cũng hiện không ra quá lớn khác nhau. Lúc này đây tập hợp tốc độ thực mau, chỉ dùng ngày thường một nửa đều không đến thời gian đại gia liền đều chỉnh chỉnh tề tề mà đứng ở chính mình vị trí thượng, bởi vậy có thể thấy được đại gia đối lần này thi đấu mong mỏi. Qua vi đứng ở đội ngũ phía trước nhất, nàng ánh mắt không giấu vết mà đánh giá cách đó không xa những cái đó cơ giáp. Ở bọn họ đội ngũ phía trước, đã lũy nổi lên ba tòa sắt thép trúc liền đài cao ở đài cao bên cạnh còn bảy biện 10 giá tản ra mê người sáng giỏi cơ giáp nay 10 chiếc cơ giáp thế nhưng đều là tân cơ giáp qua vi nàng cơ giáp thao tác huấn luyện khi chưa bao giờ gặp qua này đó cơ giáp xem ra lần này quân doanh chính là hạ đại tiền vốn a nàng đặc biệt thích hữu phía trước chiếc cơ giáp kia cả người đều là màu đen chỉ nơi tay cánh tay cùng đầu gối chỗ có lưỡng đạo ám màu làm đường cong ngoại hình đặc biệt giống trên địa cầu phổ biến một thời siêu nhân đủn trạm mạn bộ dáng chỉ liếc mắt một cái nàng liền không rời mắt được. Qua vi ánh mắt lưu luyến ở cơ giáp phía trên, từng trận đánh giá, tưởng tượng thấy chính mình ngồi vào cơ giáp đại sát tứ phương bộ dáng, Đang ở nàng đắm chìm ở hảo tưởng bên trong khi, tiêu đạo quen thuộc ngạnh lãng tiếng vang lên, bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ mà giảng giải khởi thi đấu quy tắc, hơn nữa luôn mãi cường điệu một khi trái với thi đấu quy tắc, liền sẽ bị cưỡng chế hủy bỏ thi đấu tư cách. Qua vi thu hồi hà tư, bắt đầu nghiêm túc đến lắng nghe khởi thi đấu quy tắc tới. Hảo, phía dưới thi đấu chính thức bắt đầu. Thỉnh báo danh tên người đứng ở phía trước lựa chọn thích hợp chính mình cơ giáp. Thật dài quy tắc rốt cuộc hạ màn, thi đấu chính thức bắt đầu. Sáu cái nam sinh đầu tiên đứng dậy, bọn họ khả năng đang nghe thi đấu quy tắc khi liền đã xác định hảo tự mình lựa chọn, vừa đến trước đài bọn họ liền tuyển chính mình vừa ý cơ giáp bắt đầu điều chỉnh thử lên. Qua vi nín thở liễm thanh mà nhìn sáu chiếc cơ giáp cửa khoang mở ra, sáu người phân biệt ngồi xuống, qua vi nắm chặt nắm tay, nàng cỡ nào hy vọng ngồi vào đi chính là nàng A. Hảo. Thỉnh sáu vị chiến sĩ thượng đài cao làm tốt tác chiến chuẩn bị. Kia đạo quen thuộc thanh âm lại lần nữa vang lên, trong đó có một người cũng coi trọng qua vi nhìn chúng chiếc cơ giáp kia, nàng ánh mắt dính vào kia cơ giáp thượng, kia cơ giáp động lên có vẻ càng thêm huyết khốc. Đó là một trận công kích tính cơ giáp, bất đồng với phòng ngự tính cơ giáp công kền, nay khoảng cơ giáp cùng qua vi đoán trước như vậy động tác quyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy lên đài cao. Dự bị, bắt đầu. Theo này nói mệnh lệnh tuyên bố sáu chiếc cơ giáp như là sáu chỉ ác điểu va chạm ở cùng nhau. Qua Vi ánh mắt rằng có ở màu đen cơ giáp thượng, kia màu đen cơ giáp chủ nhân thao túng cơ giáp tiến hành linh hoạt mà xoay người nhảy lên. Nó đối thủ vừa lúc là một trận màu xám bạc trọng hình cơ giáp, ngay từ đầu, kia trọng hình cơ giáp bị màu đen cơ giáp ép tới gắt gao, như thế nào đều không thể thoát ly màu đen cơ giáp trói buộc, như là một con bị áp chế vây thú. Tuy rằng màu đen cơ giáp chiếm thượng phong, nhưng Qua Vi lại không cảm thấy nó là ổn siêu nắm chắc thắng lợi. Mẹ màu xám bạc cơ giáp tuy rằng vẫn luôn ở vào bị áp chế trạng thái, nhưng qua vi lại cảm giác nó thao tác giả tố chất tâm lý phi thường cao, cũng không có dối loạn nệm bước. Ngược lại là màu đen cơ giáp chủ nhân, tựa hồ cho rằng đã tất thắng không thể nghi ngờ, bắt đầu trở nên lơ lửng, công kích thủ pháp đều trở nên tùy ý lên. Trận chiến đấu này có điểm huyền A. Qua vi xem đến âm thầm vì màu đen cơ giáp chiến sĩ nhéo đem hãn. Quả nhiên, mới 3 phút không tới, qua vi sở lo lắng sự tình liền đã xảy ra. Màu xám bạc phòng ngự tính cơ giáp thừa dịp màu đen cơ giáp lộ ra một sơ hở, thực mau liền bạo phát. Sấn hắn bệnh, muốn hắn bệnh. Màu xám bạc cơ giáp song quyền thật mạnh một kích, thẳng tắp mà đập ở màu đen cơ giáp phía bên phải, màu đen cơ giáp làm như không có đoán trước đến màu xám bạc cơ giáp thế nhưng sẽ đột nhiên bùng nổ giống nhau, bị đánh trúng phía bên phải thân máy sau, toàn bộ cơ giáp liền không thể khống chế mà hướng trên mặt đất ngã quỵ đi xuống. Như vậy tuyệt hảo cơ hội bọn họ khẳng định là không nghĩ buông tha màu xám bạc cơ giáp một cái nhảy lên dựng lên, toàn bộ thật mạnh thân máy đều đè ở màu đen cơ giáp trên người. cái này, không cần phải nói mọi người đều minh bạch, màu đen cơ giáp đại thế đã mất. màu đen cơ giáp thắng ở nhẹ nhàng linh hoạt, nó chủ yếu ưu thế đó là tốc độ mau, tránh dễ xảo. hiện giờ cùng trọng hình cơ giáp nhẹ rằng co, này ai thua ai thắng có thể nghĩ. thiết ta còn tưởng rằng này màu đen cơ giáp như vậy dũng mãnh, nhất định có thể thắng đâu. trong đám người truyền đến một trận rất nhỏ ồn ào tiếng động. Một ít người hiển nhiên ngay từ đầu là tương đối xem trọng màu đen cơ giáp, kết quả cuối cùng lại hoàn toàn thất vọng. Ha ha, ta liền nói kia màu đen cơ giáp người quá khiêu thoát, khẳng định muốn thua. Đương nhiên cũng có người cũng không như vậy cho rằng, vừa thấy màu đen cơ giáp thua, lập tức bắt đầu vui sướng khi người gặp hòa lên. Ván thứ nhất, Lưu Tử Nghị thắng. Theo màu đen cơ giáp bị ngăn chặn sau, kia đạo quen thuộc thanh âm lại lại lần nữa vang lên, màu xám bạc cơ giáp chiến sĩ Lưu Tử Nghị mở ra cửa khoang đi ra. Hắn sắc mặt trầm ổn không cao ngạo không nóng nảy, nhưng thật ra cũng vừa mới hắn biểu hiện phi thường tương xứng. Đến nỗi một khắc trước cơ giáp chiến sĩ, đã không có người đi chú ý, kẻ thất bại, chú định sẽ bị đào thải, tự nhiên không có bị người chú ý tư cách. Chương 225-225 Cơ giáp dụ hoặc Qua vi nhìn đủ rũ cụp đuôi đi xuống đài cao một người khác, nàng cũng không đồng tình hắn, bởi vì này cũng không phải cho đùa. Nếu đây là chiến trường phía trên, người này sợ là liền chết như thế nào cũng không biết chiến đấu là lúc nhất không được đó là ý nghĩ khinh địch này rất có khả năng là chí mạng nước điểm qua Vi đứng ở phía dưới yên lặng nhìn chớp mắt công phu mặt khác hai cái đài cao cũng kết thúc chiến đấu mỗi khi chiến đấu kết thúc hạ màn khi thanh âm kia liền sẽ vang lên mà theo thanh âm vang lên liền sẽ xuất hiện tân bị đào thải giả cùng tiếp theo cái lên đài chiến đấu giả trên đài người đi lại tới phía dưới không ngừng có người thấp giọng thảo luận đối trên đài cao cơ giáp cùng người soi mối Loni thắng phía dưới thỉnh qua vi làm tốt tác chiến chuẩn bị qua vi nghe xong cả người tinh thần rung lên nàng ánh mắt dừng ở màu đen cơ giáp thượng vừa vặn kia cơ giáp đang đứng ở để đó không dùng chung nàng sải bước đi hướng màu đen cơ giáp cửa khoang mở ra nàng vững vàng ngồi vào khoang điều khiển nội trên đài cao lỗ ni lựa chọn cơ giáp cũng là một khoản luyện chuyển nhẹ nhàng cơ giáp sắc ngoài là hỏa hồng sắc lúc này nó đang lẳng lặng mà chờ ở trên đài nàng ánh mắt nhìn đài cao trên mặt lộ ra định liệu trước biểu tình Màu đen cơ giáp ở nàng thao tung dưới nhảy đến trên đài cao, vương vàng mà dừng ở màu đỏ cơ giáp cách đó không xa. Dự bị, bắt đầu. Phát lệnh tiếng vang lên, Qua Vi không chế được cơ giáp cùng màu đỏ cơ giáp nháy mắt và chạm ở cùng nhau. Hai chiếc cơ giáp tốc độ đều thực mau, phía dưới vây xem người chỉ cảm thấy trên đài cao một đen một đỏ hai chiếc cơ giáp nhanh chóng giao kích ở một chỗ, lại thực mau bay nhanh, nhãn lực không đủ thậm chí chỉ nhìn đến từng đạo hư ảnh đang không ngừng biến hóa vị trí. Qua Vi lực chú ý độ cao tập trung. Toàn bộ tâm thần đều dùng ở chiến đấu phía trên, nàng có thể cảm nhận được đối thủ khí thế đang không ngừng yếu bớt, nhưng nàng cũng không dám thiếu cảnh giác, ai biết đối phương có phải hay không ở cố ý yếu thế. Đương nàng thao tác cơ giáp nhảy lên khai khi, đối phương tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, phía dưới lộ ra một cái tiểu sơ hở, ngồi ở cơ giáp qua vi tức khắc trước mắt sáng ngời, nâng lên chân vẻo một tiếng đạp qua đi. Bùm một tiếng, thật lớn màu đỏ cơ giáp ngã vào trên đài cao phát ra vang lớn, qua vi biết cơ hội tới lại là một cái liên hoàng chân đá tới. Vừa mới muốn bỏ dậy màu đỏ cơ giáp lại bị đá đến trên mặt đất, ngồi ở màu đỏ cơ giáp nam sinh trắng nón trên mặt sớm đã che kín hãn. Nguyên bản nhìn đến đối thủ là cái nữ sinh hắn còn ở mừng thầm, hiện giờ hắn hối đến ruột đều thanh, này nơi nào là nữ hài tử, quả thực so nam còn muốn biêu hắn có thể đánh. Hắn minh bạch lần này hắn xem như tài, đồng thời hắn cũng ăn một cái giao hấn, vĩnh viễn không cần coi thường bất luận kẻ nào. Không có ngoài ý muốn, qua vi thắng được nàng trận đầu thi đấu. Sau đó lại một đường vượt năm ải, chém sáu tướng, một đường đi trước, vượt mọi chông gai. Nàng như là một viên bàn thạch đứng lặng, lại như một viên minh tinh treo cao, đương ngươi ngẩng đầu khi, liền vẫn luôn ở nơi đó. Ngay từ đầu, qua vi cũng không làm người biết, chính là theo nàng thắng liên tiếp số lần không ngừng gia tăng, cái thứ ba trên đài cao nàng đứng ở kia, đào thải lần lượt từng lên đài khiêu chiến người, thẳng đến nàng đạt tới 10 thắng liên tiếp. Chúc mừng chiến sĩ qua vi đạt được 10 thắng liên tiếp, lấy được tiến vào vòng thi đấu tiếp theo tư cách. Thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Phía dưới vang lên thủy triều phập phập phồng phồng thanh âm. Mỗi khi có 10 tháng liên tiếp xuất hiện, phía dưới tổng hội khiến cho xôn xao, mọi người đều hưng phấn đến thảo luận lên. Qua vi. Tên này ta như thế nào chưa từng nghe qua. Ta cũng là, đây là ai a lợi hại như vậy. Không phải là năm nay tân tiến người đi. Ta biết, nghe nói năm nay tân tiến người có không ít người rất lợi hại. Cái này qua vi ta giống như nghe ai nói quá. Ở qua vi mậu giao bé thượng. Khương lệ các nàng trên mặt cũng lộ ra kích động chi sắc. Và, lớp trưởng vi vũ. Vân nhu nhu vẻ mặt sùng bái đến nói. Vân vân, lớp trưởng nàng thông qua vòng đào thải. Ngay cả văn minh khê trên mặt đều lộ ra sán lạc cười, vẻ mặt ngạo kiều phảng phất thắng lợi chính là nàng giống nhau. Qua vi tử cơ giáp quang điều khiển ra tới, liền phát hiện bên ngoài ẩm ý dị thường, không ít người đôi mắt như là súng máy giống nhau nhìn quét ở trên người nàng. Qua vi nhưng thật ra thực bình tĩnh, giống không có phát hiện người khác đánh giá trở ổn hào phóng mà trở lại chính mình trong đội ngũ. Lớp trưởng, mời khách. Mời khách mời khách mời khách. Qua Vi nghe nàng phía sau truyền đến tiếng hoan hô, nàng nhịn không được quay đầu, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ tươi cười, các ngươi này đó thèm trùng. Quen thuộc nàng Kim Vâng vâng các nàng biết Qua Vi đây là đáp ứng ý tứ, lập tức lại là một trận hoan hô. Dương mặt trời lặn ánh chiều tà buông xuống, ngày này vòng đảo thải cũng tiến vào kết thúc, lần này tham gia thi đấu người đảo thải gần 2/3. Qua Vi bọn họ ký túc xá 10 người chỉ có qua vi cùng mặt khác hai người vân nhu nhu cùng văn minh khê. Đừng nhìn văn minh khê ngạo, không thể phủ nhận chính là thực lực của nàng cũng xác thật cũng không tệ lắm. Phòng trưng là từ nhỏ đến lớn bị phùng quán, mới dưỡng thành cái loại này hiện nay không người tính cách, còn ở nàng còn không tính hết thuốc chữa, hiện giờ tính tình nhưng thật ra hảo không ít, có đôi khi tuy rằng nói chuyện vẫn là có chút không xuôi thai, nhưng ít ra sẽ không làm người cảm thấy khó có thể chịu đựng Đi, chúng ta trở về ăn ngon. Kim vân vâng vâng ngay từ đầu bị đào thải còn có điểm mất mát, nhưng hiện giờ lại một chút cũng nhìn không ra tới, kháng đả kích năng lực không phải giống nhau cường hãn. Những người khác cũng là như thế, lần này các nàng cũng phần lớn ôm thử xem thái độ, trả giá chính mình nỗ lực, thi đấu khi cũng hết toàn lực, hiện giờ bị đào thải liền cũng không có hối hận cảm giác. Nỗ lực quá, chỉ là thực lực không đủ thôi, chỉ có thể lần sau tiếp tục nỗ lực. Mười người trở lại bọn họ ký túc xá. Một cái trừ bỏ giường cùng cái giá liền không có mặt khác dư thừa khí cụ nhà ở, đơn sơ, khá vậy tràn ngập tấm áp Lớp trưởng, mau, đào ra hỏa. Tiếng ký túc xá kim vâng vâng liền thần thần bí bí đem ký túc xá môn cấp nút lại, còn giấu kín mít, giống như bọn họ lập tức muốn làm cái gì chuyện xấu. Qua vi có chút giở khóc giở cười mà nhìn mắt nàng, từ trong không gian móc ra bếp điện tử, điều kiện hữu hạn ta chỉ có thể cho các ngươi nấu mì sợi, sủi cảo linh tinh đơn giản thức ăn. Kim vâ Khương Lệ cùng Vân Nhu Nhu các nàng mấy người theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, liên tục gật đầu tỏ vẻ các nàng một chút đều không chú ý, có ăn liền hảo. Tư Thượng một lần qua vi ở trong ký túc xá tiểu thí Ngưu đau lộ một tay, nấu mì sợi, kim vâng vâng các nàng liền bắt đầu nhớ mãi không quên, ở buồn kẻ quân doanh sinh hoạt, này nói nấu mì sợi bỏ thêm vào bọn họ tịch mịch hư không lãnh. Kia hảo, hôm nay chúng ta ăn sủi cảo đi. Qua vi nhớ tới trong không gian còn có Lâm Mụ Mụ cùng nàng Bao hảo gửi ở bên trong sủi cảo. Kim Vâng Vâng chín người đều gật đầu tỏ vẻ không có ý kiến, hiện tại chỉ cần là Qua Vi nói đều là đúng. Qua Vi lại móc ra một cái nồi, cấp trong nồi gia nhập trong không gian nước ôn tuyển, chờ nước ôn tuyển đun nóng đến sôi trào lên, nàng mới móc ra trắng chẻo mập mạp sủi cảo ngã vào nước sôi chung. Kim Vâng Vâng chín người nhìn không chớp mắt mà nhìn bạch béo sủi cảo phía sau tiếp trước mà nhảy vào trong nồi, trên mặt đều lộ ra chờ mong không thôi biểu tình, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trong nồi. Thức mau, sủi cảo liền trồi lên mặt nước. Qua vi lại gia nhập một lần nước ôn tuyển, sủi cảo liền một đám lại chìm vào đáy nước. Lớp trưởng, vì cái gì còn muốn thêm thủy? Khương lệ tò mò bảo bảo hỏi. Bởi vì sủi cảo cũng không có thủ, còn muốn ở nấu nấu. Qua vi trả lời. Kia bỏ thêm thủy sau sủi cảo như thế nào lại chìm xuống? Văn Minh Khê cũng thỏ qua tới hỏi. Đó là bởi vì qua vi kiên nhẫn mà trả lời, chờ sủi cảo thượng phu khi, nàng lại lại lần nữa bỏ thêm một lần thủy, lúc này mới đem sủi cảo vớt lên. Mà lúc này, toàn bộ trong ký túc xá đều tràn ngập một cổ sủi cảo độc đáo mùi hương. Hảo muốn ăn. Kim vâng vâng bắt đầu liều mạng mà nuốt nước miếng. Qua vi trước từ trong không gian lấy ra mấy cái bình nhỏ, mấy thứ này là gia vị, lần trước các ngươi đã biết, đợi lát nữa các ngươi thích ăn cái gì hương vị chính mình thêm đi. Tiếp theo nàng lại lấy ra 10 cái chén tới, đem sủi cảo phân đến trong chén, tới, chúng ta khai ăn lạp. Không ăn no nơi này còn có có thể chính mình thêm. Kim vâng vâng các nàng nhìn trong chén nấu chín sủi cảo, bỏ thêm chính mình thích ăn gia vị, bưng lên chén dùng cái muỗng múc tiến trong miệng. Nóng bỏng sủi cảo, tiên hương thịt vị, ở môi răng ran nhấm nuốt khi mỹ vị hưởng thụ, trong lúc nhất thời trong ký túc xá trừ bỏ ăn cái gì phát ra rất nhỏ vang lên lại nghe không được mặt khác thanh âm. Như vậy mỹ vị đồ vật, một chén khẳng định là ăn không đủ no, cơ hồ mỗi người đều nhịn không được ăn đệ nhị chén, thẳng đến bụng căng đến không được, lúc này mới vẻ mặt thỏa mãn đến buông xuống trong tay chiếc đũa. Ăn đến quá no Kết quả là, cơm nước xong sau mười người cùng nhau đi ra ngoài tiêu thực. Qua vi, vừa mới các ngươi ký túc xá hương vị thơm quá, các ngươi đang làm gì? Lúc này, có qua đường người tò mò địa đạo. Qua vi bình tĩnh mà lắc lắc đầu, nàng cũng vẻ mặt nghi hoặc, không làm gì à, ngươi có phải hay không nghe sai rồi? Ngươi nọ vừa thấy thật đúng là cho rằng chính mình lầm, ngượng ngùng rời đi. Ha ha, lớp trưởng ta phát hiện ngươi có điểm xấu xa. Ân, bất quá ta thích. Qua vi cùng kim vâng vâng các nàng nhìn nhỏ cười, dọc theo ký túc xá bắt đầu tán khởi bước tới. Ngày thứ hai, một hồi kịch liệt cuộc đua tái sau, qua vi nàng không ra đoán chức mà thông qua thăng cấp tái, cũng đạt được đệ tam danh hảo thành tích, cũng đạt được một cái tạo hình độc đáo cơ giáp mô hình. Hơn nữa phi thường vừa khéo chính là, kia cơ giáp mô hình rõ ràng là nàng đặc biệt yêu tha thiết kia khoản màu đen cơ giáp, qua vi cầm mô hình quả thực là yêu thích không buông tay. So song tái sau hai ngày, qua vi chạy bộ buổi sáng song bị bài trưởng giữ lại. Hổ lộ nhìn đứng ở trước mặt tóc ngắn nữ hài, ánh mắt mang theo chính hắn đều không có phát hiện tàn thưởng. Bài trường, ngươi có phải hay không có chuyện gì tìm ta? Qua vi có chút nghi hoặc mà nói. Ngươi, thực không tồi. Hổ lộ gật đầu, ta xác thật có chuyện muốn cùng ngươi nói. Từ ngày mai bắt đầu, ngươi buổi chiều cơ giáp thao tác muốn đổi cái địa phương, ngươi đi theo ta. Qua vi nhúng mày, xem ra vâng vâng tiểu đạo tin tức lại linh nghiệm, nha đầu này không đi làm trinh thám đều có điểm nhân tài không được trọng dụng. Qua vi đi theo hổ lộ đi vào trong doanh địa nàng rất ít sẽ đến mặt đông, cuối cùng hai người ngừng ở một chỗ chiếm địa diện tích pha quảng phòng ở trước. Người cùng ta tiến vào. Hổ đường đi đến trước cửa, kêu môn cảm ứng được hổ lộ liền tự động mở ra, ta trước mang ngươi đi xử lý thân phận tạm, lần sau ngươi liền có thể chính mình lại đây. Qua vi gật đầu, cảm ơn bài trưởng. Hai người trước đi vào một cái điện tử cửa sổ, cấp qua vi đăng ký thân phận tạm, cũng ghi vào nàng tường quan tin tức. Về sau nàng lại qua đây chỉ cần soát mặt liền có thể vào được. Hổ lộ tiếp theo đem nàng đưa tới lầu 2, nơi đó có một gian phi thường rộng mở phòng, qua vi liếc mắt một cái liền thấy được trong phòng từng trận cơ giáp, không chỉ có có nàng thi đấu khi gặp qua cơ giáp, còn có một ít nàng không có gặp qua cơ giáp. Nàng thô sơ giản lược nhìn lướt qua, phát hiện chỉ là phòng này liền có không dưới 20 chiếc cơ giáp bày biện ở các nơi. Về sau ngươi đã đến rồi nơi này, này đó cơ giáp ngươi đều có thể học tập điều khiển. Hổ lộ đối qua vi biểu hiện cũng không ngoài ý muốn, bất luận cái gì một cái cơ giáp người yêu thích lần đầu nhìn đến nhiều như vậy cơ giáp đều sẽ như thế. Thật sự, qua vi giống như nghe được cái gì kinh hỉ. trên mặt nàng lộ ra sáng lạc cười, này thật đúng là quá làm nàng vui mừng. Đúng vậy, chỉ cần ngươi có năng lực này, này đó cơ giáp chỉ là luyện tập, nếu ngươi cũng đủ xuất sắc, ngươi sẽ có được thuộc về chính ngươi chuyên trúc cơ giáp, quân bộ sẽ căn cứ ngươi các hạng tố chất lượng thân đặt làm. Hổ lộ thanh âm tràn ngập dụ hoặc lực. Qua vi minh bạch, hồ lộ cho nàng vẽ một khối bánh nướng lớn, mục đích là làm nàng không ngừng nỗ lực không ngừng tiến bộ, nhưng là không thể phủ nhận chính là, cái này bánh nướng lớn là nàng khó có thể cự tuyệt. Biết rõ là một khối bánh nướng lớn, nhưng chỉ cần có cơ hội, nàng nhất định sẽ trả giá nàng nỗ lực, tranh thủ đem kia bánh bắt được trong tay. Bài trưởng, ta sẽ nỗ lực. Qua vi trong mắt giống như đựng đầy rực rỡ lấp lánh quang, cả người tản ra làm người vô pháp bỏ qua thanh xuân phi dương. Hồ lộ gật đầu. Hắn thực xem trọng cái này nữ hài, ngươi ở chỗ này đợi lát nữa đi, đợi lát nữa sẽ có chuyên nghiệp cơ giáp sư đến mang ngươi. Nga, ngươi lần này còn có bốn cái đồng học cùng ngươi cùng nhau học tập. Qua vi gật đầu tỏ vẻ minh bạch, nàng cung kính mà nhìn theo hổ lộ rời đi phòng, lúc này mới lại bắt đầu từng trận quan sát kỹ lưỡng trong phòng cơ giáp. Này đó cơ giáp nhan sắc khác nhau, bất quá có một chút là tương đồng, kia đó là ở qua vi trong mắt, chúng nó đều tản ra mê người sát thái. Qua vi đi đến màu đen cơ giáp trước Ánh mắt mê luyến mà nhìn nhìn, sau đó nhịn không được vươn tay phải vớt ve ở cơ giáp sát ngoài thượng. Một cổ hơi lạnh từ đầu ngón tay truyền đến, Qua Vi hưởng thụ nhắm mắt, giống như chính mình đã ngồi vào cơ giáp, tung hoành biển sao. Này cơ giáp không tồi đi. Lúc này, một trận tiếng bước chân từ xa tới gần truyền đến, lập tức đi vào phòng, nhìn đến Qua Vi bộ dáng, người nọ hài hước mà mở miệng. Qua Vi rộng mở xoay người, nàng trắng non trên mặt dâng lên hai đống khả nghi mây đỏ. Nhìn đôi tay bối ở sau người tuổi trẻ nam tử nhạ nhạ nói, là rất không tồi. Ngươi nhưng thật ra rất thật thành không quan hệ, ngươi tiếp tục xem đi. Ngươi nọ vẻ mặt tùy ý mà nói, dường như cũng không đem này đó cơ giáp để vào mắt. Qua vi nơi nào còn xem đến đi xuống, đang khó xử khi, phòng ngoại lại tới nữa hai người, bọn họ nhìn đến tuổi trẻ nam tử trên mặt đều lộ ra tất cung tất kính biểu tình, hình cơ giáp sư. Hình cơ giáp sư. Nguyên lai like người này thật là bọn họ cơ giáp lão sư. Hơn nữa xem bọn họ cung kính bộ dáng, này hình cơ giáp sư khẳng định phi thường lợi hại đi. Qua vi chính lung tung suy đoán khi, lại là hai người trước sau từ bên ngoài tiến vào, bọn họ cái này ban người tệ. Qua vi âm thầm đánh giá những người khác, khác bốn người cũng có một người nữ sinh, kia nữ sinh vóc dáng cao gầy, đánh giá đến có 1.75 hướng lên trên, lưu trữ đạm màu nâu tóc ngắn, ngũ quan oai hùng, thoạt nhìn anh tư tác sảng. Kỳ thật, mặt khác bốn người cũng ở trong tối tự đánh giá qua vi. Đặc biệt là đạm màu nâu tóc nữ hài lộ á, nàng đối qua vi chính là thực cảm thấy hứng thú. Chương 226-226 Người thượng không thượng chiến trường. Hảo, nhìn cái gì mà nhìn? Có cái gì xem đến? Các ngươi còn có hay không đem ta để vào mắt? Hình cơ giáp sư không biết chịu kia căn gần, đột nhiên rất là khó chịu mà mở miệng. Qua vi bị hấn sửng suốt sửng suốt, vừa mới còn như vậy vẻ mặt ôn hòa, lúc này mới bao lâu liền lộ ra gương mặt thật. Bất quá nàng đành phải chửi thầm một phen, trên mặt biểu tình ngoan ngoãn cực kỳ. Ta họ hình, về sau rẻ dỗ các ngươi cơ giáp thao tác, hôm nay chẳng qua là cho nhau trước nhận thức một chút, về sau chúng ta mỗi ngày buổi chiều ở chỗ này đi học, hảo, các ngươi đi về trước đi, nhớ rõ buổi chiều đúng giờ lại đây đi học. Hình cơ giáp sư thông thả ung dung mà nói, này liền xong rồi. Vị này hình cơ giáp sư thật đúng là một cái tùy hứng đạo sư, bất quá này phong cách mạc danh thật sự hợp an uống a Mặt khác bốn người cũng không phải thực ngoại ý muốn bộ dáng, xem ra bọn họ đối hình cơ giáp sư phi thường quen thuộc đâu. Kỳ thật, chủ yếu là qua vi tới thời gian không dài, cũng không biết hình minh ở phun nói nhiều tinh nổi danh độ, hình cơ giáp sư ở cơ giáp thao tác thượng thiên phú dị bẩm, lại còn có phi thường am hiểu dạy dỗ người thao tác cơ giáp, mà cùng này đồng dạng nổi danh đó là hắn độc miệng. Hôm nay nói như vậy lời nói một chút đều không quá phận, thậm chí liền khai vị tiểu thái đều chưa nói tới mặt khác bốn người còn âm thầm may mắn hôm nay hình cơ giáp sư không có mở ra tổn hại người hình thức đâu xem ra hình cơ giáp sư hôm nay tâm tình không tồi a qua vi cùng mặt khác bốn người các hỏi tâm tư rời đi phòng bọn họ đi vào dưới lầu lâm phân biệt khi, tiêu cao gầy nữ tử đột nhiên cười ha hả nói ngươi có phải hay không kêu qua vi qua vi gật đầu có chút ngoại ý muốn nàng chủ động về sau chúng ta chính là đồng học ta là mai lệ á so ngươi sớm mấy năm nơi này mai lệ á sang sảng địa đạo Ân, thỉnh nhiều chỉ giáo. Qua vi lộ ra chân thành tươi cười, cái này nữ hài tử tính cách rộng rãi hào phóng, đáng giá làm bằng hưu kết giao. Các ba người cũng đơn giản đến tự giới thiệu một phen, hai bên xem như nhận thức, rốt cuộc về sau chính là đồng học, liền tên cũng không biết giống như có điểm không ra gì. Năm người đi vào sân huấn luyện liền từng người tách ra, Qua vi về tới chính mình đội ngũ, bài trưởng hồ lộ nhìn đến Qua vi nhanh như vậy trở về gì cũng chưa nói, hình minh người này tùy hứng thật sự. Qua vi gì thời điểm trở về đều có khả năng Một buổi sáng thời gian đều ở huấn luyện chung vượt qua Cùng thường lui tới không có gì khác nhau Nhưng qua vi lại cảm thấy hôm nay buổi sáng phá lệ dài lâu Có lẽ là kêu một phòng cơ giáp mị lực quá lớn Nàng nhịn không được trong lòng khát vọng tưởng nhanh lên đi Buổi sáng ở qua vi sống một ngày bằng một năm chung đi qua Ăn qua cơm trưa không bao lâu Nàng liền gấp không chờ nổi mà lại lần nữa đi vào buổi chiều đi học địa phương Nàng đi vào trước đại môn Điện tử môn cảm ứng được nàng xuất hiện, lập tức xuất hiện một đạo điện tử bình, thỉnh đem mặt bộ điều chỉnh. Nơi này thật đúng là muốn xoát mặt mới có thể tiến. Qua vi điều chỉnh tốt mặt bộ, làm cả khuôn mặt ở vào điện tử trong khung, điện tử môn theo tiếng mà khai, qua vi bước nhanh đi vào. Nàng lập tức đi vào lầu 2 phòng học, như nàng sở liệu bên trong cũng không có người, nàng trong lòng một trận mừng thầm. Buổi sáng nàng không có xem xong trong căn phòng này cơ giáp, này một cái buổi sáng nàng đều cảm thấy trong lòng có một con mèo chảo dường như khó chịu. Trong lòng ngứa, đặc biệt muốn đem này đó cơ giáp đều xem một lần. Qua vi đi đến một trận toàn thân màu xám cơ giáp trước, bắt đầu cẩn thận đánh giá lên. Đây là một trận trọng hình cơ giáp, cái đầu rất lớn, qua vi đứng ở nó trước mặt giống như là một cái nhóc con. Qua vi vươn tay ở cơ giáp thô tráng cánh tay thượng nhẹ nhàng xoa xoa, trong ánh mắt lộ ra si mê, này thật đúng là một kiện kỳ tác. Nàng từng trận cơ giáp xem qua đi, đưa nàng xem xong cuối cùng một trận cơ giáp khi, nàng trong lòng một trận thỏa mãn. Phản phất hoàn thành một chuyện lớn. Nàng ngậy nhóc mà quay người, đột nhiên, cửa một đạo cao lớn bóng người ánh vào nàng mi mắt, nàng cả người cứng đờ, trên mặt cười động lại ở trên mặt một bộ chấn kinh bộ dáng. Người nọ không phải người khác, đúng là buổi sáng mới thấy qua một mặt hình cơ giáp sư, lúc này hắn vẻ mặt cao thâm khó đoán, làm người đoán không ra hắn trong lòng suy nghĩ. Hình lão sư, ta qua vi có điểm xấu hổ, nàng buổi sáng nhìn lén đã bị bắt vừa vặn, hiện tại lại, nàng rất là ngượng ngùng. Hình minh chắp tay sau lưng chậm rãi tự cửa dạo bước tiến vào, hắn trước người ánh mắt dừng ở qua vi trên người, trong mắt lộ ra tán thưởng chi sắc, hảo. Chính cái gọi là hứng thú là học giỏi hết thể lão sư, cũng là học tập không kiệt động lực, hôm nay ngươi như thế nhiệt tình yêu thương cơ giáp, kỳ vọng ngươi ngày sau có thể vẫn luôn kiên trì đi xuống. Qua vi nghe xong trong lòng phấn chấn lên, nàng mạnh mẽ gật gật đầu, Ân, ta nhất định sẽ làm được. Ngươi lại đây, ta cùng ngươi nói một chút cơ giáp cấu thành. Này đối với ngươi càng tốt mà thao tác cơ giáp rất có lợi chỗ. Hình Minh chỉ chỉ hắn bên cạnh người màu đỏ cơ giáp nói. Qua vi nghe vậy đại hỉ, này thật đúng là ngoại ý muốn chi hỉ. Hình Minh nhìn ra qua vi vui mừng, khó được gặp được một cái ham học như vậy học sinh. Hắn tâm tình tốt lắm nói, ngươi nếu là nguyện ý, về sau có thể trước thời gian lại đây, ta nếu là tới, liền nhiều cùng ngươi nói nói. Cảm ơn hình lão sư, ta đã biết. Qua vi nghe xong minh bạch hình minh đối nàng ấn tượng hẳn là cũng không tệ lắm. Nàng tự nhiên là không có không muốn. Hình minh bắt đầu tinh tế giảng giải cơ giáp cấu tạo, có chút qua vi ở đi học khi liền nghe qua một lần, nhưng mấy thứ này ở hình minh trong miệng nói ra qua vi cảm giác có chút địa phương hắn nói được càng thêm thâm nhập thiền suất, cũng càng thêm sinh động hình tượng. Nào đó nàng vẫn luôn cảm thấy mơ hồ không rõ địa phương, kinh hình minh một giảng, nàng chỉ cảm thấy rộng mở thông suốt. Nay không khỏi làm nàng càng thêm kiên định phương hướng hình minh học tập tín niệm, xem ra đồn đãi một chút không sai. Hình minh sắc thật sự cơ giáp thao tác thượng thiên phú dị bẩm. Chính là qua vi lại tưởng, đồn đãi cũng không đều là đối nàng, ít nhất nàng cũng không có cảm nhận được hình minh độc miệng. Đương Mai Lệ A bốn người đi vào phòng học khi, qua vi cùng hình minh chính liền cơ giáp nào đó vấn đề nói được hăng say, bọn họ nhìn cùng hình minh trò chuyện với nhau thật vui qua vi, trong mắt thiếu chút nữa không có rơi xuống. Nay vẫn là bọn họ đồn đãi chúng độc lươi đến làm người vô pháp thuyết phục hình cơ giáp sư. Các ngươi tới. Hình nắm rõ rác đến mai lệ á bốn người đã đến, hắn không khỏi dừng cùng qua vi thảo luận, lại khôi phục đến mặt vô biểu tình bộ dáng. Hôm nay trước giảng đến này, lần sau rồi nói sau. Nhìn như vậy hình cơ giáp sư, mai lệ á bốn người không chế không được đến ở trong lòng suy đoán, chẳng lẽ nói, qua vi nàng được hình cơ giáp sư coi trọng, làm hắn như thế đặc thù đối đãi. Như vậy nghĩ, liền mai lệ á đi ngược chiều thủy đối qua vi bội phục lên, sâu trong nội tâm thậm chí sinh ra một tia ghen ghét. Qua Vi cũng không biết bọn họ trong lòng luân quanh lồng vòng, nàng sở hữu lực chú ý đều dừng ở cơ giáp cùng Hình Minh trên người, đến nỗi những người khác, bọn họ chỉ là cùng nàng cùng nhau đi học đồng học thôi. Hình Minh nhìn mắt sắc mặt không đồng nhất mặt khác bốn người, hắn mới không muốn để ý tới những người khác là nghĩ như thế nào, cố tự bắt đầu giảng giải khởi cơ giáp thao tác chi thức. Qua Vi cả người đều đắm chìm ở hình cơ giáp sư giảng giải chung, giống như chết đói mà hấp thu chi thức, hoàn toàn không có ý thức được thời gian trôi đi. Dương Hình Minh dừng giảng giải. Nàng mới bừng tỉnh từ hình minh cấu tạo tri thức hải dương trung thoát ly ra tới. "Hảo, hôm nay chúng ta khóa rừng ở đây." Hình minh ánh mắt ở qua vi trên mặt rừng lại hạ, dứt khoát lưu loát mà xoay người rời đi phòng học. "Qua vi, ngươi lúc trước ở cùng hình lão sư nói cái gì đâu?" Mai Lệ Á vừa thấy hình minh rời đi liền nhìn qua tò mò hỏi. Qua vi liếc nàng liếc mắt một cái, cũng không có gì, hình lão sư xem ta tới đã sớm cho ta nói điểm cơ giáp tri thức. Nam Mai Lệ Á lôi kéo trường âm trở về một câu. Nàng cũng không phải đặc biệt tin tưởng qua vi lý do thoái thác, nhưng nàng cũng không có tiếp tục truy vấn, từng người cáo từ rời đi. Thời gian một ngày một ngày trôi đi, qua vi đối cơ giáp thao tác năng lực ở hình minh dạy dô dưới vững bước đề cao, mà càng là thâm nhập tiếp xúc cơ giáp thế giới, qua vi đối cơ giáp hưng thú liền càng thêm nồng đậm, đối hình minh kính nể chi tình cũng càng ngày càng tăng. Nay tuyệt đối là một cái cơ giáp thiên tài, là hắn, chân chính đem qua vi mang vào thần kỳ cơ giáp thế giới, trầm mê trong đó vô pháp tự kiểm chế Ngươi có nghĩ thượng chiến trường? Ngày này, qua vi lại trước tiên đi tới phòng học, hình minh đổ ập xuống liền nói một câu cùng cơ giáp không liên quan nhau nói. Hình Lão sư, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Qua vi kỳ quái đắc đạo. Muốn chân chính đến lý giải vận dụng cơ giáp, thượng chiến trường là ác không thể thiếu. Cũng chỉ có ở chiến trường phía trên, đang không ngừng chiến đấu bên trong, chúng ta mới có thể chân chính đến lý giải cái gì là cơ giáp tác chiến. Hình minh chắp tay sau lưng, ánh mắt xa xưa mà nhìn phòng học ngoại. Phàn phất nhớ tới đã từng trông gai năm tháng. Hình lão sư, ngươi là nói chúng ta quang có lý luận tri thức là xa xa không đủ, còn cần ở chiến trường phía trên không ngừng thực nghiệm, ở sinh tử tồn vong gian tìm kiếm đột phá, mới có thể chân chính đến minh bạch cơ giáp thao tác ảo diệu. Qua vi ngay từ đầu xác thật rất là ngoài ý muốn, hiện giờ nghĩ lại tưởng tượng mới hiểu được hình lão sư lời nói thâm ý. Đúng vậy, ngươi có thể trở về suy xét một chút, không cần phải gấp gáp hồi đáp ta. Hình minh nhìn qua vi ánh mắt ôn hòa, Thời gian dài như vậy ở chung, hắn là thật sự phi thường thưởng thức cái này tự lập tự cường nữ hài. Ân, ta sẽ hảo hảo suy xét. Qua vi trịnh trọng gật đầu đồng ý. Hình minh gật đầu, hướng qua vi vẫy vây tay, tới, chúng ta trước đến xem này chiếc cơ giáp, ngươi đợi lát nữa thao tác cho ta xem. Buổi chiều lên lớp xong, qua vi cố ý đi tìm chính mình bài trưởng hồ lộ. Bài trưởng, ta tưởng xin cùng người nhà liên hệ. Qua vi ở nhìn thấy hồ lộ sau, trực tiếp địa phương mở miệng nói. Phu nói nhiều tinh thượng trí não bị che chắn, chỉ có ở một ít đặc thù khu vực mới có thể đủ đối ngoại liên hệ, qua vi bọn họ mỗi tháng cho phép đối ngoại liên hệ hai lần. Nay không phải thượng cuối tuần mới liên hệ quá một lần. hồ lộ có chút ngoài ý muốn. Qua vi đem hình minh nói một lần, hồ lộ nghe xong ánh mắt kỳ lạ mà nhìn qua vi, hành, ngươi đi đi, ngươi cầm này trương tạp là được. Nói, hồ lộ đưa cho qua vi một trương kim sắc tấm cản. Qua vi gật đầu, từ hồ lộ trong tay tiếp nhận tạp. Xoát phim hoạt họa quá một phiến môn, đi vào một chỗ trống trải trong phòng. Tiểu may mắn, bắt thông ta ba mẹ điện thoại. Qua vi phân phó nói. Là, chủ nhân của ta. Tiểu may mắn nói. Tiểu vi, ngươi gần nhất thế nào? Lâm mụ mụ phía sau là một mảnh tuyết trắng tường, nàng nhìn qua vi vẻ mặt quan tâm. Mẹ, ngươi còn không có tan tầm. Qua vi ngữ khí khẳng định đắc đạo. Ơn, gần nhất bệnh viện có điểm nội. Lâm mụ mụ nói. Nàng hiện tại ở Trung ương Tinh một nhà bệnh viện công lập thực tập. Mẹ, ngươi chú ý thân thể. Qua vi lại dặn dò nói. Ta biết, Tiểu vi ngươi có phải hay không có chuyện gì. Lâm mụ mụ cảm thấy nữ nhi nói có chút không giống bình thường. Mẹ, ta muốn đi trên chiến trường. Qua vi gật gật đầu, thả ra một cái bom. Lâm mụ mụ ngay từ đầu sắc mặt nặng nề, mây đen răng đầy, làm mẫu thân, nàng một chút cũng không hy vọng chính mình hài tử đã chịu thương tổn chiến trường như vậy nguy hiểm địa phương nàng càng là một chút cũng không hy vọng qua vì cùng qua đường đi chính là hai tử lớn cánh nạnh căn bản không nghe nàng lời nói hơn nữa hiện giờ nàng cũng coi như là tường khai chính mình nhi nữ trưởng phu đều là có chính mình ý tưởng người nàng cũng nên đứng ở bọn họ góc độ nhiều suy nghĩ như vậy nghĩ nàng nhíu lại mi chậm rãi giăn ra hảo ngươi quyết định liền hảo mụ mụ duy trì ngươi các ngươi đang nói cái gì đâu lão bà ngươi duy trì cái gì lúc này Qua võ rốt cuộc chuyển được điện thoại, nghe được Lâm Mụ Mụ nói có chút kỳ quái. Ngươi hảo nữ nhi muốn thượng chiến trường, ta nhưng không phải muốn nhiều duy trì sao? Lâm Mụ Mụ nhìn đến Qua võ liền tới khí, này đều nhiều ít thiên, mỗi ngày liền biết hướng quân bộ chạy. Qua Vi nhìn đấu võ mồm cha mẹ thân, khoe miệng treo lên nồng đậm cười, nàng Minh Bạch Mụ Mụ miệng giao găm tâm đậu hủ, có chút lời nói chỉ là nàng thuận miệng nói nói. Qua Vi cùng ba mẹ Hàn Huyên sẽ, xem thời gian không còn sớm, lúc này mới lưu luyến mà treo điện thoại. Ăn qua cơm chiều, qua vi ngồi ở trên giường nghị sự tình, so ngày xưa nặng nề chút. Kim vâng vâng cái thứ nhất phát hiện nàng dị thường, nàng lập tức thò lại gần bắt quái nói, lớp trưởng, ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự. Qua vi nhìn mắt nàng, biết nàng là cái miệng rộng, nàng hiện giờ còn không có nhận được chính thức tin tức, rốt cuộc muốn hay không nói đi. Lớp trưởng, sự tình gì a ngươi còn cùng chúng ta bảo mật. Kim vâng vâng miệng đô lên, vẻ mặt bị thương biểu tình. Hiện tại còn không xác định, ngày mai lại nói. Qua Vi nói đem chân một ngông thường phục chết đi. Kim Vâng Vâng cũng bất đắc dĩ, nàng nhưng tính phát hiện, bọn họ lớp trưởng miệng nhưng kín mít, không nghĩ nói ngươi mơ tưởng biết. Ngày hôm sau, Qua Vi ăn xong cơm trưa sớm lại đi cơ giáp phòng học, nàng đợi trong chốc lát hình minh liền tới. Hình lão sư, ta đi. Qua Vi nhìn Hình Minh, vẻ mặt kiên định điệu đạo. "Hảo." "Hảo." Hình Minh trên mặt lộ ra vừa lòng chi sắc, không hổ là hắn nhìn chúng hài tử, "Ngươi tạm thời chờ, ta sẽ mau chóng cho ngươi an bài hảo." Qua vi gật đầu, cũng bắt đầu chờ mong khởi chiến trường sinh hoạt tới. Đưa mai lệ á bọn họ đi vào phòng học khi, bọn họ phi thường nhạy bén đến cảm giác được, hôm nay hình cơ giáp sư tâm tình phi thường không tồi a. ngươi nhìn một cái, liền kém ở trên mặt viết ta thật cao hứng này bốn chữ. Hình minh lên lớp xong rời đi, mai lệ á trong lòng miêu chảo dường như, nàng lại nhịn không được thấu lại đây, qua vi, hôm nay hình lão sư không có uống lộn thuốc đi. Qua vi nhàn nhạt mà liếc mắt nàng, không có. Bất quá ở quá một đoạn thời gian ta khả năng liền không tới đi học. Không tới đi học. Mai lệ á nghe được không thể hiểu được, này cũng không xem như cái gì chuyện tốt đi. Như thế nào hình cơ giáp sư có thể nhạt thành như vậy, hắn không phải vẫn luôn rất thích qua vi sao? Bất quá qua vi cũng không có giải thích tâm tình, nàng lập tức rời đi phòng học. Hồi ký túc xá trên đường, qua vi vẫn luôn thực dối giám, nàng hẳn là như thế nào cùng ký túc xá người ta nói chuyện này đâu. Nay thật đúng là một cái hao tổn tâm trí vấn đề. Kim vâng vâng nha đầu này khẳng định muốn phun chết nàng. Trước 227-227 Rời đi phun nói nhiều tinh. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, đương nàng trở lại ký túc xá đem nàng phải rời khỏi sự vừa nói. Kim vâng vâng liền cái thứ nhất nhảy dựng lên. Lớp trưởng, ngươi đem chúng ta giấu hảo khổ. Ngày hôm qua qua vi không chịu nói, làm hại nàng trong lòng ngứa không được. Buổi tối lăn qua lộn lại ngủ không được, nhưng khổ sở. Ha ha, vâng vâng ngươi đừng nóng giận, ta ngày hôm qua không phải còn không xác định sao. Qua vi thấy thế vội vàng chấn an nói. Hảo vâng vâng, ngươi cũng đừng nắm không bỏ, lớp trưởng, ngươi như thế nào đột nhiên liền phải rời đi chúng ta này. Khương lệ càng quan tâm qua vi rời đi nguyên nhân. Ta cơ giáp lão sư kiến nghị ta thượng chiến trường. Qua vi đơn giản mà giải thích một phen. A, chúng ta đây về sau chẳng phải là không có ăn ngon. Vẫn nhu nhu cái này đồ tham ăn chú ý điểm luôn là như vậy không giống người thường. Nhu nhu, ngươi rốt cuộc là luyến tiếc ăn vẫn là luyến tiếc ta a. Qua vi nhìn nàng vô ngữ địa đạo. Hắc hắc, nói sai, đương nhiên là luyến tiếc lớp trưởng ngươi. Vân nu nhu vội vàng bổ cứu khởi nàng hình tượng. Qua vi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cũng không có thật sự sinh khí, Nha đầu này ngày thường nói chuyện liền thức thẳng, nàng đều thói quen. Bởi vì qua vi lập tức liền phải rời đi, trong ký túc xá tràn ngập nhàn nhạt biệt ly chi sầu, đi vào phun nói nhiều tình cũng có gần một năm lâu, đại gia sớm chiều ở chung thời gian dài như vậy, sớm đã có vô pháp dứt bỏ tình nghĩa. Lớp trưởng, ngươi chừng nào thì đi. Vân Nhu Nhu quan tâm phải hỏi nói. Cụ thể thời gian ta cũng còn không biết, khả năng thực nhanh đi. Qua vi nhớ tới hình Minh từ trước đến nay sấm rền gió cuốn, suy đoán thời gian hẳn là sẽ không rất dài. Lớp trưởng, ta luyến tiếp ngươi anh anh anh vẫn luôn không có hẻ răng văn minh khê đột nhiên bạo phát, nàng anh anh ô ô mà khóc lên. Qua vi ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới văn minh khê phản ứng thế nhưng sẽ như vậy kịch liệt, nàng vẫn luôn cho rằng văn minh khê không phải thực thích nàng đâu. Minh Khê, ngươi như thế nào khóc qua vi có chút không biết làm sao địa đạo, Văn Minh Khê từ trước đến nay đều là kiêu ngạo tự tin, rất ít nhìn thấy như vậy yếu ớt. Ta không có việc gì, chính là tưởng tượng đến về sau nhìn không tới ngươi, đôi mắt liền nế ẩm Văn Minh Khê nói. Nàng vừa giất lời, trong ký túc xá lại là một đạo tiếng khóc vang lên, qua vi trong lòng rất là cảm động, đồng thời lại cảm thấy bất đắc dĩ, này như thế nào liền khóc thượng đâu. Cuối cùng. Qua vi đáp ứng rồi một đống hiệp ước không bình đẳng mới cuối cùng bị kim vâng vâng các nàng tha thứ. Tỷ hôm nay cho các ngươi tú một tay, cho các ngươi đếm thử mới mẻ. Qua vi từ trong không gian lấy ra bột mì cùng thú thịt, lại cầm chút rau dưa ra tới, tính toán buổi tối bao bao tự ăn. Các ngươi về sau nếu là muốn ăn, có thể trực tiếp đi làm tình, đây là viết tạp, giảm 50% ưu đãi. Qua vi một bên điều nhân cùng bánh mì bánh bao, một bên để cử khởi nhà nàng nhà ăn. Ha ha! Lớp trưởng ngươi không phải là ở làm quảng cáo đi. Kim vâng vâng lịch ngợm địa đạo. Ngươi muốn hay không? Không cần ta nhưng thu hồi tới. Qua vi liếc xéo mắt nàng, làm ra muốn thu hồi viếp tạp bộ dáng. Đừng dối a Kim vâng vâng đội vàng nhào qua đi đoạt lại đây. Đương ăn dâng hương phun phun bánh bao khi, mọi người đều vẻ mặt thỏa mãn, nồng đậm mùi thịt đem ly biệt thương cảm đều tách ra rất nhiều. Hình minh động tác thực mau, ngày hôm sau qua vi lại lần nữa đi thượng cơ giáp thao tác giờ dạy học. Nàng liền bị báo cho lại quá 3 ngày liền có một đội quân sĩ muốn đi biên cảnh tuyến ra nhiệm vụ, qua vi có thể cùng đi. Tuy rằng sớm có trong lòng chuẩn bị, nhưng qua vi biết được khi trong lòng vẫn là có chút không tha, ở chỗ này đãi lâu như vậy, tuy rằng mỗi ngày đều mệt đến giống điều cẩu dường như, nàng vẫn là hoài niệm nơi này. Biết được qua vi còn có 2 ngày tả hữu liền phải rời đi, kim vâng vâng các nàng mấy cái liền phá lệ quý trọng cuối cùng ở bên nhau nhật tử, đặc biệt là mỗi ngày buổi tối các nàng đều hận không thể đem tương lai một năm nói đều liêu xong, Chính là thời gian luôn là lặng yên không một tiếng động mà liền sẽ trôi đi mà đi, nhoáng lên mắt hai ngày thời gian liền đi qua. Qua vi rời đi lặng yên không một tiếng động, trừ bỏ các nàng ký túc xá người cùng qua vi quen biết, cũng không có người phát hiện quân doanh thiếu một người. Một ngày này sáng sớm, qua vi không có cùng gì vãng giống nhau cùng đại gia cùng đi chạy bộ buổi sáng, nàng một mình một người hướng cảng hàng không phương hướng đi đến. Đi vào cảng hàng không ngoại, Nơi đó sớm có người chờ ở lối vào Xa xa nhìn là một cái cao cao gầy gầy nam tử ăn mặc một thân quân màu xanh lục áo ngụy trang Qua vi một tới gần Vẫn luôn chờ ở kia người nọ liền hỏi nói ngươi là qua vi Qua vi gật đầu Người nọ nói một câu cùng ta tới Quay người ở phía trước dẫn đường Qua vi cũng không hỏi nhiều yên lặng đi theo hắn phía sau Hai người đi vào một chiếc phi thuyền loại nhỏ bên Phi thuyền cửa khoang mở ra Qua vi đi theo kia nam tử cùng nhau thượng phi thuyền Hoàng nên đi vào tiên phong Hào. Mời ngồi ở trên vị trí của mình cũng cột kỹ đai an toàn qua vi vừa đi tiến phi thuyền chủ khoang, phi thuyền trí náo liền bắt đầu nhắc nhở nàng an toàn hạng mục công việc. Qua vi nhìn mắt phi thuyền bên trong, bên trong giải rác ngồi một ít người, đại khái có 5-60 người, qua vi tuyển một chỗ rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống, nhìn ngoài cửa sổ quân doanh phát ngốc. Phi thuyền thực mau bay lên, cách đó không xa quân doanh khoảng cách càng ngày càng xa, cho đến biến mất không thấy, phun nói nhiều tinh ở qua vi trong mắt cũng càng đổi càng nhỏ, ngoài cửa sổ biến thành một mảnh biển sao. Bên ngoài biển sao Mỹ đi. Lúc này, qua vi nghe được có người ở bên cạnh hỏi, nàng quay đầu, phát hiện là một cái hình thể cường tráng nam tử. Hơn nữa nàng tổng cảm thấy người này mạc danh có chút quấn mắt. Ngươi sợ là không quen biết ta, ta kêu kiệt mễ, mai lệ á chính là thường xuyên cùng ta nói lên ngươi. Kiệt mễ tự quen thuộc thật sự, hắn cố tự bắt đầu rồi tự giới thiệu. Nga, ta nhớ ra rồi theo kiệt mễ kể ra. Qua Vi trong giây lát nhớ tới xác nhận có một người thường xuyên xuất hiện ở Mai Lệ Á bên người. Có chút thời điểm các nàng tan học, hắn còn sẽ đến tiếp Mai Lệ Á trở về. Ngươi là Mai Lệ Á bạn trai? Qua Vi chỉ vào Kiệt Mễ nói. Bạn trai? Kiệt Mễ cười, không, ta chỉ là Mai Lệ Á lốp xe dự phòng, mà hiện giờ ta sợ là liền lốp xe dự phòng đều không phải. Lốp xe dự phòng? Qua Vi nghe được sừng sốt sừng sốt, Mai Lệ Á đây là có mấy cái bạn trai à? Nàng như thế nào từ kiệt mệ nói nghe thấy được nồng đậm giấm vị, đây là có bao nhiêu ai hoàn à. Người sợ là không biết đi, Mai Lệ Á chính là chúng ta phun nói nhiều tình quân hoa, không biết bao nhiêu người muốn theo đuổi nàng, ta bất quá là trong đó một cái bình thường người theo đuổi thôi. Kiệt mệ tự rêu cười cười. Quân hoa, nàng nhận thức Mai Lệ Á lâu như vậy, thật đúng là không chú ý tới này đó, bất quá hiện giờ ngẫm lại, Mai Lệ Á sát thật lớn lên có khác phong tình, trách không được này đó quân nhân xua như xua vịt. Kiệt Mễ, ngươi còn thích Mai lệ à sao? Qua Vi đồng tình mà nhìn hắn. Thích à, chính là nàng chú định là ta tình nhân trong ngộ. Kiệt Mễ lại cười. Hảo, ngươi cũng không cần đồng tình ta, ta phải có tự mình hiểu lấy. Qua Vi nhìn Kiệt Mễ, phát hiện hắn sắc thật không có thực suy sụt, xem ra hắn thật sự cùng hắn theo như lời như vậy, đã sớm tự mình điều tiết hảo. Nay thật đúng là một cái kháng đả kích năng lực bưu hắn người a. Qua Vi nhìn Kiệt Mễ vô hạn cảm khái. Đúng rồi. Ngươi biết chúng ta lần này đi đâu sao? Kiệt Mễ thanh âm vang lên, lôi trở lại qua vi Hà Tư. Chương 228-228. Trốn cũ trong du. Qua vi chính đắm chìm ở Hà Tư bên trong, nghĩ đến rời đi phun nói nhiều tình, nàng còn không biết khi nào mới có thể tái kiến kim vâng vâng các nàng. Kiệt Mễ nói thành công mà khiến cho nàng hứng thú. Nga, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Qua vi tò mò nói. Ngươi nghe nói khoảng thời gian trước chủng tộc mẫu hoàng công kích ta liên bang sự sao? Giác vừa thấy qua vi bộ dáng, vừa lúc nhàn rỗi không thú vị, hắn cũng không vội mà nói, ngược lại bán nổi lên cái nút. Qua vi vừa thấy cũng vui vẻ, khác nàng thật đúng là không nhất định biết, chuyện này nàng chính là tự mình tham dự trong đó, có thể không biết sao. Ta đương nhiên nghe nói, ngươi nói nhanh lên đi. Qua vi nghĩ thầm, ta không chỉ có nghe nói, ta còn đi đâu. Chúng ta lần này chạm thứ nhất chính là lần trước Hải Minh Tinh, nghe nói lần trước gia chủng tộc Ngỗ Hoàng xong việc nơi đó liền thành Hoàng Tinh, mặt trên đã không ai. Giác thỏa mãn hắn ác thú vị, bắt đầu đỉnh đạc mà nói. Lần này chúng ta muốn trước tiên ở Hải Minh tinh tu chỉnh một phen, chúng ta chiếc phi thuyền này thượng chỉ là lần này tác chiến một tiểu chi thôi, nghe nói gần nhất chúng ta liên bang biên cảnh thực không an ổn. Qua vi nghiêm túc đến lắng nghe, nàng nghe được giác nói đến biên cảnh không an ổn sự tình, nghĩ thầm, như vậy xem ra, liên bang sợ là muốn đi vào thời buổi rối loạn. Qua vi không biết chính là, liên bang nguy cơ cũng không gần là nàng suy nghĩ đơn giản như vậy. Mà nàng tưởng niệm cha mẹ thân nhân cùng trong quân các bạn thân, đều sẽ ở không lâu tương lai lấy đặc thủ phương thức đoàn tụ. Giắc, từ chúng ta này đến Hải Minh Tinh Đại Khái yêu cầu bao lâu? Qua vi hỏi. Cái này sao? Đại Khái muốn một tháng đi, chúng ta phun nói nhiều tình ở Trung ương Tinh Mặt Đông, Hải Minh Tinh ở phía Tây, nhưng không phải muốn lâu một chút. Giắc đánh giá một phen nói. Còn muốn một tháng. Qua vi cảm thấy này tựa hồ là một đoạn dài dòng chờ đợi, Giắc. Chúng ta này trên phi thuyền có thể hay không luyện tập cơ giáp thao tác? Giáp trường lớn mắt thấy qua vi, nghĩ thẩm này tiểu cô nương xem ra cùng ai Lệ Á nói giống nhau như lúc, quả nhiên là một cái học tập máy móc. Có thể, bất quá muốn cùng chúng ta bài trưởng xin. Giáp nói chỉ chỉ bên cạnh, nơi đó đang ngồi một vị vẻ mặt trầm túc nam tử. Các ngươi bài trưởng như thế nào xưng hô? Qua vi tiến đến giáp trước mặt thấp giọng hỏi nói. Giáp cũng đệ thấp thanh âm, tiểu cô nương, ngươi kêu hắn anh minh thần võ bài trưởng đại nhân chuẩn không sai. Qua Vi vẻ mặt câu nghi mà nhìn rắc, chỉ thấy trên mặt hắn tràn ngập chân thành. Nhìn đến Qua Vi câu nghi, hắn lập tức hiện ra bị thương bộ dáng, phảng phất Qua Vi hoài nghi làm hắn rất khó chịu. Qua Vi nửa tin nửa ngờ mà đứng dậy đi đến bài trưởng trước mặt, anh minh thần võ bài trưởng đại nhân, ta. Qua Vi còn chưa nói xong đâu, nàng liền cảm giác nói một cổ nhếch người, ánh mắt bao phủ ở trên người nàng. Bài trưởng lợi á mặt vô biểu tình mà nhìn mắt nàng, liền đem tử vong tầm mắt chuyển qua Kiệt Mễ trên người. Kiệt Mễ, hôm nay huấn luyện phiên nội. Kiệt Mễ nhúng vai, không nghĩ tới qua vi thật sự như vậy đơn thuần, minh bạch hắn cái này chơi quá trớn, nhận mệnh đến đứng dậy tiếp thu trừng phạt. Ta kêu lợi á, ngươi có thể kêu ta lợi á bài trưởng. Lợi á thấy rắc thân ảnh biến mất, lúc này mới xoay người nhìn về phía qua vi, cố ý cường điệu một phen. Hảo đi, nàng liền biết rắc nói có vấn đề, chính là đáng chết nàng thế nhưng vẫn là tin, nàng này thật là dại dột có thể á. Qua vi có chút ảo nao cắn cắn môi, lợi á bài trưởng, ta muốn hỏi một chút ngài. Trên phi thuyền có thể tiến hành cơ giáp thao tác luyện tập sao? Lợi á bài trưởng kỳ thật ở qua vi đi vào khi liền vẫn luôn đang âm thầm quan sát nàng, sớm tại vài ngày trước hắn liền biết lần này bọn họ bài sẽ thêm một cái người đi trước hải minh tinh. Cái này tiểu nữ hải trước mắt xem ra không có quá lớn vấn đề, nhưng là cá tính thật sự là đơn xuân chút, hắn vốn là không thế nào xem trọng. Hiện giờ nghe được nàng nói muốn luyện tập cơ giáp thao tác, hắn ngược lại nhớ tới này tiểu cô nương đúng là hình minh phó thác hắn, không khỏi hắn có chút tò mò. Có thể, bất quá ngươi chỉ có thể luyện tập 20 phút, rốt cuộc chúng ta trên phi thuyền cơ giáp hữu hạn. Lợi Á bài trưởng nói. Cảm ơn Lợi Á bài trưởng. Qua Vi cảm kích gật gật đầu. Lần sau không cần như vậy dễ dàng tin tưởng người khác, đặc biệt là lần đầu tiên gặp mặt người. Lợi Á lại nói, hắn lấy trưởng bối thân phận dặn dò nói. Qua Vi nghe xong sắc mặt đỏ lên, nàng dễ dàng như vậy liền tin giác, một là bởi vì hắn ngay từ đầu liền nói tới rồi mai Lợi Á, hơn nữa đem chính mình nói được thực thảm bộ dáng. Nàng theo bản năng liền nhịn không được đồng tình hắn. Nhị sao, còn lại là bởi vì nàng thật sự là không có dự đoán được rắc lá gan lớn như vậy, thế nhưng liền bài trưởng cũng dám khai soát. Ân, ta đã biết. Qua vi thanh như rồi mỗi ổi. Ước chừng một giờ lúc sau, rắc mới một lần nữa về tới chủ khoang, hắn nhìn chung quanh một vòng chung quanh, cũng không có phát hiện qua vi thân ảnh. Không cần tối lại, rắc ngươi lần sau còn dám cùng hôm nay như vậy, tiểu tâm ta làm ngươi tháng này nằm ở trên giường khởi không tới. Một đạo lãnh lệ thanh âm ở sau người vang lên, Giáp nghe xong lập tức ủ rũ gù đuôi mà ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Qua vi cũng không ở chủ khoang, nàng đi cơ giáp huấn luyện khoang, 20 phút cũng không chường, nàng toàn thân tâm đều đầu nhập tới rồi cơ giáp thao tác bên trong, chỉ cảm thấy mới một cái hô hấp thời gian, 20 phút liền tới rồi. Qua vi ở khoang điều khiển lưu luyến mà sờ sờ cơ giáp, đứng dậy rời đi cơ giáp, cơ giáp ngoại, sớm đã có người ở yên lặng chờ chứ. Lời á bài trưởng nói được không sai, cơ giáp hữu hạ Mà bay trên thuyền lại thực không thú vị, lại đây thao tác cơ giáp tông cổ thời gian người không ít. Tuy rằng rời đi quân doanh, qua vì mỗi ngày buổi sáng như cũ sẽ sớm đứng dậy, chạy bộ buổi sáng, ăn cơm sáng, rèn luyện thể năng, tu luyện tinh thần lực, ăn cơm trưa nghỉ ngơi, buổi chiều đi luyện tập thao tác cơ giáp. Hình minh đi học khi nói qua, cơ giáp thao tác là yêu cầu xúc cảm, mỗi ngày sờ sờ cơ giáp, luyện tập thao tác cơ giáp, có lợi cho tăng lên đối cơ giáp quen thuộc độ cùng thao tác năng lực. Thời gian liền như vậy từng ngày qua đi. Nguyên bản qua vi cho rằng một tháng thời gian thực dài lâu, nhưng chờ nàng đem chính mình mỗi một ngày đều an bài mà tràn đầy khi, nàng phát hiện, một tháng thời gian giống như cũng không phải thật lâu. Chờ nàng trong lúc lơ đãng hỏi tiểu may mắn khi, mới phát hiện, nguyên lai like tháng này đã chỉ còn lại có một cái cái đôi nhỏ. Cái gì, ngày mai chúng ta liền có thể đến Hải Minh Tinh. Qua vi nghe được rất nói, vẻ mặt khiếp sợ, nàng vội vàng chiều tiểu may mắn hỏi thời gian, lúc này mới phát hiện, bọn họ ở trên phi thuyền đã qua hơn 20 thiên. Qua vi ánh mắt không tự chủ được liếc hướng ngoài cửa sổ, bên ngoài như cũng là vô biên vô hạn biển sao, nàng nhìn không ra có cái gì khác nhau. Chiều hôm buông xuống, màn đêm buông xuống, tinh quang lộng lẫy, cùng ngày mạc một lần nữa hiện ra điểm điểm ánh sáng khi, tân một ngày liền bắt đầu rồi. Qua vi theo bản năng nhìn ngoài cửa sổ, đúng rồi, kia viên tinh nàng gặp qua. Nàng ánh mắt thiên lặng nhìn kia viên phương sa tinh, đó là một viên màu lam tinh, hãy còn nhớ rõ nàng lần đầu nhìn đến khi, liền thích này viên tinh. Nó có cùng nàng mẫu tinh giống nhau mỹ lệ áo ngoài. Lúc này, nó cùng lần đầu gặp nhau khi giống như cũng không bất động, nhưng lại giống như nơi nào không quá giống nhau. Qua vi thở dài, không nghĩ tới nàng thế nhưng lại về tới nơi này. chương 229-229 Rời đi Hải Minh Tinh Hải Minh Tinh thượng, có quá nhiều không tốt đẹp hồi ức, qua vi trên thực tế là có chút không muốn trở lại cái này thương tâm địa, ít nhất, nàng không muốn nhanh như vậy liền trở về. Chính là... Vận mệnh có đôi khi đó là như thế kỳ quái, mặc kệ ngươi nguyện vẫn là không ớn, vòng đi vòng lại gian vẫn là đã trở lại. Phi thuyền chậm rãi ở Hải Minh Tinh Thượng bỏ neo xuống dưới, qua vi đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi. Lúc này Hải Minh Tinh Thượng đã không có kia tầng xương đỏ, kia sợi quanh quần không tiêu tan mùi máu tươi cũng biến mất vô tung. Nếu không phải trước mặt một mảnh hoang vu, nơi nào còn nhìn ra được nơi này đã từng phát sinh qua cái gì? Thời gian quả nhiên là tiêu trừ hết thể dấu vết tốt nhất phương thức. Qua vi theo đại gia cùng nhau từ trên phi thuyền xuống dưới, Hải Minh Tinh quả nhiên như rắc lời nói, mặt trên đã không có một bóng người, trừ bỏ đóng giữ quân đội, nơi này đã tìm không thấy nguyên cư chú dân dấu vết. đã từng còn xuất lại xuống dưới người sống sót đều sớm đã rời đi nơi này, di cư đến mặt khác tinh cầu đi. Nghiêm, nghỉ hướng hữu xem, lợi á bài trưởng thanh âm vang lên, đại gia nhanh chóng xếp hàng chẳng hảo, qua vi xa xa truy ở đội ngũ mặt sau cùng, hướng quẹo phải, đạp bộ đi. Lợi Á bài trưởng vừa lòng mà nhìn chỉnh tề đội ngũ, lại lần nữa ra lệnh, toàn bộ đội ngũ bắt đầu bước chỉnh tề lệnh bước đi phía trước hành tẩu. Qua Vi theo Đại Gian lệnh bước đi tới một chỗ trống trải nơi sân chỗ, nơi này phòng ở cũng không có đã chịu quá nhiều lan đến, tương đối tới nói tương đối hoàn chỉnh, đã bị chỉnh đốn và cải cách trở thành bọn họ doanh địa. Hảo, hiện tại các lớp trưởng phụ trách cắm trại, Qua Vi, ngươi lại đây một chút. Lợi Á bài trưởng đem sự tình phân phó đi xuống. Qua Vi nghe xong bước chân vừa chuyển. Hướng lợi á bài trưởng kia đi đến. Ngươi là muốn một mình trụ, vẫn là muốn cùng bọn họ ở cùng một chỗ? Lợi á bài trưởng nhưng thật ra phi thường dân chủ thân hòa, khó trách lúc trước dám dám như vậy cùng nàng nói giỡn. Cùng nhau đi, bài trưởng ta tưởng cùng Cẩm Lệ các nàng một cái ký túc xá. Qua vi nói, nàng cũng không nguyện quá mức đặc thủ, mà này một tháng qua, nàng cũng coi như là cùng cái này bài một ít nữ sinh chậm rãi thuộc lạc lên. "Hảo, chính ngươi đi tìm Cẩm Lệ đi." Lợi á bài trưởng cũng không có ý kiến gì, ở hắn xem ra, chỉ cần qua vi không gây chuyện không ra sự là được. Qua vi cùng lợi á bài trưởng tách biệt, đi cách đó không xa một tòa phòng ở trước, vừa mới nàng nhìn đến cẩm lệ các nàng hướng bên kia đi. Đương nàng đi vào lầu hai khi, quả nhiên nhìn đến cẩm lệ các nàng ở nơi đó, hơn nữa các nàng động tác phi thường nhanh chóng, đã ở quét tước phòng vệ sinh. Cẩm lệ, các ngươi phòng còn có phòng chống sao? Qua vi đi qua đi hỏi. Qua vi ngươi muốn cùng chúng ta hợp chủ sao? kia thật là quá xảo, chúng ta phòng vừa lúc còn nhiều một cái chỗ nằm, bất quá là thượng phô, ngươi xem. cẩm lệ trường một đầu hơi cuốn tóc ngắn, đôi mắt đại đại, cùng trước kia qua vi ở trên địa cầu gặp qua bút bê bạ bỉ giống nhau tinh xảo đáng yêu. Không quan hệ, ta rất thích chủ thượng phô. Qua vi xua xua tay tỏ vẻ cũng không để ý. cẩm lệ nghe xong nhiệt tình tiếp đón qua vi tiến vào phòng, chỉ chỉ dư lại chỗ nằm, cái kia chỗ nằm tới gần cửa vị trí, nếu không đóng cửa nói, liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến này khả năng cũng là nó bị dư lại nguyên nhân. Qua vi cũng không chọn, đối với nàng tới nói, giường đệm bất quá là buổi tối ngủ công cụ. Hơn nữa, nàng tư nhân vật phẩm đều đặt ở trong không gian, này trên giường chỉ phóng chăn linh tinh, cũng không có gì đáng giá xem riêng tư. Cầm lệ, ta liền ở nơi này hảo. Qua vi cười, nàng nói cũng gia nhập tới rồi quét tước vệ sinh hàng ngũ. Làm việc người nhiều, hơn nữa đại gia cũng đều thực cần mẫn, cho nên vệ sinh thực mau liền quét tước hảo. Bọn họ này hải minh tinh chủ hạ. Mỗi ngày như cũ giống như ở phun nói nhiều tình giống nhau, sớm muộn gì đều phải tham gia huấn luyện. Mỗi ngày đều có tân phi thuyền đã đến, mang đến tân quân đội, lục tục mà vẫn luôn rằng có nửa tháng lâu, phi thuyền mới không hề như vậy thường xuyên. Nghe bài trưởng nói, qua không bao lâu, chúng ta liền phải rời đi nơi này. Buổi tối, đại gia kết thúc một ngày huấn luyện ở trong ký túc xá nghỉ ngơi khi, đại gia nằm ở trên giường nhịn không được nhỏ giọng nói chuyện với nhau lên, đây là các nàng mỗi ngày một lần nằm nói sẽ. Qua vi nguyên bản cũng không có tính toán nói chuyện, nghe đến đây nàng vẫn là nhịn không được ra tiếng, chúng ta rời đi nơi này đi chỗ nào. Vấn đề này hỏi rất hay, ta cũng muốn biết. Có người cũng tò mò mà nói. Nghe nói là muốn đi phía tây, cụ thể ở nơi đó, ta cũng không biết. Trong ký túc xá tin tức tương đối linh thông dì linh lẩm bẩm một câu. Dần dần mà, đại gia buồn ngủ dâng lên, có người bắt đầu phát ra rất nhỏ tiếng ngáy, tiếng ngáy càng lúc càng lớn, qua vi bạn tiếng ngáy cũng vào mộng đẹp. Quen thuộc rời giường hào ở bên thai vang lên, qua vi từ trên giường bỏ dậy, mau, muốn tập hợp. Trong ký túc xá bắt đầu vang lên sột sột soạt soạt mặc quần áo rửa mặt thanh, qua vi động tác thuần thục mà làm xong, nàng nhìn mắt trong ký túc xá, cẩm lệ cũng đã rửa mặt xong rồi, nàng hai ăn ý mà liếc mắt nhìn nhau, kết bạn cùng nhau đi ra ngoài. Bên ngoài cũng đã có người ở hoạt động, mọi người đều sớm thành thói quen ngủ sớm dậy sớm, cho nên tốc độ đều thức mau. Quân bộ mệnh lệnh hạ đạt mà cũng mau, liền ở cái này buổi sáng. Qua vi các nàng tối hôm qua đàm luận sự tình liền có rồi kết quả. Hải Minh tinh thượng mọi người hôm nay giữa trưa thống nhất cây phi thuyền đi trước mạn Nhĩ Tinh. Mạn Nhĩ Tinh chỗ nào ở? Đừng nhìn này viên tinh tên thực lãng mạn, trên thực tế nó bản thân đã cũng không lãng mạn, ly trung ương tinh cũng không gần. Nó là man tộc nơi tụ cư chí nhất, ở vào man tộc cùng chủng tộc biên giới tuyến, nhiều năm đều sẽ phát sinh chiến loạn. Kỳ thật, đối với man tộc qua vi ngay từ đầu là có rất lớn hiểu lầm. Nàng lần đầu tiếp xúc man tộc vẫn là lần đó trời xui đất khiến điểm cơm, nàng may mắn đến cực điểm điểm man tộc thích ăn đồ vợ. Mà ở A Đạt xem ra, man tộc đều là một ít dã man chưa khai hóa dã nhân, cho nên ở qua vi trong lòng, nàng vẫn luôn cho rằng man tộc là ăn sống thịt người dã man huyết tinh lớn lên kỳ quái nhân chủng. Sau lại, nàng mới biết được, này hết thể đều là hiểu lầm. Man tộc người trừ bỏ lớn lên cao lớn thô trắng điểm, ăn đến ẩm thực thiên vị sinh thực, phong cách hành sự ngang ngược chút, mặt khác đều thực bình thường. Có thể là bởi vì mạng nhĩ tinh tới gần chủng tộc nơi tinh cầu, thời gian dài sinh hoạt ở chỗ này nhân tộc liền khó có thể tránh cho đến đã chịu chủng tộc ảnh hưởng. Tỷ như ẩm thực thói quen cùng phong cách hành sự, hoặc nhiều hoặc ít đều đã chịu một ít ảnh hưởng. Qua vi bọn họ chạy bộ buổi sáng xong, ăn xong cơm trưa, liền phát hiện bên ngoài đã ngừng tàm con đại hình phi thuyền, như vậy xem ra, bọn họ hẳn là có thể dùng một lần xuất phát. Qua vi theo lợi á bài trưởng nơi bài thượng trong đó một chiếc phi thuyền Đãi tất cả mọi người bước lên phi thuyền, chỉ để lại ít ỏi mấy người lưu thủ ở viên tinh cầu này, phi thuyền liền đúng hẹn bay lên. Lúc này đây trên phi thuyền cũng không có dư thừa vị trí, mỗi người đều là dò số chỗ ngồi, cho nên qua vi không có như nguyện ngồi vào nàng yêu nhất giữa cửa sổ vị trí, cái này làm cho nàng rất là tiếc ối. Nàng xuyên thấu qua cách đó không xa cửa sổ, nhìn theo hải minh tinh dần dần rời xa. Lúc này đây, cũng không biết khi nào mới có thể trở lại nơi này, cái này tràn ngập hồi ức địa phương. Trước 230-230 Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy Qua vi, ngươi đang xem cái gì đâu Lúc này, ngồi ở nàng bên cạnh người cẩm lệ nói lôi trở lại nàng tầm mắt Không có gì qua vi không muốn nhiều lời Nàng chỉ là ở nhớ lại đã từng kia đoạn 5 tháng thôi Qua vi, ngươi này thích phát ngốc tật xấu cần phải sửa sửa Ta vừa mới kêu ngươi rất nhiều lần đâu Cẩm lệ nhìn qua vi, rất là bất đắc dĩ Ơn, lần sau sẽ không Qua vi có chút ngượng ngùng mà nói Hải Minh tinh thượng có quá nhiều hồi ức, nàng sắc thật luôn là sẽ lâm vào hồi ức. Thời gian cực nhanh, 10 ngày sau qua vi bọn họ phi thuyền liền đến bọn họ chuyến này mục đích địa, mạn Nhi tinh. Một chút phi thuyền, qua vi liền nhạy bén mà ngửi được một cổ huyết tinh khí, nàng ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến một cái lớn lên cao lớn thu cạnh nữ hải chính cầm một khối bảy phần thụ thịt ở găm cắn, nàng trong miệng chính mùi ngon mà nhấm ướt, trên mặt lộ ra say mê biểu tình. Qua vi, nàng giống như thu hồi nguyên lai nói Cái này làm cho người vô lực phun tạo ẩm thực. Ai nha, này hương vị thật khó nghe, Cẩm Lệ nhìn bên cạnh kia nữ hài, trên mặt lộ ra vô pháp lý giải biểu tình. Cái kia man tộc nữ hài mắt lộ ra khinh thường mà liếc mắt Cẩm Lệ, tựa hồ là đối Cẩm Lệ lời nói rất là không mừng. "Cẩm Lệ, ngươi mau đừng nói nữa." Qua Vi ngầm lôi kéo Cẩm Lệ ống tay áo, nơi này dù sao cũng là man tộc nơi tụ cư, điệu thấp một chút càng tốt. Cẩm Lệ đô đô miệng, nàng cũng minh bạch đạo lý này, ngoan ngoãn nhắm lại miệng không hề nói nơi này thuộc về quân bộ cấp dưới biên cảnh tinh cầu, bởi vì tới gần man tộc, nhưng thật ra có không ít man tộc sinh động ở chỗ này, thậm chí nhiều thế hệ tụ cư tại đây. qua vi bọn họ ở từng người bài trưởng dẫn dắt hạ, đi vào một chỗ phong cách tục tảng, khác biệt với nàng chứng kiến quá vật kiến trúc. chỉ thấy liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là giống nhau như lúc thạch ước, mỗi tòa thạch ước đều rất cao lớn, từ thật lớn màu xám cục đá lũy khởi, kia phòng ước không mang theo cái gì mỹ cảm, nhìn qua tay nghề cũng vụng về mà thực. Bất quá thắng ở rắn chắc dùng bền. Đặc biệt là thạch ốp đại môn, là một khối lại hậu lại đại đa phiến, yêu cầu nhân lực thúc đẩy mới có thể hoàn toàn khép lại, cả tòa thạch ốp chỉ ở mấy chỗ góc để lại lỗ thủng, phương tiện trong phòng thông gió để thở. Và, ta còn không có trụ quá như vậy nguyên thủy phong ở. Có người nhìn quanh thạch ốp tán thưởng. Này nhà ở nhìn không ra sao, không nghĩ tới bên trong nhưng thật ra cùng rộng mở. Dã man người chính là dã man người, liền trụ địa phương đều như vậy phá. Hảo, có trụ liền không tồi các ngươi còn kén cá chọn canh nghe nói chủng tộc nếu tới tập kích biên cảnh chúng ta đến lúc đó sợ là liền như vậy nhà ở đều trụ không thượng đến lúc đó các ngươi nhưng đừng hoài niệm đại gia đối với thạch úc đánh giá khen chê không đồng nhất bất quá nghe được mặt sau người nọ nói đại gia đột nhiên đều an tĩnh xuống dưới tuy rằng có người không muốn tin tưởng nhưng sự thật nói cho bọn họ này có thể là thật sự qua vi nhìn mắt nói chuyện nam tử hắn ánh mắt tăng thương mang theo nhìn thấu hết thể thông thấu hắn nhìn trầm mặc xuống dưới mọi người tin hay không tùy các ngươi về sau gặp mặt sẽ hiểu người nọ rời đi đám người qua vi lôi kéo cẩm lệ bọn họ tuyển một chỗ thạch úc ở lại bọn họ một cái bài ở tại tới gần thạch úc phương tiện cùng bài trưởng liên hệ cùng tiếp thu bài trưởng tuyên bố mệnh lệnh kỳ thật này thạch úc khá tốt các ngươi nghe nói qua không bởi vì nơi này tới gần chủng tộc ta nghe ta ca nói này phụ cận tinh cầu thường thường liền sẽ tao ngộ chủng tộc xâm lớn các ngươi nói này phòng ở như vậy kỳ ba có phải hay không vì phòng ngự chủng tộc xâm lớn ban đêm đương đại gia nằm ở thạch úc nội trên giường khi có người đột phát kỳ thường nói ai tiểu diễm nói rất có đạo lý a con đừng nói tiểu diễm như vậy vừa nói mọi người đều cảm thấy rất là có lý bởi vậy thật đúng là không ai lại ghét bỏ thạch úc dáng vẻ quê mùa cùng mệnh so sánh với đẹp hay không lại tính cái gì thạch úc môn sớm bị đại gia hợp lực đóng lại qua vi dùng tay đương gối đầu ngủ ở thạch úc khắp nơi tối tăm một mảnh chỉ có kia mấy cái lỗ thủng lậu tiến vào một ít rất nhỏ tinh quang nàng nhìn nhìn. Nặng nề ngủ Ngày hôm sau, tuy rằng không có rời giường hào Nhưng nhiều năm qua quy luật làm việc Và nghỉ ngơi sớm đã hình thành đồng hồ sinh học Trời còn chưa sáng Qua vi liền tự nhiên mở bừng mắt Vừa mở mắt, lọt vào trong tầm mắt là tối tăm Thạch Úc Qua vi sửng sốt một hồi Từ trên giường bò lên Bắt đầu liền ánh sáng nhạt mặc quần áo Qua vi, vài giờ ngươi liền lên Có người nghe được thanh âm nói thầm một câu 4 giờ rưỡi Qua vi trở về một câu Sơ soạn đi hướng Thạch Úc cửa. Này đại môn cổng kênh dị thường, cũng không biết nàng một người có không đẩy đến động, Qua vi đứng ở bên cạnh cửa, xoay người nhìn mắt trong phòng, đại gia như cũ ngủ đến chết trầm. Nàng nghĩ nghĩ, đi vào cửa đá phía bên phải, đôi tay dùng sức hướng tả đẩy đi. Kéo kẹt ca. Một trận cục đá lẫn nhau cọ sắt thanh âm vang lên, cục đá môn bị qua vi đẩy ra một cái nhưng cùng một người thông qua tiểu phùng, có ánh sáng xuyên thấu qua khe hở chiếu xạ tiến vào. Qua vi quay đầu lại nhìn mắt thạch úc phát hiện cẩm lệ khởi động tới nhìn mắt nàng lại ngã đầu ngủ nhiều, nàng không khỏi buồn cười đến lắc lắc đầu, lại tướng môn dùng sức khép lại. Cửa đá ngoại đã đại lượng, qua vi hô hấp một ngụm bên ngoài không khí thanh tân, cảm giác cả người tinh thần rung lên, bắt đầu vòng quanh thạch ốc chậm chạy lên. Chạy vội chạy vội, nàng phát hiện cách đó không xa có một cái sườn núi nhỏ, nàng tò mò đến hướng bên kia chạy tới. Triên núi tuy nhỏ vị trí lại rất tốt, đứng ở trên núi phía trên, có thể đem các nàng nơi sở hữu thạch ốc thu hết đáy mắt. Qua vi đứng ở trên sườn núi nhìn một lát, lại tiếp theo chạy xuống trên núi, bắt đầu vòng quanh thạch ốc đảo quanh, dạo qua một vòng lại chạy hướng trên núi, vẫn luôn lặp lại tuần hoàn mới biến, nàng mới rốt cuộc ngừng lại. Ngoài nhà đá đã có không ít người cùng qua vi giống nhau đang ở tự động tự phát mà làm nhiệt thân vận động. Nàng khi trở về, vừa lúc gặp chạy bộ buổi sáng lợi á bài trường, hắn nhìn đến qua vi từ ngoài nhà đá trở về, trong ánh mắt lộ ra tán thưởng chi sắc, hiển nhiên hắn đã nhìn ra qua vi dậy sớm tập thể dục buổi sáng. Ô, ô, ô. Đột nhiên, một trận kỳ quái ô minh tiếng vang lên, qua vi sướng suốt, lợi á bài trưởng trên mặt khẩn trương, không tốt, có địch tập. Hắn lấy ra tùy thân mang theo huyết sáo dùng sức thổi một chút, vang rội tiếng huyết vang vọng toàn bộ thành úc, vô luận là chạy bộ buổi sáng, giữa mặt vẫn là hô hô ngủ nhiều, mọi người đều nhanh chóng chạy tới ngoài nhà đá trên đất bằng. Nghiêm, nghỉ lợi á bài trưởng ngay thẳng mà đứng, ở hắn bên cạnh người, còn đứng không ít cùng hắn giống nhau quân chức bài trưởng. Lợi á bài trưởng ánh mắt sắc bén mà nhìn quét liếc mắt một cái đại gia, những cái đó quần áo không chỉnh vừa mới từ trên giường bò lên người chỉ cảm thấy chính mình giống như bị thứ gì cấp bắn thủng, sắc mặt hổ thẹn mà túi lầu xuống. Phía dưới, ta báo danh tên bước ra khỏi hàng. Lợi á bài trưởng nói. Nói, hắn báo 20 cá nhân ra tới, cẩm lệ cùng qua vi đều ở danh sách chi liệt. Qua vi nghe được có tên nàng trên mặt vui vẻ, cùng cẩm lệ cùng nhau bước ra khỏi hàng, sau đó đi theo lợi á bài trưởng phía sau cùng mặt khác người một đạo đi một khác chỗ. mau, đại gia tốc độ. Bài trưởng nhóm không ngừng thúc giục đại gia, tình huống khẩn cấp, ở chiến trường phía trên, mỗi một phút mỗi một giây đều liên quan đến mạng người. Chương 231-231 Trung tốc xâm lấn. Qua vi bọn họ nhanh chóng đi vào thạch ốc bên cạnh một chỗ quy mô càng thêm rộng rãi vật kiến trúc trước, sau đó mỗi người lấy bài vì đơn vị tiến vào. Khi bọn hắn ra tới khi, qua vi trước mắt sáng lời, bọn họ đã biến thành cơ giáp chiến sĩ. Nguyên lai like này kiến trúc năm gửi chính là cơ giáp. Không ngừng có người tiến vào, sau đó những người đó lại ăn mặc cơ giáp ra tới. Cẩm lệ. Qua vi lợi á bài trưởng thanh nghiêm vang lên, qua vi đi theo đại gia cùng nhau đi vào bên trong. Qua vi vừa đi đi vào liền bị hấp dẫn ở, bên trong thế nhưng bãi đầy đủ loại kiểu dáng kiểu dáng cơ giáp. Mau đừng thất thần, lựa chọn thích hợp chính mình cơ giáp, chuẩn bị chiến đấu. Lợi á bài trưởng lạnh giọng quát. Qua vi dùng mình, nàng nhanh chóng tuyển định một khoản nhẹ hình cơ giáp. Đó là một khoảng trình màu đỏ sẩm ánh sáng cơ giáp ở ánh sáng chiếu xuống rực rỡ lung linh. Nàng ngồi vào khoang điều khiển, động tác thuần thục mà thao tác lên, cơ giáp bước trầm ổn nện bước đi ra ngoài. Đường qua vi theo đại đội ngũ đi vào mục đích địa, nàng thấy được từng đạo hình bóng quen thuộc, quả nhiên là trùng tộc. Nàng trong mắt hiện lên một tia thống hận, thân hình chật lóe, động tác nhanh nhẹn mà dẫn dắt cơ giáp cùng nhau nhảy vào trùng tộc quân đội. Nàng không có bất luận cái gì cố kỵ, tay ở cơ giáp bay nhanh địa chấn khởi nhanh tay tới rồi cực hạn mang theo một mảnh tăng ảnh. Theo nàng cực hạn động tác, cơ giáp cũng bắt đầu động tác nhanh nhẹn mà khởi sướng công kích. Từng con trùng tộc ở nàng cơ giáp công kích hạ biến thành một bãi than màu nâu bùng lầy, nàng hình như là một phen sắc bén lươi hái, không ngừng thu hoạch trùng tộc các chiến sĩ sinh mệnh. Có trùng tộc chú ý tới qua vi này một viên manh tướng, tăng số người không ít trùng tộc chiến sĩ lại đây, chính là qua vi giống như là một tôn sát thần, thủ vững ở trên vị trí của mình, nửa bước không lùi Qua vi ngồi ở cơ giáp thượng, nhìn này đó chủng tộc sinh mệnh ở nàng trước mặt không ngừng đến tiêu vong, nàng trên mặt lộ ra kỳ dị biểu tình. Nàng cảm giác bên thai giống như truyền đến ho hét, tựa hồ còn có chém giết cùng tiêu thảm, nàng nhớ tới hải minh tinh thượng kia một vài bức thảm thiết trường hợp, cả người đều lâm vào một loại điên cuồng. Sắt ra! Giết đi! Muốn giết cứ giết cái thống thống khoái khoái! Đối diện chủng tộc không ngừng nghỉ mà toát ra tới, qua vi hoàn toàn không có sợ hãi chi tâm, dùng hết toàn lực thao tác cơ giáp cơ giáp ở nàng thao tác hạ mau tới rồi cực hạn. Chiến trường quả nhiên là nhất có thể rèn luyện người địa phương, qua vi ở đối mặt địch nhân khi, cảm giác trên tay có sự không song kính, đặc biệt là nhìn đến trùng tộc tử vong khi, nàng quỷ dị mà cảm thấy hưng phấn dị thường. Chẳng lẽ nàng trời sinh nên là một cái chiến sĩ? Nàng không có bất luận cái gì không thích hứng, cũng không có xuất hiện quá người khác nói ghê tởm cảm giác. Nàng có thể cảm giác được, nàng ở thao tác cơ giáp năng lực ở đột phi manh trướng, này chẳng lẽ chính là chiến trường vô cùng mị lực Rốt cuộc, trùng tộc hiện ra xu hướng suy tàn, mà qua vi bên này tắc càng đánh càng hăng, đang ở qua vi muốn thừa thắng truy kích đâu, cơ giáp khoang vang lên lợi á bài trưởng thanh âm, qua vi, trở về. Thanh âm kia lộ ra nghiêm khắc, như là một chậu nước lạnh đâu đầu bắt hạ, làm nhiệt huyết sôi trào qua vi tỉnh táo lại, nàng có chút ngượng ngùng mà không chế được cơ giáp đi theo đại bộ đội trở về. Biên đi tới, nàng biên quay đầu lại nhìn mắt thủy triều thối lui trùng tộc, trên mặt hay còn có chút không cam lòng. Nàng phát hiện những cái đó trùng tộc bò đến một con hình thể khổng lồ trùng tộc trước mặt, sau đó theo nó bụng mở ra mồm to bò đi vào, nó bụng giống như là một cái không có đế túi, có thể chứa vô cùng vô tận trùng tộc. Kia đại trùng tử đó là trùng tộc mẫu hoàng sao. Nàng tinh tế đánh giá một phen, Kia mẫu hoàng trừ bỏ bụng đại doa người, tứ chi cùng phần đầu tất có vẻ phá lệ mị sợ. đặc biệt là đầu của nó lô, thế nhưng cho nàng một loại tiểu xảo tinh xảo cảm giác. Nàng nhìn trùng tộc toàn bộ bò tiến vào sau kia nói khẩu tử chậm dài khép lại, mẫu hoàng ánh mắt lộ ra kêu ngạo tươi cười, khẩu khí không tiếng động đóng mở, phảng phất ở cười nhạo bọn họ. nó phía sau vươn hai trương đại mà sắt thái rực rỡ cánh, nhẹ nhàng một phiến, nó liền lấy cùng nó hình thể hoàn toàn không tương xứng tốc độ nhanh nhẹn bay lên trời cao, càng bay càng cao, càng bay càng cao, cho đến biến mất không thấy. qua vi thu hồi ánh mắt, theo đại gian lệnh bước trở lại ban đầu kia đống cao lớn vật kiến trúc trước, đem cơ giáp ngừng ở nguyên lai địa phương, nàng từ khoang điều khiển nội xuân dưới. Lưu Luyến mà vớt ve một chút cơ giác lúc này mới xoay người rời đi. Nàng mới vừa ra đi, liền nhìn đến lợi Á bài trưởng đứng ở cửa, cả người tản ra người sống chớ gần khí lạnh. Nhìn đến Qua Vi ra tới, hắn nhàn nhạt liếc mắt nàng. Qua Vi, ngươi cùng ta lại đây. Qua Vi chưa bao giờ gặp qua lợi Á bài trưởng như thế bộ dáng, nàng có chút mộng bức mà đi theo hắn phía sau. Hai người đi tới thạch úc bên kia tòa sơn sườn núi thượng. Lợi Á bài trưởng chắp tay sau lưng, ngắm nhìn phía dưới. Ngươi có biết hay không ngươi hôm nay đang làm gì? Qua vi vẻ mặt mặt danh, hôm nay nàng giết như vậy nhiều trùng tộc, nàng không có phạm cái gì sai à? Lợi á bài trưởng xoay người, nhìn mắt vẻ mặt vô tội qua vi, xem ra, ngươi liền chính mình phạm vào gì sai đều còn không rõ ràng lắm. Bài trưởng, ta như thế nào liền sai rồi? Qua vi có chút không phục, nàng anh dũng giết địch, bài trưởng không khen ngợi nàng liền thôi, như thế nào còn một cái kính phê bình nàng, còn nói nàng phạm sai lầm, ta làm sai chỗ nào? Lợi á bài trưởng ngôi nhấp, chính ngươi nói nói, ngươi hôm nay có phải hay không đắm chìm ở giết địch bên trong, ngươi có hay không bận tâm đến tự thân an nguy? Phải biết rằng, quân bộ đem các ngươi bổi dưỡng ra tới, không phải cho các ngươi đi chịu chết. Hơn nữa, ngươi cuối cùng là muốn làm gì? Ngươi không có nghe được ta đã nói lui lại sao? Ngươi thế nhưng trí quân lệnh không màng? Ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình rất lợi hại? Cương đại đến có thể cùng chủng tộc mẫu hoàng chống chọi, Ngươi có biết hay không chủng tộc mẫu hoàng đáng sợ? Không thể không nói ngươi thật đúng là ngẽ con mới sinh không sợ cọp. Ngươi! Qua vi nghe được trận tròn mắt, nàng hôm nay trạng thái sắc thật là có chút không đúng, nàng không có khống chế tốt chính mình cảm xúc, điểm này lợi á bài trưởng nói không sai. Hơn nữa, nàng cuối cùng hành động thực lỗ mãng, lợi á bài trưởng như vậy vừa nói, nàng mới bừng tỉnh phát giác, nguyên lai nàng bất chi bất giác thế nhưng phạm vào nhiều như vậy sai. Mệt nàng còn dương dương tự đắc, cho rằng chính mình lập công lớn. Bài trưởng! Ta sai rồi, Qua Vi cúi thấp đầu xuống, thanh âm nhược nhược mà nói. Lợi Á Bài trưởng nhìn cho tới nay, khí phách hăng hái nữ hài đột nhiên trở nên đủ rũ cục đôi, hắn trong lòng cũng có chút hụt hẫng, biểu hiện của ngươi vẫn là không tồi, bất quá lần sau nhất định phải nhớ rõ không thể tham công liều Lĩnh. Qua Vi ngoan ngoãn gật gật đầu, Lợi Á Bài trưởng phất phất tay, "Hảo, ngươi đi về trước đi." Qua Vi nghe xong như được đại xá, cùng Bài trưởng cáo tử rời đi trên núi. Trơ nang một hồi đến trụ trại ốc, Cẩm Lệ liền tấu lại đây, Qua Vi Bài trưởng có phải hay không khen ngươi? Ngươi hôm nay cũng thật lợi hại. Qua Vi chừng mắt nhìn cẩm lệ liếc mắt một cái, còn khen đâu? Ngươi không thấy được bài trưởng mặt đều cùng đấy nổi giống nhau? Đấy nổi giống nhau? Cẩm lệ ngây ngẩn cả người, đây là có ý tứ gì? Bài trưởng mặt lại hắc lại sú, nhưng còn không phải là đấy nổi sao? Qua Vi giải thích nói. Phục Thạch úc vang lên đại gia vui sướng tiếng cười. Qua Vi nhìn trong phòng từng trương thanh xuân rào rạt gương mặt tươi cười, cũng không tự giác đi theo nở nụ cười. Đại gia cười đủ rồi, lúc này mới nhớ tới ngay từ đầu vấn đề, qua vi, bài trưởng tìm ngươi nói cái gì. Hải, còn có thể đủ nói cái gì, nói ta không hiểu chuyện bái. Qua vi không muốn nói thêm, sơ lược chuyện này. Cẩm lệ các nàng cũng đã nhìn ra, liên thức thời mà không ở hỏi nhiều, ngược lại nói lên lần này trùng tộc mà công kích. Không nghĩ tới nơi này thật sự tùy thời đều sẽ có trùng tộc lui tới. Chính là A, ta hôm nay còn thấy được trùng tộc mẫu hoàng, thật lớn một con. Các ngươi nói. Này trùng tộc là như thế nào xuất hiện? Nay ta biết, ta tận mắt nhìn thấy đến những cái đó sâu bỏ lại trùng tộc mẫu hoàng trong bụng, khẳng định là trùng tộc mẫu hoàng đem chúng nó mang đến. Đại gia ngươi một miệng ta một miệng nhiệt liệt đàm luận, qua vi cũng đem nàng nhìn đến nói ra, lúc này đây không có tham chiến người nghe xong đều tấm tắc bảo lạ. Hảo tưởng tận mắt nhìn thấy xem a, khi nào mới có thể đến phiên ta thượng chiến trường. Có người nghe xong vẻ mặt chờ mong mà nói. Qua vi liếc mắt hắn, nghĩ thầm, ngươi đi tới nơi này. Còn sợ không có nhìn thấy chủng tộc cơ hội sao Nay bất quá là sớm muộn gì sự tình thôi Ngày này, Qua vi bọn họ buổi tối cứ theo lẽ Thường sớm liền nằm ở trên giường Hôm nay chúng ta không nói chuyện thiếm Buổi sáng tái khởi không tới bài trưởng Sợ là muốn phát hỏa Đại gia nhớ tới hôm nay buổi sáng nhìn đến Bài trưởng sắc mặt, trong lòng đều là một đột Đều ngoan ngoãn đến cầm miệng ngủ Ban đêm phi thường yên tĩnh Ngẫu nhiên còn có thể nghe được ngoài nhà đã loáng thoáng truyền đến côn trùng kêu vang thanh Trong phòng bắt đầu vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng ấy. Qua vi ngủ đến chính thục, đột nhiên một đạo vang rội ô minh tiếng vang lên. Qua vi bỗng nhiên từ mộng đẹp bừng tỉnh, nàng ngẩn người mới phản ứng lại đây, không tốt, có tình huống. Nàng đang đến một chút từ trên giường nhảy dựng lên, tiểu may mắn, bật đèn. Là, chủ nhân. Sáng ngời ánh đèn từ nhỏ may mắn trên người sáng lên, đem thạch ốc nội chiếu lượng như ban ngày. Đại gia mau đứng lên, mau đứng lên. Qua vi bắt đầu ở thạch ốc hô to lên. Không cần xảo, ta còn muốn ngủ hơn phân nửa đêm. Có người mơ mơ màng màng nói thầm một câu, ngủ đến chết chưởng. Không cần ngủ, chúng tộc tới. Qua Vi hô to, lúc này đây, không ít người đều cảnh giác, từ trên giường ngồi dậy, các nàng cũng nghe tới rồi ô ô ô tiếng cảnh báo. Mọi người đều minh bạch đã xảy ra cái gì, tốc độ bay nhanh mà mặc quần áo. Qua Vi mặc tốt quần áo liền đẩy ra cửa đá đi ra ngoài, phát hiện lợi á bài trưởng cùng mấy cái người đã đứng ở bên ngoài. Lợi á bài trưởng nhìn đến là Qua Vi. Hắn nghĩ nghĩ nói, "Qua Vi, các ngươi mấy cái chạy nhanh đi cơ giáp kho." Qua Vi gật gật đầu, cùng mặt khác mấy người bước nhanh hướng cơ giáp kho đuổi, cơ giáp kho môn đã mở ra, nơi đó cũng có người ở thủ, "Mau, mặc tốt cơ giáp." Qua Vi bọn họ mã bất định để lựa chọn hảo từng người cơ giáp, sau đó rửa theo trong cơ giáp truyền đến lộ tuyến đuổi xuống phía dưới một cái mục đích địa, phi thuyền. Bọn họ trực tiếp an mặc cơ giáp thượng phi thuyền, trên phi thuyền đã có chuẩn bị tốt cơ giáp chiến sĩ, phi thuyền lại đợi một lát liền trực tiếp xuất phát. Mười tới phút sau, phi thuyền ở khoảng cách Mạn Nhĩ Tinh không xa một cái tiểu tinh cầu dừng lại, trở qua vi từ trên phi thuyền xuống dưới khi, không cấm kinh hãi, chỉ thấy trên tinh cầu này nơi nơi đều là rậm rạp trùng tộc. Trên tinh cầu này kiến trúc phong cách cùng bọn họ nơi Mạn Nhĩ Tinh thực tương tự, đều là từng tòa thạch úc. Lúc này, này đó trùng tộc chính mật mật địa ghé vào thạch úc thượng, dùng chúng nó no sắc bén khẩu khí cùng móng vuốt điên cuồng mà gãi thạch úc. Thạch úc cục đá mảnh vụn đầy trời bay múa, qua vi nhìn một vòng. Nàng nhớ kỹ lợi á bài trưởng lợi nói. Lúc này đây nàng không hề thắc đại, thành thành thật thật đến lựa chọn một chỗ trùng tộc dày đặc thạch úc, bắt đầu thao tác cơ giáp nhanh chóng mà tiêu diệt trùng tộc. Nàng hình như là một trận máy xây thịt, chỉ đứng ở kia, liền thu hoạch vô số trùng tộc sinh mệnh. Qua Vi không ngừng đến cùng trùng tộc giao chiến ở bên nhau, nàng không biết chính là, ở viên tinh cầu này thượng chỗ tối, chính nhận nút lần này tập kích người khởi sướng. Hơn nữa, cái này người khởi sướng liền ở Qua Vi nơi thạch úc cách đó không xa. Qua vi hành động bị này chỉ trùng tộc mẫu hoàng xem ở trong mắt hận ở trong lòng, lại là này giá màu đỏ sầm cơ giáp. Lúc trước qua vi là cách khá xa, nó không dám tùy tiện tiến lên, lấy nàng không có cách nào, hiện giờ khoảng cách như vậy gần. Hơn nữa là qua vi chính mình đưa tới cửa tới, trùng tộc mẫu hoàng trong lòng ngao ngoe dục dịch. Nó lặng yên không một tiếng động mà đem dâu không ngừng kéo du ơi. nếu qua vi nhìn đến lúc này trùng tộc mẫu hoàng bộ dáng, nàng tuyệt đối sẽ không lại nói trùng tộc mẫu hoàng lớn lên tú khí. Chỉ thấy trong bóng đêm, trung tộc mẫu Hoàng phần đầu không ngừng kéo juôi, như là một viên khí cầu không ngừng bành trướng, kia Trương Nguyên bản có thể xưng được với tinh xảo mặt trở nên dữ tận đáng sợ cực kỳ. Qua Vi, cẩn thận. Ở Qua Vi bên cạnh cách đó không xa Cẩm Lệ trước hết phát hiện không thích hợp, nàng thông qua cơ giác huyết đại âm thanh khí lớn tiếng nói. Khoang điều khiển nội, Qua Vi nghe được Cẩm Lệ nói ngây ngẩn cả người, Cẩm Lệ cũng tới. Nàng đang nói cái gì? Nàng hồn nhiên không có phát giác nàng đã thân ở nguy hiểm bên trong. Dưới chân, qua vi ngươi dưới chân. Cẩm lệ thanh âm lại lần nữa vang lên. Qua vi gian nan mà túi đầu, xuyên thấu qua khoang điều khiển nội thị giác đồng bộ, nàng nhìn đến một cái mang trạng đen như mực đồ vật đang gắt gao mà quấn quanh ở nàng cơ giáp phía trên. Đây là cái gì? Qua vi mày nhăn lại, nàng cũng không có gặp qua tình huống như vậy, trong lúc nhất thời có chút làm không rõ ràng lắm chẳng huống. À, đột nhiên, qua vi chỉ cảm thấy dưới chân một cái lảo đảo, nàng dưới thân cơ giáp không chịu khống chế ngã quỵ. Sau đó nhanh chóng bị kéo tốn hướng trong bóng đêm. Lúc này, qua vi người bên cạnh cũng phát hiện không thích hợp, đại gia hỏa lực toàn bộ khai hỏa hướng về phía chủng tộc mẫu hoàng vị trí công kích. Nhanh, nhanh chủng tộc mẫu hoàng tham lam mà nhìn bị nó kéo lại đây qua vi, không sai biệt lắm, lại gần điểm, nó liền có thể đem này chỉ nhân loại đáng giận loài bò sát nuốt vào trong bụng, hóa thành mỹ vị đồ ăn, cho nó cung cấp dinh dưỡng. Bị kéo tốn qua vi ngay từ đầu rất là hoảng loạn đặc biệt là nàng xuyên thấu qua khoang điều khiển thấy được cách đó không xa chủng tộc mẫu hoàng như vậy giữ tợn đáng sợ kia há mồm đại dương phảng phất đang chờ đợi nàng tiến vào chính là nàng thực mo vừa nghĩ nếu là liền như vậy ngoan ngoãn đầu hàng chờ chết nay cũng không phải là nàng qua vì phong cách nàng bắt đầu nếm thử phản công nhằm vào nàng địch nhân chủng tộc mẫu hoàng khởi sướng nàng có khả năng đủ phát ra nhất công kích mãnh liệt nhưng là nàng phát hiện chủng tộc mẫu hoàng lực phòng ngự kinh người Nàng sở cho rằng cường đại công kích đánh vào trùng tộc mẫu hoàng trên người, thật giống như trứng gà chạm vào cục đá, căn bản kích không dậy nổi bất luận cái gì bọt sóng. Lúc này, nàng mới chân chính đến lý giải lợi á bài trưởng nói, ở trùng tộc mẫu hoàng trước mặt, nàng căn bản không có phản kích chi lực. Liên ở nàng cho rằng chính mình lúc này đây có phải hay không liền phải tại khi, một đạo ánh sáng cắt qua phía chân trời, trên tinh cầu sáng ngời lên. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, trên phi thuyền đầu tiên là sáng lên lộng lẫy quang tìm ra chủng tộc mẫu hoàng ẩn thân chỗ, tiếp theo một đạo laser pháo liền thẳng đến chủng tộc mẫu hoàng mà đi. Trước 232-232 Thói quen liền hảo Ngao Thật lớn thanh âm vang lên, là chủng tộc mẫu hoàng bị laser pháo kích trung phát ra tê đảo. Qua vi phát hiện chặt chẽ chói buộc chính mình kia cổ lực lượng biến mất, xem ra chủng tộc mẫu hoàng chịu thương không nhẹ a Qua vi bất chấp nghĩ nhiều, vội vàng nhân cơ hội khống chế được cơ giáp lui trở lại thạch úp ở ngoài, vừa mới trong nháy mắt kia Nàng vô cùng tiếp cận tử vong, nhưng đem nàng hoảng sợ. Nếu là bị trùng tộc mẫu hoàng nuốt vào trong bụng trở thành nó đồ ăn, nàng đảo tình nguyện là chết trận, ít nhất chết quang vinh. Thanh trùng tộc mẫu hoàng phân ngẫm lại liền cảm thấy ghê tởm nghẹn quất. Cuối cùng trận chiến đấu này bởi vì trùng tộc mẫu hoàng bị thương nặng mà vội vàng kết thúc. Trùng tộc mẫu hoàng mang theo nó tiểu la la nhóm rời đi tinh cầu. Qua vi đứng ở cơ giáp, nàng phát hiện trên tinh cầu này cư dân cũng không có quá lớn thương vong. Xem ra này thạch úc là không quá đẹp bất quá nhưng thật ra rất vững chắc nguy cơ giải trừ đại gia bắt đầu có tự mà hướng trên phi thuyền đi bản địa cư dân vì từ thạch ốc ra tới bắt đầu thu thập chiến trường chữa trị gia cố thạch ốc. bọn họ trên mặt cũng không một tia sợ hãi giống như vừa mới kia chàng cùng chủng tộc mẫu hoàng đại chiến cũng không có phát sinh quá hiện nhiên bọn họ đối như vậy sinh hoạt đã tập mãi thành thói quen trở lại trên phi thuyền qua vi vẫn luôn lòng còn sợ hãi đồng thời nàng trong lòng cũng có nồng đậm hoang mang nếu mẫu hoàng đô đã bị bị thương nặng vì sao không dứt khoát đem nó lưu lại? đương qua Vi lại lần nữa từ trên phi thuyền xuống dưới, trở lại cơ giáp chứa đựng trong khó khăn, nàng tâm sự nặng nề từ khoang điều khiển bỏ ra tới. Qua Vi, ngươi mau xem ngươi cơ giáp. Cẩm lệ vừa vặn liền ở bên cạnh, nàng ánh mắt dừng ở cơ giáp phía dưới vẻ mặt mà kinh ngạc cảm thán. Qua Vi thuận thế nhìn lại, nàng cũng lắp bắp kinh hãi. Nguyên lai nảy giá màu đỏ sậm cơ giáp hai cái đuổi thượng bị thít chặt ra lưỡng đạo thật sâu dấu vết, kia dấu vết hám sâu cơ giáp bên trong đã ẩn ẩn lộ ra bên trong một ít hồng màu lam mạch điện tuyến kia trùng tộc mẫu hoàng quả nhiên lợi hại thế nhưng có thể dễ dàng tổn hại cơ giáp phần ngoài linh kiện chế tác cơ giáp này đó linh kiện nhưng đều là phi thường cứng rắn ai đáng tiếc qua vi ngồi sồn xuống thân xoa xoa cơ giáp thượng vết rách này chiếc cơ giáp khẳng định thượng muốn đưa đi báo tu nàng phỏng chừng muốn thật lâu nhìn không tới nó đi ngươi còn tại đây đáng tiếc ngươi có biết hay không hôm nay nhiều nguy hiểm a cầm lệ hung hăng địa điểm điểm cái chán của nàng đối nàng một trận vô ngữ Qua vi nghe xong sờ sờ cái chán, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ. Hảo, đừng ngủ rũ, chúng ta đi ăn một chút gì đi. Cẩm lệ lôi kéo tay nàng nói. Cẩm lệ, trung tộc mẫu hoàng như thế nào như vậy cường? Chúng ta gặp gỡ nó có phải hay không nhất định phải chết? Qua vi vừa đi vừa nói chuyện nói. Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá chúng ta chỉ là sơ cấp chiến giáp, gặp được cũng là cấp thấp mẫu hoàng thôi. Cẩm lệ phổ cập khoa học nói. Qua vi gật đầu, trên mặt nàng lộ ra hướng tới biểu tình. Khi nào nàng có thể mặc thượng càng cao cấp bậc cơ giáp đâu. Các nàng cùng đi nhà ăn ăn chút gì, ra tới thời điểm vừa vặn gặp được lợi á bài trưởng, qua vi lôi kéo cầm lệ, hai người đi đến lợi á bài trưởng bên cạnh người. Lợi á bài trưởng, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Qua vi chạy tới nói. Lợi á bài trưởng quay đầu nhìn mắt qua vi, ngươi nói đi. Hôm nay trùng tộc mẫu hoàng đô đã bị bị thương nặng, chính là vì cái gì chúng ta không nhân cơ hội giải quyết nó đâu. Qua vi khó hiểu địa đạo. Như vậy phong trùng tộc mẫu hoàng rời đi, không phải tương đương với thả hổ về rừng, dưỡng hổ vì hoạn sao. Đúng vậy, này hai lần cùng trùng tộc chiến đấu, cấp qua vi cảm giác đó là như thế, bọn họ sang năm có cơ hội đem trùng tộc mẫu hoàng lưu lại, vì sao còn muốn thả chạy. Lợi á bài trưởng ánh mắt hiện lên đau kịch liệt, hắn lắc lắc đầu, ngươi đem việc này nghĩ đến quá đơn giản, rất nhiều thời điểm trên chiến trường sự tình cũng không đều là như ngươi mong muốn. Chúng ta nhân tộc cùng trùng tộc chi chiến cũng không phải ngươi mặt ngoài nhìn đến như vậy. Trung tộc sở di hướng ta biên cảnh thường xuyên xâm lấn, rất lớn nguyên nhân là vì tiêu hao nó bên trong cấp thấp chiến lực. Mà chúng ta giao chiến mục đích thực cùng loại là vì làm hậu bối chịu đựng chiến hỏa lễ rửa tội, không ngừng trở nên cường đại, có thể bảo vệ cho chúng ta lãnh thổ quốc gia. Hơn nữa, Trung tộc thực mang thủ, một khi mẫu hoàng bị giết, mặt khác mẫu hoàng tất nhiên sẽ dốc toàn bộ lực lượng, khi đó đối chúng ta tộc mà nói đem lại là một hồi tai nạn. Qua vi nghe xong lại nói, Chúng ta đây cũng chỉ có thể như vậy vĩnh vô trường mực mà bị động phòng ngựa sao. Lợi á bài trưởng gật đầu, hiện giờ, chúng ta chỉ có thể như thế. Qua vi nghe xong có chút suy sụp, trong khoảng thời gian ngắn nàng thậm chí sinh ra một tia hoài nghi, liên bang làm như vậy thật sự được chứ. Nàng trong mắt không chấp nhận được hạt cát, thật sự là không ủng hộ lợi á bài trưởng lời nói, nhưng nàng lại thấp cổ bé họng không thể tả hữu cái gì. Như vậy đi xuống, thật sự không phải ở cô tức dưỡng gian sao. Lợi á bài trưởng đi rồi. Qua vi đứng ở tại chỗ thật lâu không có động tĩnh. Qua vi, chúng ta trở về nghỉ ngơi một chút đi, ngươi cũng đừng để tâm vào chuyện bụng bặt. Cẩm lệ lôi kéo qua vi thấp giọng khuyên. Hai người trở lại thạch bốc nội, lúc này đã gần kề gần buổi trưa, qua vi cùng cẩm lệ tiếp đón một tiếng ngã đầu liền ngủ. Mạn nhĩ tinh thượng, bình quân mỗi quá hai ngày liền sẽ có một lần địch tập, tới tới lui lui hơn một tháng sau. Đại gia chậm rãi đều thói quen, vừa nghe đến cảnh minh thanh giấy nhắn tin kiện phản xạ mà hướng cơ giáp khó chạy. Như vậy thường xuyên tác chiến hình thức hạng, qua vi bọn họ mỗi người tác chiến năng lực đều đạt được đại biên độ mà tăng lên. Qua vi, ngươi mau đến xem. Một ngày này, qua vi đang ở thạch ốc nội nghỉ ngơi, nàng đột nhiên bị cẩm lệ cấp đẩy tỉnh. Qua vi bất đắc dĩ mà từ trên giường bỏ dậy, đi theo cẩm lệ mấy người đi trên núi phía trên. Các ngươi đây là phát hiện cái gì thứ tốt. Qua vi đi vào trên sườn núi, cho rằng các nàng tìm được rồi cái gì bảo tàng. Ngươi nhìn kỹ hắn nói đi cầm lệ duỗi tay chỉ chỉ trên núi một góc, vẻ mặt ghét bỏ biểu tình. Qua vi theo tay nàng nhìn lại, nơi đó có một đoạn ngắn màu trắng đổ vật xung ra, nàng ngồi sổm xuống thân cẩn thận đánh giá một phen, này, này không phải là xương cốt đi. Nàng từ trong không gian móc ra một phen xem nhỏ, theo kia tiệt màu trắng nghi là xương cốt đổ vật đi xuống đảo. Càng đi hạ đảo, nàng phát hiện trừ bỏ kia một đoạn màu trắng khớp xương ngoại, lại nhiều ra không ít xương cốt, qua vi nghĩ thầm, này phía dưới sẽ không đều là xương cốt đi như vậy nghĩ nàng trong lòng đột nhiên có chút phát mau cảm giác trong tay động tác một đốn có chút không quá tưởng tiếp tục đào đi xuống không biết thời điểm này ngầm có cái gì nàng đều không có cảm giác tựa như ăn cơm ăn đến chính đầu nhập thời điểm đột nhiên có người chỉ vào ngươi chén nói ngươi trong chén có một cái sâu hoặc một con ruồi bọ đây là cỡ nào làm người hết muốn ăn sự tình thậm chí còn có được người phát hiện ngươi ăn quả táo khi một túi đầu phát hiện ngươi trên tay quả táo có chỉ sâu hơn nữa vẫn là nửa điều Kìa ghê tẩm cảm giác có thể nghĩ. Qua vi, ngươi nói chúng ta có phải hay không liền ở tại người chết đôi. Những người khác ngồi sổn qua vi bên người, trong giọng nói lộ ra một cổ tử bất an. Hảo, đại gia đừng nhìn, chúng ta đi cùng bài trưởng nói một chút đi. Qua vi đứng dậy nói. Chương 233-233. Tháng thảm. Nhanh nhất đổi mới ta cả nhà đều thâm tàng bất lộ mới nhất trương. Nói được cũng là, chúng ta đi tìm bài trưởng. Cẩm lệ cũng đứng lên theo bản năng vô vô phía sau quần. Qua Vi mấy người ước hẹn cùng nhau chạy đi tìm lợi á bài trưởng, không nghĩ tới lợi á bài trưởng thật đúng là biết chuyện này. Các ngươi đừng đảo, bên trong xác thật mai táng thi thể. Lợi á bài trưởng trên mặt lại bắt đầu xuất hiện cái loại này trầm trọng biểu tình. Qua Vi phát hiện, lợi á bài trưởng tâm tình rất ít sẽ phập phồng, chỉ có ở chạm đến đến hắn đáy lòng kia căn huyền thời điểm, hắn trên mặt mới có biểu tình. A, bên trong thực sự có thi thể. Có người kinh hô ra tiếng. Chúng ta đây hiện tại không phải ở tại một đống thi thể bên cạnh. Có người đưa ra nghi hoặc, vì cái gì không đem những người này mang về bọn họ quê nhà. Bọn họ quê nhà liền ở chỗ này. Lợi á bài trưởng nhìn mắt qua vi các nàng, các ngươi trong lòng tưởng chính là cái gì lòng ta đều hiểu rõ. Ta có thể nói cho các ngươi, bọn họ là anh hùng, bọn họ trên trời có linh thiêng sẽ vĩnh viễn bảo hộ chúng ta. Qua vi bọn họ nghe xong đều trầm mặc nơi này khẳng định có một cái thê mị chuyện xưa. Bài trưởng Ngươi theo chúng ta nói một câu đây là có chuyện gì đi. Đúng rồi, bài trưởng, chúng ta muốn nghe xem anh hùng chuyện xưa. Bài trưởng nói gợi lên qua vi bọn họ lòng hiếu kỳ, cẩm lệ các nàng nhịn không được nói. Vừa lúc lúc này không có gì sự tình, lợi á bài trưởng cũng vui với nói một câu, hắn gật gật đầu, bắt đầu êm thai kể rõ lên. Kỳ thật, ngay từ đầu thạch ốc bên là một khối đất bằng, nơi đó nguyên bản là không có trên núi, mà nơi này cũng không phải một viên biên cảnh tinh cầu, nơi này thật lâu thật lâu trước kia. Là nhân loại nơi tụ cư Ở lợi Á bài trưởng giảng thuật hạ Một cái thê mị thảm thiết chuyện xưa hiện ra Ở đại gia trước mặt Trăm ngàn năm trước mạn nhị tinh người trên hạnh phúc mà sinh hoạt ở chỗ này Chính là như vậy hạnh phúc giống như một cái bậc biển Ở chủng tộc chi chiến chung nhanh chóng đến tan biến mạn nhị tinh cầu người tuyệt đại Đa số người đều chết ở trăm ngàn năm trước kia chẳng hôn chiến bên trong Hơn nữa rất nhiều người thi thể trồng chất thành sơn Chờ có người phát hiện khi Sớm đã phân không rõ bọn họ tướng mạo Săn có. Lúc ấy phát hiện quân đội chỉ ở Mạn Nhi tinh thượng phát hiện không đến 10 người may mắn còn tồn tại xuống dưới, bọn họ mang đi người sống sót, dư lại Mạn Nhi tinh người thi thể tắc chồng chất ở bên nhau vùi lấp. Bọn họ vì bảo vệ chính mình tinh cầu, bảo hộ chính mình ra viên dâng ra quý giá sinh mệnh, hơn nữa đến chết không phai. Mai táng thi thể đống đất tích ở bên nhau, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có người tới giữ gìn này đó đống đất, thời gian dài liền hình thành một ít trên núi. Qua vi bọn họ đều nghe ngây người. Nếu nói ngay từ đầu bọn họ rắc có chút sợ hãi bất an, hiện giờ bọn họ đối chiền núi đã rất là kính nghệ. Nguyên lai like là như thế này, bài trưởng, thực xin lỗi, chúng ta sai rồi. Ân, những người này là anh hùng, chúng ta hẳn là kính ngưỡng người. Chúng ta trở về đem nơi đó điền trôn đứng lên đi. Đại gia sôi nổi nói ra chính mình trong lòng tưởng, lợi á bài trưởng vừa lòng gật đầu, làm qua vi bọn họ rời đi. Sau khi trở về, qua vi bọn họ đầu tiên đem trên sườn núi hố điền bình. Lại cẩn thận mà từ địa phương khác đào thổ lại đây bổ khuyết lên. Qua vi, ngươi nói chiến tranh đã chết bao nhiêu người. Cẩm lệ trở lại Thái úc, đột nhiên có chút trầm trọng mà nói. Ta không biết, bất quá ta tưởng không ai thích chiến tranh. Qua vi lắc lắc đầu, ở nàng bên cạnh cách đó không xa ngồi xuống. Ấn, thật hy vọng trận chiến tranh này sớm một chút kết thúc ra, ta đều tưởng ba ba mụ mụ. Trong ký túc xá đại gia trò chuyện trò chuyện, không khỏi đều nổi lên tương tư chi tình. Tính lên. Bọn họ những người này đều đã ít nhất có đã hơn một năm không có gặp qua thân nhân, có thời gian lớn lên đã có ba năm lâu không có hỏa thân người đã gặp mặt. Đáng tiếc chính là, đại gia nguyện vọng chú định là thất bại, trận này trùng tộc cùng nhân tộc đại chiến, chẳng qua vừa mới kéo ra mở màn. Hiện giờ, thường xuyên phát sinh tiểu sóng chiến đấu, bất quá là hai bên ở không ngừng thử thôi. Đêm khuya, đại gia ngủ đến chết trầm thời điểm, quen thuộc ô minh tiếng vang lên, thạch úc mọi người đều nhận mệnh đến từ trên giường bỏ dậy, trời ơi! cuộc sống này gì thời điểm là đầu a chính là a muốn đánh liền thống thống khoái khoái mà tới một hồi như vậy sờ sờ tắc tắc nét mực cái gì ta mỹ dung rất A, hôm nay lại không có a a a tỷ tỷ rời giường khí siêu cấp đại hiện tại một giây có thể dây chết đáng giận trùng tộc. thạch úc vang lên hết đợt này đến đợt khác ai thán đại gia ngoài miệng không nghỉ ngơi trên tay tắc không có dừng lại động tác nhanh chóng làm tốt hết thể chuẩn bị đẩy ra cửa đá chạy tới cơ giáp kho mặc vào cơ giáp bước lên phi thuyền Đầu nhập tác chiến hình thức. Này hết thể đại gia sớm đã thuần thục mà nắm giữ. Qua vi đi vào cơ giáp kho, nàng ngay từ đầu kia giá màu đỏ sầm cơ giáp đã duy tu hảo, lại còn có theo lần này cơ hội thăng thăng cấp. Qua vi là một cái trường tình người, nàng đối này chiếc cơ giáp yêu sâu sắc, một duy tu hảo nàng liền lại lần nữa lựa chọn nó. Cơ giáp khoang điều khiển mở ra, qua vi nhảy vào đi, khoang điều khiển tự động khép lại, màu đỏ sầm cơ giáp bước trầm ổn nện bước bắt đầu đi hướng bên ngoài. Phi thuyền mang theo bọn họ đi vào không xa một tòa tinh cầu, rậm rạp trùng tộc ghé vào thạch ốc thượng, phát ra làm người hê răng thật lớn thanh âm. Qua Vi nhạy bén đến phát giác, bởi vì gần nhất trùng tộc công kích quá mức thường xuyên, không ít thạch ốc Duy Tu mà công tác không có hoàn thành, đã có một ít thạch ốc bị trùng tộc cấp gãi ra lỗ thủng. Có chút lỗ thủng đại, trùng tộc đã chui đi vào, lỗ thủng tiểu nhân thạch ốc cũng nguy ngập nguy cơ. Qua Vi thấy trùng tộc ở khắp nơi tàn sát bừa bãi, nàng liền nhịn không được khổ sở lên bất chấp nghĩ nhiều nhiều xem nàng lựa chọn một chỗ thạch úc còn chưa hoàn toàn tan vỡ địa phương khống chế cơ giáp sung phong liều chết vào trùng triệu bên trong tan phá phong úc tùy ý có thể thấy được trùng tộc bị trùng tộc gặm cắn mặt đất ngục toàn phi nhân tộc chiến đấu hăng hai ở thạch úc cơ giáp chiến sĩ hông như lửa hát tựa bùn đất hôn tạp ở bên nhau quả thực chính là một bộ nhân gian luyện ngục tranh cảnh lúc này đây bất đồng với phía trước một cái tháng sau thử trùng tộc mẫu hoàng cuồn Quận không ngừng đến cung cấp trùng tộc binh lính phá hư thạch úc Trên tinh cầu cư dân không có thạch ốc chế lốc, ở chúng nó trước mặt giống như là bãi ở trên cái thất thơm ngào ngạt thịt, nhậm trùng sâu xé. Bất quá cũng may này đó biên cảnh tinh cầu nhân tộc sớm thành thói quen tùy thời tiến vào chiến đấu sinh tồn hình thức, mỗi cái trên tinh cầu người đều phi thường biêu hãn có thể chiến, đặc biệt là một ít tráng niên nam tử, đối phó khởi trùng tộc tới kinh nghiệm lao đạo mà thực. Tuy rằng như thế, trên tinh cầu người già phụ nữ và trẻ em vẫn là tao thương. Qua vi bọn họ không thể không phái ra nhân thủ yểm hộ bọn họ lui lại. Cứ như vậy vừa đánh vừa lui, qua vi bọn họ trận này chiến tranh cuối cùng lấy thảm thống đại giới đạt được thắng lợi. Thật là thắng thảm. Hơn nữa Nghiêm Túc lại nói tiếp, bọn họ nhân tộc căn bản là không thể xem như thắng lợi. Rốt cuộc, trận chiến tranh này hạ, kia viên biên cảnh tinh cầu tuy rằng bảo xuống dưới, chính là trên tinh cầu mặt người đã hao tổn 2 phần 3 nhiều. Đặc biệt là trên tinh cầu Thanh Tráng Nghiên, vì lão nhân Hải Tử nữ nhân chết chết, tàn tàn. Thật sự không tính là đánh thắng chiến. Chương 234-234. Chiến hỏa thiêu đốt. Nhanh nhất đổi mới ta cả nhà đều thâm tàng bất lộ mới nhất trương. Qua vi đứng ở đoạn bích tàn viên gian, nàng ánh mắt ở tùy ý có thể thấy được chủng tộc binh lính thi thể thượng đảo qua, nàng trong lòng mang theo thương hại. Này đó chủng tộc bị chế tạo ra tới vận mệnh liền đã chú định. Chúng nó chú định là bị vứt bỏ khí tử, chúng nó vận mệnh sinh ra đó là như thế. Chẳng lẽ nói, bọn họ nhân tộc vận mệnh cũng là như thế sao? Nhất định phải sống ở không ngừng mà đấu tranh chung, nhất định phải cùng tộc khác tranh đoạt sinh tồn địa bàn. Những cái đó phụ nữ và trẻ em lại lần nữa trở lại chính mình gia viên, bọn họ phát gục ở mất đi thân nhân trên người, nước mắt nước mũi giao tạp ở bên nhau, hôn tạm bùn đất trên mặt tung hoành loang lổ dấu vết. Qua vi mê mang như vậy một cái trước mắt, thực mau lại lần nữa tỉnh lại lên, nàng khống chế được cơ giáp chậm rãi trở lại trên phi thuyền, phi thuyền chậm rãi cất cánh, như tới khi giống nhau biến mất ở phía chân trời. Các viên biên cảnh trên tinh cầu, mọi người khóc mệt mỏi mệt mỏi, cũng không thể không từ thân nhân thi thể thượng đứng dậy. Người chết đã qua đời, sinh hoạt còn muốn tiếp tục đi xuống, lau khô nước mắt, bọn họ lại bắt đầu hoạt động với trên tinh cầu các góc. Thế giới này vô luận thiếu ai, bọn họ tồn tại người nhật tử như cũ luôn quá đi xuống. "Ai, lại mệt mỏi cả đêm, đi, chúng ta đi ăn một chút gì ngủ một lát." Cầm Lệ từ lúc cơ giáp ra tới, trong miệng liền ồn ào lên. Qua vi gật gật đầu, hai người cùng đi nhà ăn. Nhà ăn không có gì ăn ngon, Qua Vi cùng Cẩm Lệ ăn một chút đồ vật liền trở lại Thái Úc. Năm nay chú định là một cái thời buổi rối loạn, Qua Vi bọn họ nơi liên bang phía Tây Lâm vào trùng tộc rằng có chiến, mặt đông thu tộc lại bắt đầu ngoe dục dịch. Qua Vi, ngươi nói chúng ta này chiến tranh khi nào mới có thể đến cùng A. Cẩm Lệ cùng Qua Vi rửa gần ngồi ở cùng nhau, hai người nói lên lặng lẽ lời nói. Phòng chừng một chốc một lát là không có biện pháp kết thúc đi. Qua Vi lắc lắc đầu, không ngừng nghỉ chiến tranh sắc thật làm người mệt mỏi nghe bài trưởng bọn họ nói, mấy ngày hôm trước thú tộc cũng bắt đầu động đi lên. cẩm lệ trong thanh âm lộ ra châm thấp. Thú tộc cũng động. Qua vi trong lòng thình thịch, chỉ cảm thấy liên bang hiện giờ thế cục sợ là nguy cơ tứ phía A. Hơn nữa, địa cầu vừa lúc ở vào liên bang mặt đông biên cảnh tuy rằng nó vị trí hẻo lánh, cũng không biết là không sẽ bị cuốn vào trong đó. Nghĩ vậy, qua vi tâm đều nắm lên. Liên bang mặt đông, một cái không biết tên tiểu tinh cầu thượng, sư đầu nhân thân thú tộc tụ tập ở một chỗ ở bọn họ phía trước nhất đứng thẳng một vị thể trạng phá lệ cao lớn thô tráng sư đầu thú tộc hắn thanh âm hồn hậu như là tiếng sấm ầm ầm ầm truyền ra đi thật xa bọn hài nhi triển lãm các ngươi thực lực thời điểm tới rồi vì giờ khắc này chúng ta đã đợi vô số năm hết thể vì thú tộc hết thể vì thú tộc hết thể vì thú tộc một con thuyền thật lớn phi thuyền dừng ở viên tinh cầu này phía trên này đó sư tộc ngay ngắn trật tự xếp hàng thượng phi thuyền một khắc chút không biết tên tiểu tinh cầu thượng đồng dạng cảnh tượng ở vô thanh vô tức mà phát sinh. Sa tộc, hồ tộc, hồ tộc, vô số thu tộc người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Ông nhộng đi đến liên bang biên cảnh. Một hồi chủng tộc chi chiến, chạm vào là nổ ngay. Liên bang biên cảnh đã bình tĩnh ngàn năm lâu, mà này ngàn năm gian, vô luận là nhân tộc vẫn là thu tộc, cũng hoặc là chủng tộc, ở tương đối hòa bình trạng thái hạ, chủng tộc không ngừng sinh sôi nảy nở, dưới chướng con dân số lượng khổng lồ. Trận này chủng tộc chiến tranh đã là một hồi tiêu hao chiến, cũng là một hồi địa bàn tranh đoạt chiến, ngàn năm là thời điểm một lần nữa tẩy bài. Ooo, cảnh minh tiếng vang lên, tối tâm thạch úc nội vang lên sột sột xòạt xòạt mặc quần áo thanh, kéo kẹt kéo kẹt khung giường thanh, đá đá kéo kéo hành tẩu thanh, đủ loại kiểu dáng thanh âm giao tạp ở bên nhau, hôn hợp thành một khúc có khác một phen phong vị hòa âm. Qua vi mặc quần áo rửa mặt xong, cùng người cùng nhau hợp lực đẩy ra cửa đá. Lúc này bên ngoài không trung hễ còn có đẩy sao điểm điểm, nàng hô khẩu khí kia khí một phun ra liền hóa thành một trận sương trắng, tiêu tán ở trong không khí. Đạp quen thuộc đường nhỏ, nàng đi tới cơ giáp quân bị kho, đi đến nàng dùng quán chiếc cơ giáp kia trước, mở ra cơ giáp khoang điều khiển môn ngồi vào đi, hết thảy đều là như vậy thuận lý thành trường, này đó nàng nhắm hai mắt đều sẽ không làm lỗi. Nàng khống chế cơ giáp rời đi cơ giáp quân bị kho, nên diện nhìn đến không ít hình bóng quen thuộc dũng mãnh vào tiến vào, nàng tâm tình thoải mái lên, như vậy sinh hoạt tuy rằng mệt, nhưng lại là nàng sở nhiệt tình yêu thương. Kề vai chiến đấu, sống chết có nhau, ở chỗ này mọi người đều giúp đỡ cho nhau cho nhau quan tâm, cùng nhau trông coi, nàng cảm giác thực hạnh phúc, cũng cảm thấy nhân sinh tràn ngập phong phú cảm. Lại là thảm thiết huyết lệ đan chéo cảnh tượng, trải qua số lần nhiều, qua vi thậm chí có chút chết lặng, nhân sinh khổ đoạn, như vậy lại làm sao không phải một loại giải thoát. Qua vi thao tác cơ giáp, phát ra từng đạo mau mà công kích mãnh liệt, thành phiến trùng tộc chết ở nàng công kích dưới. Qua vi chính đắm chìm ở sát phạt trùng tộc khoái cảm bên trong. Đột nhiên, phía trước một đạo khổng lồ thân ảnh nhanh chóng xuất hiện, kia thân ảnh càng ngày càng gần, Qua Vi ngưng mắt nhìn lại, nguyên lai like là trùng tộc mẫu hoàng. Nó như thế nào tới nơi này? Qua Vi bắt đầu toàn thân đề phòng lên, nàng nhìn trùng tộc mẫu hoàng bụng không ngừng xuất hiện trùng tộc chiến sĩ, trong lòng Mặc danh có chút hoảng loạn. Tiếp xúc lâu như vậy, trùng tộc mẫu hoàng cho nàng cảm giác vẫn luôn là phi thường xảo trá rào hoạt, cũng không biết lúc này đây, nó lại muốn ra cái gì chuyện xấu. Trùng tộc không ngừng xuất hiện Qua Vi nhìn nhanh chóng lan tràn chủng tộc, bất chấp nghĩ nhiều, gia nhập đến dập tắt chủng tộc đội ngũ bên trong. Đột nhiên, Qua Vi ở khoang điều khiển phát hiện chủng tộc Mẫu Hoàng móng vuốt đang không ngừng kéo dài biến trường, nàng lập tức ở trong lòng nói câu xảo trá, nàng liền biết này Mẫu Hoàng bất an hảo tâm. Từ lần trước nàng bị chủng tộc Mẫu Hoàng đánh lén thiếu chút nữa bỏ mạng, nàng liền âm thầm để lại cái tâm nhãn, liền sợ này đó chủng tộc Mẫu Hoàng ra vẻ, thực lực cường đại còn muốn chơi thủ đoạn, này còn có thể hay không vui sướng mà đánh rơi xuống. Đại gia chú ý, đại gia chú ý. Trùng tộc mẫu hoàng ở lặng lẽ đi săn. Qua Vi mở ra cơ giáp công cộng kênh, đem nàng phát hiện nói ra. Chung quanh mặt khác cơ giáp chiến sĩ vừa nghe cũng bắt đầu quan sát khởi trùng tộc mẫu hoàng này vừa thấy lập tức phát hiện vấn đề nơi. Chịt. Một đạo mệnh lệnh ở cơ giáp công cộng kênh vang lên. Qua Vi nghe ra đó là lời á bài trưởng thanh âm. Nàng cùng mặt khác cơ giáp chiến sĩ cùng nhau nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Qua Vi ở lui lại là lúc. Trước mắt đột nhiên một hoa, nàng minh bạch là chủng tộc mẫu hoàng ở phát động công kích. Nàng vội vàng khống chế cơ giáp, đem tốc độ khống chế đến cực hạn, tia đạo bóng đen khó khăn lắm xoa cơ giáp bên cạnh sượt qua. Qua vi một cái nghiêng người nhảy lên, đem hắc ảnh xa xa ném ở phía sau. Nàng còn không có tới kịp may mắn, thậm chí còn không có đứng vững, nàng liền cảm giác được một cổ nóng rực thẳng bức cơ giáp sát ngoài. Nàng quay đầu vừa thấy, lại phát hiện chủng tộc mẫu hoàng trong miệng phun ra một cổ có thể bỏng cháy hết thể sóng lớn. Ngươi lai. Like, này thế nhưng là một con hỏa hệ trùng tộc mẫu hoàng qua vi khống chế cơ giáp trên mặt đất nhanh chóng quay cuồng lấy tránh né trùng tộc mẫu hoàng ngọn lửa công kích nàng không cần thí đều có thể đoán được liền kia ngọn lửa độ ấm cơ giáp tuyệt đối là khiêng không được chương 235 235 trùng tộc lửa giận nhanh nhất đổi mới ta cả nhà đều thâm tàng bất lộ mới nhất trương triệt cơ giáp công cộng kênh phát ra một đạo khàn cả giọng kêu gọi trong thanh âm ẩn chứa bất đắc dĩ cùng bi thống ngắn ngủn trong nháy mắt tăng thân trùng tộc ngọn lửa dưới liền nhiều đạt mười mấy giá cơ giáp tạm thời không nói đơn nói đang ở cơ giáp chiến sĩ này đó là một cái thật lớn hơn nữa vô pháp đền bù tổn thất liên bang muốn bồi dưỡng một cái đủ tư cách cơ giáp chiến sĩ phi thường không dễ dàng chúng chi là lần này tổn thất mười mấy cái qua vi né tránh ngọn lửa tâm tình phức tạp đến nhìn mắt hám sâu biển lửa cơ giáp nhanh chóng hướng trên phi thuyền đi thực mau trên tinh cầu này cơ giáp chiến sĩ đều về tới phi thuyền bên qua vi đạp ở phi thuyền bậc thang Một đạo dung trời động mà bạo vang ở tinh cầu nổ tung, qua vi theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, thế nhưng phát hiện chủng tộc mẫu hoàng bị công kích chúng. Hiện nhiên, là phi thuyền phát ra mãnh liệt công kích, qua vi nhìn bị phi thuyền pháo tạc nước chia năm 5 bảy thi cốt vô tổn chủng tộc mẫu hoàng, trong lòng ngại dự. Không phải nói không thể dễ dàng thương tổn chủng tộc mẫu hoàng sao. Đây là muốn hoàn toàn xé rách mặt. Xem ra lúc trước xung đột cũng không có chạm đến đến liên bang điểm mấu chốt, cho nên liên bang cũng không nguyện cùng chủng tộc chân chính đến khai chiến. Hiện giờ lập tức bị trùng tộc ngẫu hoàng hủy hoại nhiều như vậy cơ giáp, đánh mất nhiều như vậy ưu tú cơ giáp chiến sĩ, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, liên bang tự nhiên cũng muốn phản kích. Trung tộc ngẫu hoàng bị diệt sát, qua vi các nàng lại nhận được mệnh lệnh, đem trên tinh cầu cơ giáp mang về, nhìn xem bên trong cơ giáp chiến sĩ hay không có người sống sót. Qua vi bọn họ động tác nhanh chóng đến dập tắt ngọn lửa, khuôn vác khai cơ giáp, bộ phận cơ giáp cửa khoang tự động mở ra trang bị đã bị ngọn lửa tổn hại. Bọn họ chỉ cần một đám cơ giáp dùng sức mà bẻ ra tới. Cuối cùng, qua vi bọn họ phát hiện này mười mấy chiếc cơ giáp trừ bỏ hai cái cơ giáp chiến sĩ còn có mỏng manh hô hấp ngoại, gần mười người đều chết ở trong cơ giáp. Nhiều như vậy thứ chiến đấu, tuy rằng đã xem nhiều sinh tử trường hợp, nhưng qua vi vẫn là cảm thấy chết lặng đau lòng đầu không thôi. Trước kia tuy rằng đã chết không ít người, nhưng đều là trên tinh cầu nguyên trụ dân, qua vi cùng bọn họ cũng không quen thuộc, bọn họ tử vong tuy rằng làm nàng khổ sở nhưng lại không có như vậy mà khắc sâu. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên có cơ giáp chiến sĩ thương vong, hơn nữa bên trong có một ít người gương mặt phi thường quen thuộc, khả năng ngày hôm qua cũng hoặc là hôm trước, bọn họ còn ở bên nhau nói chuyện qua, ăn cơm xong, cùng nhau huấn luyện quá, hiện giờ lại đều biến thành lạnh như băng thi thể. Không khí nặng nề cực kỳ, qua vi chỉ cảm thấy cả người đều mau bi thương mà hô bất quá khí tới. Đem người bệnh dọn đến cáng thượng mang về, những người khác tốc độ trở về đuổi. Cơ giáp công cộng kinh nội một đạo mệnh lệnh vang lên, Qua Vi khống chế cơ giáp đứng thẳng thân mình, bước trầm trọng nện bước về tới cơ giáp nội. xa xôi chủng tộc lĩnh vực, một tòa khổng lồ chủng tộc xào huyệt trong vòng, đột nhiên vang lên một đạo thê lương tiếng kêu to. là ai? cũng dám thương tổn ta hài nhi? một cái khổng lồ chủng tộc mẫu hoàng chiếm cư ở xào huyệt ở giữa, nó có được thật lớn thân mình, nhất quỷ dị chính là đầu của nó bộ kia rõ ràng là một cái lớn lên phi thường mỹ lệ quyến rũ nữ tử, nếu là chỉ xem phần đầu. Này chỉ trùng tộc mẫu hoàng quả thực có thể xưng được với là trời cao kế tác. Đại tỷ, làm sao vậy? Lúc này, bên cạnh sao do ra một cái đầu, kia đồng dạng là một cái mạo mỹ phi thường nữ tử. Vừa mới ta cảm ứng không đến cửu nhi hơi thở bị gọi đại tỷ trùng tộc mẫu hoàng tức muốn hộp máu mà nói. Cái gì? Kia cửu nhi nàng khẳng định giữ nhiều lãnh ít. Một khác chỉ trùng tộc mẫu hoàng khiếp sợ phi thường, cũng kinh hô lên. Nếu là bị ta phát hiện cửu nhi xảy ra chuyện, chuyện này ta tất thể không bỏ qua đệ nhất chỉ trùng tộc mẫu hoàng nói, con ta bất quá tàn sát một ít con kiến, này đó nhân tộc yêu ớt mà cùng nhược kê giống nhau, tồn tại bất quá là lãng phí lương thực, ta kiều nhi chính là ở bang nhân tộc. một khách chỉ trùng tộc mẫu hoàng nghe xong, vội vàng bỏ qua đi, lộ ra cổ phía dưới xấu xí khổng lồ thân mình. nay sao huyệt lại toát ra vài chỉ hình thể thiên tiểu một ít trùng tộc mẫu hoàng, có chút trùng tộc mẫu hoàng đầu là mỹ lệ thiếu nữ, có chút tắc đỉnh trùng loại đầu, bất quá lớn lên đều phi thường tinh xảo. mẫu thân ngài đây là làm sao vậy? này đó tân xuất hiện trùng tộc mẫu hoàng đại bộ phận khẩu hô mẫu thân cũng có một bộ phận nhỏ kêu tổ mẫu thậm chí lao tổ tông hiện nhiên này chỉ mẫu hoàng ở trùng tộc địa vị cao cả các ngươi cửu nội nàng đã xảy ra chuyện không lộ trùng tộc mẫu hoàng khổ sở mà nói mắt khác trùng tộc mẫu hoàng vừa nghe lập tức cũng đi theo nôn nóng lên bất quá nhìn đến bà hoàng như thế bực bội phẫn nộ các nàng trong lòng lại phức tạp lên rốt cuộc vẫn là cửu nhi nhất đến mẫu thân tâm ý kỳ thật Trùng tộc mẫu hoàng lúc sinh ra cũng giống nhau, trùng tộc vô nhị. Theo các nàng lớn lên, các nàng liền sẽ không ngừng thoát xác. Hoàn thành 3 lần thoát xác, trùng tộc mẫu hoàng liền có thể bắt đầu dựng dục trùng tộc chiến sĩ. Huyết thống càng là cao quý, trùng tộc mẫu hoàng thoát xác số lần liền càng nhiều. Mỗi nhiều thoát một lần xác, trùng tộc mẫu hoàng liền sẽ phát sinh sinh mệnh giai tầng một lần quá độ. Các nàng phần đầu cũng sẽ càng ngày càng xu với hoàn mỹ, lớn lên cùng nhân loại tương tự, thậm chí quang xem đầu nhìn không ra bất luận cái gì khác nhau mà các nàng sinh mệnh giai tầng càng cao trở, có thể dự dục mà gia chủng tộc chiến sĩ liền càng thêm lợi hại. Cho nên, chủng tộc Ngẫu Hoàng nhất tộc nhất khát vọng đó là thoát xác, tuy rằng quá trình phi thường thống khổ, nhưng liền như sâu lông hóa thành động chỉ vì phá kén thành điệp, thoát xác đối với chủng tộc Ngẫu Hoàng mà nói, là một kiện phi thường thần thánh sự tình. Hơn nữa, thoát xác cũng là một kiện phi thường tiêu hao năng lượng sự tình, mỗi khi các nàng ở vào thoát xác kỳ, các nàng yêu cầu thông qua không ngừng ăn cơm tới bổ sung duy trì thoát xác năng lượng. Trùng tộc bên trong lĩnh vực bộ đồ an hữu hạ, cho nên không ít trùng tộc mẫu hoàng sẽ lựa chọn ở thoát xác kỳ xâm lấn nhân loại, thông qua ăn cơm nhân loại tới hoàn thành chính mình thoát xác. Đây cũng là vì cái gì liên bang biên cảnh luôn là sẽ tao ngộ trùng tộc mẫu hoàng xâm lấn căn bản nhất nguyên nhân. Lúc này đây gọi là a cửu trùng tộc mẫu hoàng đó là ở vào thoát xác mẫu chốt kỳ, lúc này mới rời đi xào huyệt đi nhân loại biên cảnh. Thật lâu sau, kia chỉ khổng lồ trùng tộc mẫu hoàng ở mặt khác mẫu hoàng chấn an hạ rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Một khắc chỉ trùng tộc mẫu hoàng mới rời đi nơi này, theo Sào Huyệt Chi Gian thông đạo về tới chính mình Sào Huyệt. Nàng sao, sớm đã chờ mười mấy chỉ hình thể ít hơn một ít mẫu hoàng. Mẫu thân, bà nàng như thế nào? Một con đã hoàn thành phần đầu lộ xác, có được mỹ lệ đầu trùng tộc mẫu hoàng dẫn đầu mở miệng hỏi. Còn không phải A Cửu nhao đến. Kia đại hình trùng tộc mẫu hoàng trên mặt quan tâm sớm đã biến mất vô tung, thay một bộ lười biếng bộ dáng. A Cửu a A Cửu, nàng sợ là đã chết. Cái gì? A cựu nàng đã chết, có chủng tộc mẫu hoàng kinh hô. A cựu nàng từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh, nàng chỉ sợ là làm cái gì làm tức giận nhân tộc sự tình đi. Một khách chỉ chủng tộc mẫu hoàng suy đoan nói, các nàng mẫu thân lười biếng địa đạo, cựu nhi bị đại tỷ dạy dỗ mà không biết trời cao đất dày, từ trước đến nay không đem nhân loại để vào mắt. Các ngươi ngày sau nhưng nhất định phải nhớ lao, chúng ta chủng tộc tuy rằng cường đại, khả nhân tộc cũng không thể khinh thường, đặc biệt là bọn họ cơ giáp chiến sĩ, không thể dễ dàng giết hại. Là, mẫu thân, tổ mẫu, hải nhi minh bạch. Mặt khác mẫu hoàng nghe xong, vội vàng cung kính mà đồng ý. Chương 236-236 Hao tổn tinh thần lâm mụ mụ. Nhanh nhất đổi mới ta cả nhà đều thâm tàng bất lộ mới nhất trương. Cái gì? cửu nhi bất quá nghịch ngầm chút, đã chết mấy cái nhân loại thôi, có quan hệ gì? Đương kia chỉ bà hoàng nghe nói nàng cửu nhi đã bị nhân loại cấp tặc vỡ thành cặn bã khi, bắt đầu phẫn nộ tột đỉnh. Mẫu thân, ta đi cấp cửu muội báo thủ. Bên cạnh một con có được hoàn mỹ mặt bàn trùng tộc mẫu hoàng giọng căm hận nói, kiểu nhi là nàng nhìn lớn lên, nghĩ đến nàng chết không minh bạch, nàng đó là một trận khó chịu. Hảo, ngũ nhi đừng hội, ngươi qua đi đem nhị bà cùng tam đại mẫu các nàng mời đến, liền nói ngô có chuyện quan trọng thương lượng. Bà Hoàng nói, hiện giờ, trùng tộc tư cách sâu nhất đó là tam đại mẫu hoàng, mặt khác mẫu hoàng đô là từ này tam đại mẫu hoàng sinh sản mà đến. Không bao lâu, mặt khác hai chỉ khổng lồ mẫu hoàng đi vào cái này lớn nhất xào huyệt trong vòng nơi này tức khắc có vẻ hẹp hòi chật chội lên, thật sự là tam đại mẫu hoàng hình thể quá mức với hùng vi đồ sộ. Đại tỷ, nghe nói ngươi tìm ta cùng tăng muội, có phải hay không có kiều nhi tin tức? Trong đó một con trùng tộc mẫu hoàng vừa tiến đến liền hỏi nói, hiện nhiên tính tình tương đối mau táo. Đại muội, tiểu muội các ngươi tới. Bà hoàng trên mặt hiện lên bi thống, nàng khổ sở mà nói, kiều nhi nàng, kiều nhi nàng rốt cuộc không về được. Cái gì? Đáng giận nhân tộc. Tăng mẫu hoàng nghe xong lại kích động lại phẫn nộ, nhân tộc làm sao dám. Đại tỷ, chúng ta cần thiết cấp cửu nhi báo thủ, gia này khẩu ác khí. Nhị mẫu hoàng tiếp lời nói. Nàng vừa nói một bên không giấu vết mà đánh giá liếc mắt một cái bà hoàng, quả nhiên, bà hoàng trên mặt lộ ra vừa lòng chi sắc. Đúng vậy, đại tỷ, chúng ta phải vì cửu nhi báo thủ. Tăng mẫu hoàng cũng phụ hòa nói. Hảo, có các ngươi duy trì đại tỷ thực vui vẻ. Như vậy, chúng ta kế tiếp ba con bà hoàng ghé vào một chỗ bắt đầu thương lượng khởi kế tiếp sự tình. Ước chừng nửa giờ sau nhị mẫu hoàng cùng tam mẫu hoàng mới rời đi bà hoàng xào huyệt. nhị tỷ ngươi nói lần này đại tỷ các nàng kế hoạch có thể hay không thành công? tam mẫu hoàng đi ở xào huyệt trong thông đạo chần chờ phải hỏi nói mặc kệ có thể hay không thành công chúng ta đều không thể làm đại tỷ quá mức thuận lợi liền trở về. nhị mẫu hoàng hung hăng mà nói nhiều năm như vậy ngươi chẳng lẽ cam tâm vẫn luôn bị đại tỷ đè nặng ở chúng ta đỉnh đầu tác ai tác phúc? Nhị mẫu hoàng nói, tiến đến tam mẫu hoàng bên thai nói nhỏ vài câu, này, làm như vậy hảo sao? Nếu là bị đại tỷ phát hiện, chúng ta chẳng phải là tam mẫu hoàng do dự địa đạo? Ngươi yên tâm, ta làm nhà ta tiểu tam tự mình đi làm, khẳng định không thành vấn đề. Nhị mẫu hoàng vũ độ ngực bảo đảm nói, tam mẫu hoàng nghe xong trầm mặc xuống dưới, hai chỉ ánh mắt nhìn nhau liếc mắt một cái, cái gì cũng chưa nói, lại tự nhiên có không thể miêu tả ăn ý. Mạn nhị tinh, qua vi kết thúc xong tập thể dục buổi sáng. Liên nghe được tập hợp tiếng vang triệt toàn bộ mạng như tinh. Nàng nhữ nhíu mày, nay tập hợp hảo cũng không thường vang, chẳng lẽ lại có cái gì không tốt sự tình đã xảy ra sao? Qua vi, chúng ta mau đi tập hợp đi. Bên cạnh có người thúc giục nói. Qua vi gật đầu, cùng đại gia cùng đi ngày thường khai đại hội đại sân thể dục tập hợp. Dọc theo đường đi đều là người, mọi người đều dụng hướng đại sân thể dục. Chờ qua vi bọn họ đi vào đại sân thể dục khi, bên trong đã rầm rạp đứng đầy người, mọi người đều có chút sợ không được Tốp năm tốp 3 ghé vào cùng nhau nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Mau xem, là Vân Liên Trường tới. Trong đám người không biết là ai ổn ào một câu, đám người lập tức an tính lại, mọi người đều theo bản năng chạm thẳng tắp. Vân Liên Trường Vân Ký đứng ở trên đài cao, lợi á bài trưởng chờ vài vị bài trưởng đứng ở hơi chút giữa sau vị trí, bọn họ trên mặt đều mang theo vô pháp che giấu lo âu. Hôm nay làm đại gia tập hợp, chủ yếu là có một kiện chuyện khẩn cấp phải công bố. Từ ngày hôm trước bắt đầu. Ta liên bang cảnh nội bắt đầu lục tục xuất hiện chủng tộc mẫu hoàng mang theo chủng tộc quân đoàn công kích Ta liên bang cảnh nội tinh cầu trước mắt đã có 5 tòa tinh cầu nhân chủng tộc mẫu hoàng mà lâm vào nguy cơ một tòa tinh cầu nhân tộc đã kể bên diệt sạch hiện nhiên lần này là chủng tộc ở trả thù chúng ta chúng ta không thể bởi vậy lùi bước hơn nữa Ta liên bang mặt đông biên cảnh đang bị thú tộc các tộc liên hợp công kích Ta liên bang hiện giờ thế cục nguy hiểm hơi không cẩn thận liền sẽ đi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh cho nên Ta liền quyết định. Điều động nhân thủ đi trước liên bang cảnh nội chi viện mặt khác bị tập kích tinh cầu. Qua vi đứng ở phía dưới yên lặng mà nghe, nàng trong lòng tưởng, nguyên lai liên bang đã lâm vào như vậy bị động bên trong sao. Phía trên trên đài cao, vân ký liền trường dừng lại câu chuyện nhìn mắt phía sau, lợi á bài trưởng thấy thế tiến lên một bước, nói tiếp. Hảo, phía dưới từ ta tuyên đọc điều động nhân thủ danh sách, nghe được tên người bước ra khỏi hàng đứng ở phía trước tới. Hoành lợi, phụ tân, cẩm lệ. Qua vi, minh hân. Lợi á bài trưởng nuôi báo một người, đội ngũ người nọ liền động tác nhanh chóng đến bước quân bước đứng ở phía trước, theo lợi á bài trưởng sở báo người danh tăng nhiều, phía trước bắt đầu chạm đến tràn đầy. Đường qua vi nghe được tên của mình khi, nàng cũng không nói lên được nàng trong lòng ý tưởng, có vui sướng cũng có buồn bã, nàng liền phải rời đi Mạn nhị tinh sao. Đến cuối cùng, qua vi cố ý lưu ý một phen, phát hiện lần này điều động, bọn họ ở Mạn nhị tinh liên đội trừ bỏ một nửa nhân thủ, để lại một nửa nhân thủ lưu thủ nơi này. Liên đội động tác phi thường mau, giữa trưa thời điểm, bọn họ này đó bị triệu chung người liền toàn bộ ngồi trên phi thuyền, khai hướng quy hoạch tốt lộ tuyến, đi trước liên bang cảnh nội ưu tinh, liên bang biên cảnh, mặt đông ám mạc tinh thượng, một tòa đơn sơ lều trại nội, bên trong tứ tung ngang dọc mà bảy mười tới trương giường đơn, trong đó một trương giường đơn thượng nằm một cái sắc mặt hơi hắc, lớn lên thô tráng cao lớn nam tử, hắn cả người vết máu, sắc mặt tái nhợt, cả người ở vào hôn mê bên trong, cho dù là trong lúc ngủ mơ hắn mày cũng là nhíu lại hiển nhiên khó chịu mà thực. Lúc này, lều chạy ngoại đi vào một vị quân trang nữ tử, nàng mỗi trương trước giường đều đi xem xét một phen, không có phát hiện cái gì đặc thù tình huống, liền lập tức ngồi ở tới gần góc mép giường. Trên mặt nàng biểu tình tiểu tụy, cả người trạng thái rất kém cỏi, nàng ánh mắt dừng ở trên giường người nọ tái nhợt trên mặt, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, lão công, ngươi như thế nào như vậy lúc? Đô đô đô tránh ở nàng trong lòng ngực trí nao dò ra một cái đầu, bắt đầu ở nàng trước mặt lắc lư bởi vì lo lắng sẽ quấy rầy người khác nghỉ ngơi, nàng sớm đã đem trí não mà hình thức điều thành chấn động, nàng cúi đầu nhìn mắt trí não, tiểu tụy trên mặt nhịn không được lộ ra sán lạnh cười, bước nhanh đi ra liều trại, cúc ưng, mau chuyển được, nàng kia vừa đi ra liều trại, liền gấp không chờ nổi mà phân phó nói, hào đát, chủ nhân, video bị chuyển được, lộ ra một cái tóc ngắn nữ hài mặt, thình lình đúng là ngồi ở trên phi thuyền qua vi, nàng nhìn màn hình chính cười đến vui vẻ, mẹ, ta đều nhớ ngươi muốn chết. Tiểu Vi, ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Nữ nhân cũng chính là Lâm Vân vừa thấy Qua Vi ở trên phi thuyền, nhịn không được quan tâm hỏi. Mẹ, bởi vì trùng tộc mẫu hoàng công kích liên bang cảnh nội, ta hiện tại muốn cùng bộ đội cùng đi liên bang cảnh nội, cụ thể là nơi nào ta còn không rõ ràng lắm đâu. Qua Vi đơn giản giải thích một phen, ba ba cùng đệ đệ đâu? Bọn họ còn hảo đi. Trưng 237-237. Có chút kỳ quái. Nhanh nhất đổi mới ta cả nhà đều thâm tàng bất lộ mới nhất trương. Lâm mụ mụ vừa nghe qua vi nói, trên mặt tươi cười ảm đạm xuống dưới, chính là bất quá khoảnh khắc nàng liền che giấu xuống dưới. Người ba ba bọn họ hào đâu, ngươi đừng lo lắng, chính ngươi nhất định phải chú ý an toàn, đừng làm cho mụ mụ lo lắng. Ngay cả như vậy, qua vi vẫn là bắt giữ tới rồi lâm mụ mụ trong phút chốc mất tự nhiên, nàng thật sự là đối mụ mụ quá quen thuộc. Mẹ, ngươi có phải hay không có chuyện gì gắt ta? Qua vi câu nghi mà nhìn lâm mụ mụ nói. Không thể nào, Tiểu vi ngươi suy nghĩ nhiều. Lâm mụ mụ ra vẻ chấn định mà cười nói, nếu không phải kia tươi cười quá mức gỡ ép, thật đúng là rất hù người. Mẹ, ngươi còn không nói lời nói thật, ngươi đang nói dối. Qua vi nhìn lâm mụ mụ vẻ mặt không cao hứng, là ba ba vẫn là đệ đệ bị thương. Lâm mụ mụ xem nữ nhi như vậy bướng bỉnh, trong lòng biết không thể gạt được đi, đành phải đúng sự thật nói ra, ngươi ba ba hắn sắc thật bị thương. Qua vi nghe xong vội vàng hỏi, ba ba hắn nơi nào bị thương? Có nghiêm trọng không? Ngươi ba ba hắn... Hắn cánh tay bị sư tộc cấp trảo bị thương, toàn bộ cánh tay phải đều chặt đứt hơn phân nửa tiệt, hiện giờ đang ở chờ đợi quân bộ hạ phát dự tề. Cái gì, bị thương như vậy trọng? Qua vi nhịn không được thanh âm lớn lên, nghĩ đến bên cạnh còn có không ít người, qua vi lại đẻ thấp thanh âm, mẹ, A đường đâu? A đường cũng có một đoạn thời gian không có liên hệ, hiện giờ chiến hỏa bay tán loạn, mẹ cũng không rõ ràng lắm hắn hiện giờ ra sao. Lâm mụ mụ nói lên qua đường cũng rất là lo lắng, bọn họ một nhà cũng không biết khi nào có thể đoàn tụ. Mẹ, ngươi cũng đừng quá mệt mỏi, ngươi nhìn một cái ngươi, đều mau cùng gấu chúc mắt giống nhau. Qua vi nhìn trong video tiểu tụy lâm mụ mụ, đau lòng cực kỳ. Lâm mụ mụ nghe được trong lòng ngất tiếc, nàng nữ nhi đây là ở quan tâm nàng đâu, nàng chỉ cảm thấy lâu như vậy tới nay mệt mỏi thể xác và tinh thần đều thoải mái lên. Hảo, mẹ đều biết đến, ngươi cũng muốn cẩn thận, trên chiến trường nguy hiểm như vậy, ngươi ngàn vạn đừng thể hiện. Lâm mụ mụ trên mặt lại lần nữa hiện ra tươi cười, tha thiết dặn dò nói đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Qua vi biên nghe biên gật đầu, mẹ, ngươi yên tâm, ta minh bạch. Hai mẹ con nói trong chốc lát chi kỷ lời nói, qua vi thấy lâm mụ mụ rất là buồn ngủ, vội làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Treo video, lâm mụ mụ lại một mình một người ngồi một lát, mới ở qua ba ba mép giường một cái tiểu trên ghế nằm nằm xuống, nàng thật sự là mệt thảm, thực mau liền hô hô tiến vào mộng đẹp. Trên phi thuyền, qua vi treo video, nàng nghĩ nghĩ lại cấp đệ đệ qua đường đánh qua đi. Quả nhiên. Qua đường trí não cũng không có liên tiếp thượng, hiển nhiên đệ đệ hẳn là cùng nàng lúc trước giống nhau, trí não bị che chắn, hoặc là không có phương tiện tiếp video. Hy vọng đệ đệ hắn hết thể mạnh khỏe đi. Qua vi chỉ phải dưới đấy lòng yên lặng mà cầu nguyện. Ngồi ở qua vi bên cạnh cẩm lệ xem nàng treo video, lúc này mới thò qua tới hỏi, qua vi, ngươi vừa mới làm sao vậy? Ngươi ba ba bị thương. Qua vi gật đầu, đơn giản đến nói nói qua ba ba thương thế, Cẩm lệ nghe xong không khỏi an ủi một phen qua vi. Qua vi, ngươi đừng hội, chúng ta quân nhân nếu là ở trên chiến trường bị thương, đặc biệt là tạo thành thương tàn, quân bộ đều sẽ phụ trách cung cấp tương quan dược thể. Cẩm lệ nói. Qua vi gật đầu, nàng nhìn mắt phi thuyền ngoại, cũng không biết khi nào chúng ta mới có thể về nhà. Cẩm lệ nghe xong trong lòng xúc động, nàng đột nhiên cũng phi thường tưởng niệm người nhà, liền cũng lấy ra trí nao cấp người nhà phát ra video. Phi thuyền vững vàng đi phía trước mở ra, liền ở qua vi sắp đến mục đích địa trước hai ngày. Nàng nhận được đến từ đệ đệ qua đường video. Trong video, đệ đệ qua đường sớm đã không còn nữa hài đồng bộ dáng, hắn đã trưởng thành một cái nho nhỏ thiếu niên, ăn mặc một thân quân trang thẳng đứng, đứng ở nơi đó một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. "A Đường, ngươi còn hảo đi." Qua Vi nhìn trong video đệ đệ, nàng có chút buồn cười, đứa nhỏ này luôn trang láo thành. "Thì, ta hảo đâu." Qua đường thanh âm xuyên thấu qua trí não truyền đến, mang theo điểm điểm nhẹ nào, Qua Vi không nhịn được mà bật cười đệ đệ này giọng nói như thế nào có điểm giống nàng ở trên địa cầu nghe qua vịt kêu đâu ân ngươi phải bảo vệ hảo tự mình qua vi gật đầu tỷ ngươi vừa mới cười cái gì đâu qua đường buồn bực hỏi không có gì ta là suy nghĩ a đường thật sự trưởng thành qua vi trả lời qua đường đô đô miệng lúc này mới có chút tính trẻ con tỷ nghe mẹ nói ngươi gần nhất đều ở cùng chủng tộc giao tiếp đâu ngươi nhưng ngàn vạn phải cẩn thận ta nghe người khác nói chủng tộc mẫu hoàng đô là một ít tự cho là đúng bà điên. qua vi cùng đệ đệ hàn huyên hồi lâu, nguyên lai qua đường bọn họ cũng bị điều đi chi viện bị chủng tộc công kích tinh cầu, nói như vậy, lần này liên bang đã chịu công kích chỉ sợ rất nghiêm trọng. lại qua hai ngày, phi thuyền rốt cuộc đến hữu tinh, lần này hữu tinh phụ cận có ba viên tinh cầu đều bị chủng tộc mẫu hoàng công kích, hơn nữa là đồng thời lọt vào công kích, này thuyết minh lần này chủng tộc xuất động vài chỉ chủng tộc mẫu hoàng xâm lấn liên bang cảnh nội, bọn họ một đến hữu tinh. Liên đi địa phương cơ giáp dự trữ kho đại gia mặc vào cơ giáp sau lại đổi thừa một chiếc càng vi tiểu xảo phi thuyền khẩn cấp chi viện hữu tinh bên cạnh nước biết tinh nước biết tinh là một viên màu xanh biết tinh cầu hơn nữa này viên tinh thượng con sông ngang dọc đan sen ngày thường ngư nghiệp cùng khách du lịch đều phi thường phát đạt ba thánh ăn cư lạc nghiệp là hạnh phúc chỉ số phi thường cao một viên tinh cầu chính là hiện giờ này viên mỹ lệ tinh cầu sớm bị trùng tộc mẫu hoàng dưới trướng trùng tộc binh lính cấp hủy hoàn toàn thay đổi kia từng điều thanh triệt xanh biết đẹp như đai ngọc con sông, tuyệt đại bộ phận đều đã trở nên vẫn đủ bất ham, bên trong trồng chất vô số xác chết trôi, bị nước sông ngâm, trở nên sưng đại đáng sợ cực kỳ. Tuy là đã gặp qua không ít việc đời qua Vi, đột nhiên gian nhìn cũng là tâm tắc cực kỳ, này đó chủng tộc thật đúng là ghê tầm người. Qua Vi đi theo đại bộ đội đi vào trên tinh cầu đang đứng ở chiến đấu kịch liệt bên trong giao chiến mảnh đất, khống chế cơ giáp bắt đầu bay nhanh mà thu hoạch chủng tộc chiến sĩ sinh mệnh. Rốt cuộc trên tinh cầu này chủng tộc chiến sĩ đã ít ỏi không có mấy mà kia chỉ ẩn nút ở nơi tối tăm mẫu hoàng như cũ thờ ơ. Qua Vi cảm thấy có chút kỳ quái, nàng ở biên cảnh cùng chủng tộc mẫu hoàng cũng coi như đánh quá hảo chút giao tế, nàng phát hiện chủng tộc mẫu hoàng đô là không chịu có hại tính tình, hơn nữa đặc biệt sĩ diện. Hiện giờ này tinh cầu chủng tộc chiến sĩ đều mau tiêu diệt hầu như không còn, nay chỉ mẫu hoàng thế nhưng đều không ra, này cùng dị vạng những cái đó chủng tộc mẫu hoàng biểu hiện có chút không quá giống nhau à? Mục tiêu biến mất, Qua Vi bọn họ lại cưỡi phi thuyền về tới hiệu tinh thượng. Cẩm lệ, ngươi có cảm thấy hay không hôm nay chúng ta gặp được này chỉ mẫu hoàng có chút kỳ quái a? Thở cơ giáp, Qua Vi cùng Cẩm lệ sóng vai đi ở trên đường, nàng như suy tư gì mà nói. Có sao? Cẩm lệ có chút không quá xác định địa đạo. Dĩ vãng những cái đó chủng tộc mẫu hoàng đều thực ngông hiểm, hơn nữa đều thực để ý mặt mũi, sẽ không như vậy dễ dàng làm chúng ta đem chủng tộc chiến sĩ toàn bộ giải quyết. Nhưng lúc này đây. Này chủng tộc mẫu hoàng cho ta cảm giác giống như là này đó chủng tộc chiến sĩ chính là đưa lại đây cho chúng ta giải quyết giống nhau. Qua vi trầm ngâm nói. Ai, qua vi ngư như vậy vừa nói, ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái cẩm lệ vừa nghe thật đúng là, lần này chủng tộc mẫu hoàng phản ứng có chút không quá phù hợp chúng nó di vãng phong cách ra. Chương 238-238 Bỏ ngửa cùng hoàng tước. Nhanh nhất đổi mới ta cả nhà đều thâm tàng bất lộ mới nhất trương. A nha! Qua vi ngươi nói chúng ta muốn hay không đi cùng bài trưởng bọn họ nói nói. cẩm lệ có chút cấp hoang mang rối loạn mà nói. Cái này, nếu không chúng ta đi nói nói. Qua vi cũng có chút do dự không chừng. Cuối cùng, hai người vẫn là ước hẹn đi tìm lợi á bài trưởng, đem qua vi phát hiện kỳ quái trô nói ra. Lợi á bài trưởng tán thưởng mà nhìn qua vi, ngươi quan sát mà thực cẩn thận, ta sẽ đem ngươi phát hiện đồ vật báo cho cấp liền lớn lên. Qua vi cuộc lốc sờ sờ đầu, bị lợi á bài trưởng khen mà ngượng ngùng lên. Qua Vi không biết chính là nàng cảm giác không sai. Lúc này đây ở liên bang cảnh nội khắp nơi đốt lửa trùng tộc mẫu hoàng đúng là nhị mẫu hoàng cùng tam mẫu hoàng dưới trướng bọn hài nhi, chúng nó mục đích rất đơn giản, phụ trách hấp dẫn nhân tộc lực chú ý, cấp bà hoàng cùng nó bọn hài nhi làm sự tình sáng tạo điều kiện. Qua Vi tuy rằng thấp cổ bé họng, bất quá lợi á bài trưởng lại rất coi trọng Qua Vi theo như lời sự tình, hắn cô ý đi tìm một chuyến vân ký, vân ký nghe xong cũng thâm chấp nhận. Gần nhất này đó trùng tộc mẫu hoàng xác thật có chút khác thường. Nơi nơi châm ngòi thổi gió, rồi lại đều trốn tránh ở nơi tối tăm không hiện thân, cùng dị vạn những cái đó không coi ai ra gì mẫu hoàng không quá giống nhau. Vân Kỳ ở lợi á bài trưởng rời đi sau, lại cố ý đem việc này cùng hắn thượng cấp nói, qua vi vạn không nghĩ tới, bởi vì nàng này chỉ tiểu hô điệp, hơn nữa chủng tộc mẫu hoàng bên trong không hài hòa, chủng tộc ba hoàng kế hoạch phá sản mà triệt triệt để để. Chủng tộc chi chiến qua đi, nàng thậm chí bởi vì lần này sự tình đạt được không nhỏ khen thưởng, Ở qua vi bọn họ này đó quân đội phân tán mở ra, khắp nơi tiêu diệt chủng tộc Mẫu Hoàng mang đến chủng tộc Đại Quân Khi, chủng tộc bà Hoàng Tắc mang theo nó tâm phúc bọn Hài Nhi lặng lẽ đi tới nó lần này mục đích địa, trung ương tinh. Không sai, lúc này đây bà Hoàng mục tiêu phi thường đại, thậm chí có thể nói, bà Hoàng giã tâm bừng bừng. Nàng như toan hủy diệt nhân tộc trung ương tinh, đã vì nàng mang đến danh vọng, lại có thể vì nàng âu yếm cửu Nhi báo thù rửa hận, một công đôi việc, cớ sao mà không làm. bọn hài nhi Trên tinh cầu này sinh hoạt nhân tộc đông đảo, chúng ta lần này có thể ăn cái đủ lạc. Bà Hoàng hai mắt phát ra tham lam quan mang, nhân tộc thực lực càng cường, có thể cung cấp dinh dưỡng liền càng phong phú, này đối với chủng tộc mẫu hoàng tới nói cũng là một cái đại dụ hoặc, nghĩ đến lập tức là có thể đủ ăn đến mỹ vị nhân tộc tinh anh, bà Hoàng liền khống chế không được phân bố nước bọn. Bọn hài nhi, thượng, bà Hoàng hưng phấn không thôi mà phát ra mệnh lệnh, nàng phía sau ước chừng có sáu chỉ mẫu hoàng. Nghe vậy chúng nó đều lộ ra tham lam biểu tình, múa may cánh nhào hướng phía dưới phồn hoa trung ương tinh. Quân bộ, tầng cao nhất phòng chỉ huy. Một cái khuôn mặt tang thương trung niên nhân đang lẳng lặng mà ngồi ở to rộng điện tử bình trước, ở hắn phía sau, đứng vài vị quân bộ ngón tay cái, này đó nhưng đều là vừa ra đi rậm chân một cái liền sẽ chấn tam chấn đại nhân vật. Bọn họ đều sắc mặt nặng nghề nhìn trước mặt điện tử bình, mà kia điện tử bình thượng, rõ ràng là bà Hoàng cùng nàng sáu chỉ hài nhi xem ra chủng tộc bên trong cũng không phải bền chắc như thép phong chỉ huy cửa mở ra phong thanh dương tự bên ngoài tiến vào hắn vẻ mặt hài hước địa đạo phong bộ trưởng lao kẻ điên ngươi cũng tới phong chỉ huy ngồi đứng đều nhịn không được nhìn về phía phong thanh dương lao hoàng phát sinh chuyện lớn như vậy ta như thế nào ngồi trụ phong thanh dương chỉ chỉ điện tử bình nói trung ương tinh thượng bình dân hôm trước cũng đã rút lui hiện giờ còn lưu tại trung ương tinh đều là ta quân bộ thành viên bị gọi là Lão Hoàng Trung niên nhân trên mặt cũng không hoảng loạn, hắn định liệu trước mà nói, đều chuẩn bị tốt. Phong Thanh Dương nói, vấn đề không lớn, lần này chúng ta chính là Hoa Đại đại giới, nếu không phải chúng ta vẫn luôn cùng máy móc tộc giao hảo, còn bắt không được tới đâu. Lão Hoàng khẽ miệng hơi hơi dơ lên, cười lạnh nói, này Trùng tộc mẫu hoàng tử trước đến nay cao cao tại thượng, cũng quá không đem chúng ta tộc để vào mắt. Lúc này đây, phi cho chúng nó điểm giáo huấn không thể, chúng nó tưởng ta đây nhân tộc lập uy. Chúng ta tộc liền phải chúng nó có đến mà không có về. Phong Thanh Dương cũng hung tợn mà nói. lão kẻ điên lời này có lý, có thể hay không đem chúng nó toàn bộ lưu lại, thật đúng là được các ngươi ra ngựa. Lão Hoàng nhìn Phong Thanh Dương, tha thiết đắc đạo. Phong Thanh Dương gật đầu, ngươi yên tâm, bao ở chúng ta trên người. Bảy chỉ trùng tộc mẫu hoàng khổng lồ thân ảnh lặng yên không một tiếng động mà đáp xuống ở trên mặt đất, chúng nó bụng vỡ ra một cái khe hở, từ bên trong bắt đầu xuất hiện trùng tộc chiến sĩ, 15 phút đều còn chưa tới chúng nó chung quanh mặt đất liền dầm rạp che kín chủng tộc chiến sĩ. bọn Hải nhi, hướng bà hoàng nhìn chính mình đông đảo con dân, cảm xúc minh ngông, hào hùng văn trượng, chỉ là, nàng lời nói còn không có toàn bộ nói ra, bảy đạo họa bất đồng đường con ánh sáng liền tinh chuẩn mà bắn ra, thẳng bức bảy chỉ chủng tộc mẫu hoàng. này, đây là có chút mẫu hoàng còn không có làm rõ ràng trạng huống, đây là nhân tộc cái gì ngoạn ý nhi, nhìn còn rất xinh đẹp. không tốt, đây là laser xạ tuyến. bọn hài nhi, các ngươi mau tránh ra. Bà Hoàng rốt cuộc kiến thức rộng rãi, hơn nữa trải qua quá không ít đại trường hợp, ngay từ đầu mê hoặc qua đi, nàng thực mau phản ứng lại đây lạnh giọng quát. Nàng một bên lớn tiếng quát một tiếng, một bên không chế được nàng khổng lồ thân mình nhanh chóng di chuyển. Chính là nhiều năm như vậy xuống dưới bà Hoàng sống trong nhung lùa quán, tốc độ nơi nào còn cập được với từ trước tráng niên là lúc, nàng tuy rằng là trước hết phản ứng lại đây, nhưng lại là động tác chấm nhất. Hơn nữa nàng không chỉ có muốn trốn tránh, còn muốn phân tâm bận tâm nàng bọn hài nhi này tránh né tốc độ tự nhiên liền càng thêm chậm. Phanh. Thất âm vang lớn ở bảy chỉ trùng tộc mẫu hoàng bên cạnh nổ vang, trong đó năm con trùng tộc mẫu hoàng bị laser sạ tuyến đánh trúng, đặc biệt là động tác nhất hoán bà hoàng, laser sạ tuyến ở giữa nàng bụng. Đáng giận nhân tộc, thế nhưng làm đánh bất ngờ. Bà hoàng túi đầu nhìn mắt chính mình chạy xuôi hào hạt máu tươi bụng, hận đến không kềm chế được. Nếu là lời này bị qua vi nghe được, nàng đều phải nhịn không được phun một ngụm bà hoàng, nha chỉ có thể trùng tộc làm đánh bất ngờ. Nhân tộc liền không được. Thật là buồn cười. Bà hoàng oán giận mới vừa kết thúc, bảy đạo la re xạ tuyến liền lại nối góp tới. Nàng bất chấp đi hoán hận, vội vàng trốn tránh lên, nếu là lại bị đánh trúng một lần, nàng này mạng già đều phải xóa một nửa. Dù vậy, trung tộc mẫu hoàng bụng như cũ đang không ngừng dựng dục trung tộc chiến sĩ, này tự hồ đã thành chúng nó bản năng, chỉ cần chúng nó nguyện ý, liền có thể vẫn luôn tiến hành đi xuống. Không chung, la re xạ tuyến không ngừng phóng ra tới, trên mặt đất, ở trung tộc quân đoàn phía trước cũng bắt đầu xuất hiện một đội đội huấn luyện có tố cơ giáp chiến sĩ bà hoàng càng xem càng cảm thấy không thích hợp lúc này đây các nàng đánh bất ngờ trung ương tinh nhân tộc tựa hồ sớm có đoán trước giống nhau rốt cuộc là các nàng trùng tộc ra nội tặc đem nàng muốn tập kích trung ương tinh sự tình tiết lộ đi ra ngoài vẫn là bọn họ lành nghề tiến trên đường bị nhân tộc dò xét khí cấp phát hiện bà hoàng trong lòng lung thượng một tầng nghi vấn nàng trong lòng nặng nghề lúc này đây nàng kế hoạch không chỉ có vô pháp thực hiện các nàng có không toàn thân mà lui đều thành vấn đề Chương 239-239 Chiến hỏa dư ba Nhanh nhất đổi mới ta cả nhà đều thâm tàng bất lộ mới nhất trương. Trung tộc chiến sĩ cùng cơ giáp chiến sĩ hôn chiến ở bên nhau, Trung tộc mẫu hoàng thường thường liền sẽ bị không trung laser tỏa định trụ gặp đến laser công kích. Bà hoàng bị đánh trúng vài lần sau liền cảm thấy lực bất tòng tâm, nhưng như thế rời đi nàng lại cảm thấy ném mặt mũi hơn nữa, nàng cũng hoàn toàn không cam tâm liền như vậy dễ dàng rời đi. Tới này phía trước, Nàng chính là cùng nhị muội tam muội các nàng nói rất đúng tốt, lần này nhất định phải hảo hảo nhục nhã nhân tộc một phen vì cửu nhi báo thù. nhưng hôm nay, lại là các nàng ở vào hoàn cảnh xấu, ngẫm lại liền không cam lòng. Mẫu thân, ta sắp kiên trì không được đang ở bà Hoàng do dự không chứng khi, một đạo suy yếu thanh âm vang lên, bà Hoàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng bên cạnh người mấy chỉ mẫu hoàng đô đã bị thương, còn có hai ba chỉ thương thế đã tương đối nghiêm trọng. Tuy rằng bà Hoàng có muôn vàn không cam lòng, nhưng nàng hiểu không có thể lại kéo dài đi xuống. Bọn hài nhi, chúng ta triệt. Bà Hoàng nhìn mắt cái này phồn hoa nhân tộc tinh cầu, nghĩ thầm, tiếp theo, nàng còn sẽ trở về. Mang theo như vậy hùng tâm trang trí, bà Hoàng cùng nàng sáu chỉ hài nhi dám xịt trốn chạy, liền phân tán ở trung ương tinh trùng tộc chiến sĩ đều bất chấp thu hồi, liền hấp tấp chuẩn bị thoát đi. Nơi nào chạy? Bà Hoàng chờ bảy chỉ trùng tộc mẫu hoàng chấp cánh mới bay đến trung ương tinh giữa không trùng, một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Tiếp theo mười tới giá huyền phù ở giữa không trùng cơ giáp xuất hiện ở chủng tộc mẫu hoàng trung quanh, vừa lúc hình thành một cái hoàn mỹ vòng gây. Nay mười tới chiếc cơ giáp, đúng là lấy phong thanh dương cầm đầu nguyên láo cấp bậc cơ giáp chiến sĩ. Phú Lan, Hùng Bi bọn họ đều thế nhưng có mặt. Bọn họ cùng chủng tộc mẫu hoàng đánh một cái đối mặt, cũng không nói nhiều cái gì, khống chế được cơ giáp liền phát động công kích mánh liệt. kia ba con bị bị thương nặng chủng tộc mẫu hoàng sớm đã là nỏ mạnh hết đà nơi nào còn ứng phó tới phong thanh dương bọn họ như vậy cao cường độ công kích mới hai ba cái hiệp qua đi liền chật vật bất kham mà hướng trung ương tinh trên mặt đất rơi xuống tiểu tam sáu nhi bà hoàng thấy thế khẩn trương nhưng phong thanh dương bọn họ phái lướt chừng bốn chiếc cơ giáp chuyên môn nhìn chằm chằm bà hoàng nàng căn bản tránh thoát không khai bọn họ dây dưa ngươi đáng giận nhân tộc bà hoàng trơ mắt nhìn nàng âu yếm hải nhi hơi thở càng ngày càng yếu nhưng nàng lại vô kế khả thi nàng tâm phảng phất ở lấy máu lúc trước hiện lên ở trong lòng nghi vấn lại lần nữa xuất hiện chính mình bị nhân tộc áp chế mà gắt ga mà như vậy bị động trạng thái nàng còn chưa bao giờ tao ngộ quá kia ba con trùng tộc mẫu hoàng trước sau chết đi bà hoàng kia trương mỹ diễm khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo lên đáng giận các ngươi nhân tộc có phải hay không ở ta trùng tộc có nội gian ha ha này ta đã có thể không rõ ràng lắm phong thanh dương nhìn trùng tộc mẫu hoàng phát cuồng bộ dáng trong lòng ngất tiếp cực kỳ cảm giác này quả thực không cần thật tốt quá bất quá các ngươi như vậy không chút nào che giấu mà tới chúng ta trong tộc cương tình, chẳng lẽ còn thật sự cho rằng chúng ta tộc đều là bài trí sao? phong thanh dương hư hư thật thực địa vừa nói, ba hoàng cũng bị vòng hôn mê đi, rốt cuộc là gia nội gian vẫn là các nàng quá kiêu ngạo quá rêu dao. à, mẫu thân lại là một con trùng tộc mẫu hoàng bị công kích mà rơi xuống đi xuống, mà xuống vương trùng tộc chiến sĩ sớm bị cơ giáp các chiến sĩ tiêu diệt mà không sai biệt lắm. cho nên nay mẫu hoàng một rơi xuống, liền giống như đường tăng thịt lọt vào yêu quái đôi kia kết quả có thể nghĩ bà hoàng xem đến đau lòng cực kỳ trên mặt nàng hiện lên hung ác chi sắc nàng kia trường mà hữu lực chân dài quanh lại nàng bên cạnh người cận tần hai chỉ trùng tộc mẫu hoàng dùng sức vung ngũ nhi tiểu tám các ngươi chạy mau hai chỉ trùng tộc mẫu hoàng bị ném rất xa đều có chút chớp mắt mà nhìn bà hoàng không mẫu thân hai chỉ trùng tộc mẫu hoàng nhìn bà hoàng trong lòng chấn động phi thường các nàng vạn không có dự đoán được mẫu thân sẽ vì cứu các nàng mà chí sinh tử với không màng đi mau đừng động ta. Bà Hoàng quyết tuyệt mà hô, trên người nàng năng lượng bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Không tốt, này chỉ mẫu hoàng muốn lôi kéo chúng ta đồng quy vu tận. Phong Thanh Dương chấn động, vội vàng tiếp đón phù Lan bọn họ hướng rời xa bà Hoàng trời cao bay khỏi. Một mảnh sán lạn biển lửa ở giữa không trung bốc cháy lên, hiệp bọc trùng tộc bà Hoàng khổng lồ thân hình, phảng phất một cái đại hỏa cầu treo ở trung ương tinh phía tây màn trời thượng. Thật lớn năng lượng dao động lấy hỏa cầu vì trung tâm hướng tứ phía khuếch tán, sở kinh chỗ phảng phất luyện ngục có thể hủy diệt hết thảy. Phong Thanh Dương bọn họ hơn 10 người có 2 người tránh né không kịp, cơ giáp lây dính thượng kia nóng rực ngọn lửa, lại bị thật lớn sóng xung kích tập kích, lung lay mà ngã quỵ đi xuống. Không nghĩ tới này chỉ bà hoàng thế nhưng là hỏa hệ, hơn nữa này hỏa nhìn còn có chút không giống bình thường. Ngũ tỷ, chúng ta đi nhanh đi, lại không đi liền phải không còn kịp rồi. Gọi là tiểu tám trùng tộc mẫu hoàng lôi kéo một khắc chỉ trùng tộc mẫu hoàng, nôn nóng nói. Tiểu tám, Mẫu thân nàng ngũ nhi nhìn biến thành biển lửa bà Hoàng, có điểm không đành lòng. Ngũ tỷ, chúng ta lại không đi, chẳng phải là thực xin lỗi mẫu thân cứu chúng ta hy sinh. Tiểu tám nhưng thật ra phi thường lý tính, mẫu thân đã đi không được, vì chúng tộc, chúng ta cũng muốn bảo vệ tốt chính mình. Ngũ nhi nghe xong cũng minh bạch tiểu tám lời nói có lý, hai chỉ trung tộc mẫu Hoàng càng bay càng xa, bay nhanh rời đi trung ương tinh, bà Hoàng giã tâm bừng bừng cuối cùng lấy nàng chính mình thân chết mà kết thúc. Tuy rằng lần này Trung ương Tinh chiến đấu nhân tộc đại hoạch toàn thắng, tiêu diệt chủng tộc năm con mẫu hoàng, thậm chí có một con vẫn là bọn họ chủng tộc ông vua không ai, nhưng thực tế thượng Trung ương Tinh tổn thất cũng là thật lớn. Tuy rằng Trung ương Tinh mau chóng cấp rời ra đại bộ phận người thường, nhưng trên tinh cầu vẫn như cũ lưu thủ một bộ phận, lúc này đây chủng tộc cùng nhân tộc chi gian chiến đấu, lọt vào lan đến người thường đều không ngoại lệ đều chết đi. Không chỉ có như thế, bà hoàng trước khi chết tự bạo còn mang đi một số lớn đang đứng ở nàng hạ chống không cơ giáp chiến sĩ sinh mệnh, hai gã siêu cấp cơ giáp chiến sĩ cũng bất hạnh gặp nạn. Tổn thất lớn nhất trừ bỏ nhân viên thương vong liền phải kể tới vật kiến trúc, lần này chiến đấu vừa lúc phát sinh ở Trung ương tinh nhất phồn hoa quảng trường, đây cũng là bà Hoàng cố ý lựa chọn một cái địa điểm, dân cư dày đặc, có lợi cho nàng kế hoạch thực thi. Đại chiến qua đi, nguyên bản phồn hoa đường phố sớm đã biến mất vô tung. Nơi nơi đều giải rắc chủng tộc chiến sĩ cùng cơ giáp chiến sĩ phần còn lại của chân tay đã bị cột di hài, cùng với vật kiến trúc bạo phá sau các loại cạn. Có thể nói, vì đêm này mấy chỉ mẫu hoàng lưu lại, Trung ương Tinh cùng quân bộ đều tổn thất thảm trọng. Trận này đại chiến, lan đến hơn phân nửa viên Trung ương Tinh, qua vi bọn họ sở khai làm tinh nhà ăn cùng bọn họ trường học tinh tế trưởng quân đội Trung ương cũng bị lan đến, nguyên bản tràn ngập Trung Quốc phong đại môn chỉ còn nửa bên, bên trong bàn ghế linh tinh cũng trở nên tàn khuyết không đồng đều Mà ở vào cách đó không xa tinh tế trường quân đội trung ương đại môn lung lay sắp đổ, bên trong không ít khu dạy học cùng rừng chân lâu đều sụp xuống, nơi nơi đều tràn ngập một cổ bụi đất phi dương. Quân bộ phái ra đại lượng người máy cùng cơ giáp chiến sĩ cùng nhau quét tước chiến trường, trùng kiến gia viên, hết thể lại bắt đầu ngay ngắn trật tự lên. Mà lúc này trung tộc, tất đã bắt đầu lâm vào một mảnh hỗn loạn. Trường 240-240 Chiến hỏa dư 32 Nhanh nhất đổi mới ta cả nhà đều thâm tàng bất lộ mới nhất trương. Nhị tỷ, đại tỷ nàng, nàng liên bang cảnh nội, một viên hoang vu trên tinh cầu, tam mẫu hoàng cảm nhận được bà hoàng hơi thở càng ngày càng yếu cho đến biến mất ở trong thiên địa. Nàng minh bạch, bà hoàng đây là đã chết. Tại sao lại như vậy? Nhị mẫu hoàng tuy rằng không mừng bà hoàng nhiều năm đệ ở nàng trên đầu, nhưng nàng lại chưa từng nghĩ tới đại tỷ sẽ chết đi. Nàng chẳng qua là tưởng cấp làm đại tỷ tại cái té ngã thôi. Các nàng tam đại mẫu hoàng một mẫu cùng thai, có thể cho nhau cảm ứng, mấy ngàn năm tới lẫn nhau sống nhờ vào nhau tuy có tiểu dơ bẩn, nhưng cũng không có tiêu ma rớt sở hữu tình cảm. Thời gian từ từ, các nàng tam tỷ muội gắn bó bên nhau, ngày thường ở bên nhau khi còn không có cái gì quá lớn cảm thụ, hiện giờ đột nhiên gian thiếu một người, rồi lại buồn bã mất mát. Nhị tỷ, chúng ta muốn hay không trở về? Thật lâu sau, tam mẫu hoàng trước phục hồi tinh thần lại, thấp giọng hỏi nói. Nhị mẫu hoàng yên lặng gật gật đầu, làm tiểu nhị các nàng đều trở về đi, chúng ta cùng nhau trở về. Cái gì, trung tộc chiến sĩ đều rút lui. Qua vi bọn họ nguyên bản mỗi ngày truy đuổi chủng tộc mẫu hoàng ngông mặt sau, cứu viện bị các nàng soàn soạt xui xẻo tinh cầu. Chính là đột nhiên có một ngày, chủng tộc mẫu hoàng cùng chủng tộc chiến sĩ trong một đêm như là hơi nước giống nhau, trong một đêm tiện nhân gian bốc hơi. Qua vi, ngươi nói chuyện này có trách hay không? Cẩm lệ vẻ mặt ngượng ngảo đi vào qua vi bên cạnh người nói. Sắc thật có chút cổ quái, khẳng định là đã xảy ra một ít chúng ta không biết sự tình. Qua vi suy đoán nói. Hai người đàm luận gian. Tập hợp tiếng kèn vang lên, Qua Vi cùng Cẩm Lệ liếc nhau, nhanh chóng đứng dậy đi phía trước tập hợp. Không bao lâu, người liền toàn bộ tới tề, lợi Á bài trưởng mấy người đứng ở đằng trước, bọn họ cho nhau nói chuyện với nhau vài câu, liền từ lợi Á bài trưởng làm đại biểu đi phía trước đi rồi vài bước, phía dưới Qua Vi bọn họ thấy thế đều không tự chủ được đến an tĩnh lại, bọn họ biết, đây là vở kịch lớn tới, đại gia khả năng đều rất kỳ quái hiện giờ là cái gì trạng hướng đi. Lợi Á bài trưởng vừa đứng đi lên liền gọn gàng dứt khoát phải hỏi nói. Phía dưới mọi người đều hải một tiếng, này không phải vô nghĩa sao. Bọn họ khẳng định kỳ quái A. Hảo, ta cũng không cùng các ngươi đi loanh quanh, liền ở đêm qua, ta trung ương tinh tao nộ trùng tộc mẫu hoàng đánh bất ngờ. Ước chừng có bảy chỉ mẫu hoàng tham dự lần này đánh bất ngờ lợi á bài trưởng vừa thốt lên xong, mọi người đều nhịn không được đảo hít vào một hơi. Cái gì? Trung ương tinh bị tập kích. Hơn nữa là ước chừng bảy chỉ mẫu hoàng. Đại gia trên mặt đều không hẹn mà cùng hiện ra nôn nóng chi sắc. Qua vi ngay từ đầu cũng là trong lòng tình thịnh, chính là nàng nhìn đến lợi á bài trưởng bọn họ mấy cái trên mặt cũng không quá nhiều nôn nóng chi sắc, nàng tâm lại lần nữa rơi xuống trở về, tình huống khẳng định không có như vậy không xong, bằng không các nàng hiện giờ khẳng định liền không phải đứng ở chỗ này, thành thơi thành thơi cùng các nàng nói. Trải qua một phen kịch liệt chiến đấu, chúng ta nhân tộc cùng trùng tộc tiến vào rằng co trạng thái, bậy chỉ trùng tộc mẫu hoàng bởi vì đoán trước không đủ, các nàng vẫn luôn ở vào hoàn cảnh xấu. Đương các nàng biết ở chiến đấu đi xuống cũng không chỗ tốt sau, bảy chỉ mẫu hoàng liền tính toán thoát đi chiến trường, đúng lúc này, chúng ta mời làm vị siêu cấp cơ giáp chiến sĩ xuất hiện. Qua vi đứng ở phía dưới lẳng lặng mà nghe, nàng trong óc tự động bắt đầu hiện lên tối hôm qua mời làm vị siêu cấp cơ giáp chiến sĩ cùng bảy chỉ mẫu hoàng ở giữa không trung ràng co, nàng vẻ mặt khắc khao, nếu là tối hôm qua nàng liền ở trung lương tinh có phải hay không liền có thể chứng kiến như vậy một khắc đâu. Cuối cùng bên ta chiến sĩ toàn tiêm trung ương tinh thượng sở hữu chủng tộc chiến sĩ cũng thuận lợi thu hoạch năm con chủng tộc mẫu hoàng trong đó một con mẫu hoàng thậm chí là chủng tộc bà hoàng nói đến mặt sau lợi á bài trưởng liền càng thêm kích động khó nhịn trong thanh âm lộ ra vô cùng dũng cảm chi tình ngao làm được xinh đẹp siêu cấp chiến sĩ newborn bước phía dưới các chiến sĩ buộc phát ra từng đợt hoan hô nhảy nhót tiếng động mỗi người trên mặt đều tràn đầy có chung vinh dự sán lạn tươi cười Này quả thực là này, mấy tháng qua bọn họ sở nghe được nhất phân chấn nhân tâm tin tức tốt. Hảo, đại gia an tĩnh. Lợi á bài trưởng cao nâng đôi tay chậm rãi ép xuống, thanh thanh giọng nói tiếp tục nói, kế tiếp ta còn có một việc muốn tuyên bố. Còn có chuyện gì muốn tuyên bố đâu. Đại gia lúc này tâm tình tương đối thoải mái, đều rất là tò mò mà nhìn lợi á bài trưởng. Đại gia thu thập một chút, chúng ta này liền hồi trung ương tinh. Lợi á bài trưởng nói. Qua vi bọn họ ong ong ong bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên. Này liền hồi Trung ương Tinh. Không phải nói phía đông còn ở Phát Dung đâu sao. Tuy nói mọi người đều có chút phạm nói thầm, bất quá quân lệnh đã hạ đạt, bọn họ chỉ cần chấp hành đi xuống liền có thể. Gần nhất bọn họ vẫn luôn đều ở hiệu tinh phụ cận chuyển động, nơi này khoảng cách Trung ương Tinh cũng không phải đặc biệt xa. Ba ngày sau, qua vi bọn họ này chỉ quân đội liền đến Trung ương Tinh. Một lần nữa bước lên Trung ương Tinh, qua vi thiếu chút nữa có chút hoài nghi hai mắt của mình hay không xuất hiện ảo giác. Ngày xưa cao ngất cao ốc điên sớm đã không còn nữa tồn tại, ngày xưa tỉ mỉ đảo tạo bảo dưỡng cây xanh cũng cơ hồ biến mất hầu như không còn, nơi trốn đều hiện ra một loại đại chiến lúc sau hưu quản quản cung é. Trong lời đồn bỏ mình ở Trung ương tinh năm con trùng tộc mẫu hoàng, bọn họ nhưng thật ra may mắn thấy được, mỗi một con trùng tộc mẫu hoàng trên người đều che kín miệng vết thương, chỉnh tề mà bày biện ở trống trải nơi sân, qua vi thô sơ giản lược mà nhìn nhìn phát hiện chỉ có 4 con. Chẳng lẽ nói kia chỉ bà Hoàng chơi với lửa có ngày chết cháy đem chính mình cấp đốt thành hôi. Sau lại, bọn họ nghe nói chủng tộc bên kia phái sứ giả tiến đến giao thiệp, nói là muốn dùng vật tư trao đổi, hai bên sứ giả đang ở tiến hành thương thảo, bất quá vô luận thành công cùng không, chủng tộc nhất định phải trở thành bị tể kia một phương. Đã bao nhiêu năm, này vẫn là nhân tộc ở cùng chủng tộc giao tiếp có ghi lại tới nay nhất dương mi thổ khí một lần. Trở về lúc sau, qua vi bọn họ mới biết được bọn họ là làm cu ly. Bọn họ kiêm nhiệm khuôn vắc công, thợ hồi chờ các loại tạp sống, trung ương tinh người trên khẩu đại lượng ngoại rời, hiện giờ lập tức lao động khan hiếm, đành phải trước từ bọn họ tới thay thế một chút. Qua Vi thật sự là khó có thể tưởng tượng, nàng lại lần nữa trở lại trung ương tinh thế nhưng là ở như vậy tình trạng dưới, hãy còn nhớ rõ rời đi trung ương tinh khi nàng nội tâm hùng tâm trang trí, ngẫm lại liền thực không cam lòng. Nếu không phải sau lại mặt Đông biên cảnh báo nguy, bọn họ khả năng còn sẽ làm đi xuống. Qua Vi cảm thấy. Nàng tình nguyện ra trận giết địch, cũng không muốn làm như vậy buồn thẻ dườm ra sự tình. Hoa khai hai đoá, các biểu một chi. Phía tây trùng tộc tạm thời an phận xuống dưới, mặt đông thu tộc lại như cũ ở vào ngao ngoe rục dịch sao động bên trong. Liên bang biên cảnh, mặt đông ám mạc trên tinh cầu, lâm mụ mụ cấp hừng hực đi vào lều trại nội, gần nhất từ trên chiến trường đưa tới người trọng thương nhân số tăng vọt Lâm mụ mụ bọn họ này đó nhân viên y tế bận tối mảy tối mặt. Đường chiều hôm luôn xuống. Lâm Mụ Mụ mới lại dẫm lên mỏi mệt trầm trọng, nện bước đi vào một cái lều trại nhỏ. Lão bà, ngươi đã trở lại. Tiến lều trại, trong phòng Ninh Diện đi tới một đạo cao lớn thân ảnh, rõ ràng là Qua Võ. Hắn đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Nhìn đến Lâm Vân trở về một thân phong trần mệt mỏi, hắn liền đau lòng khẩn. Hắn ân cần đáp đạo: Lão bà, ngươi mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Gần nhất tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, mỗi ngày đều có người ở trên chiến trường bị thương bị đưa về. Lâm Mụ Mụ thuận thế ngồi xuống. Bắt đầu xoa bóp đau nhức tứ chi. chương 241-241. Chi viện mặt đông biên cảnh. Nhanh nhất đổi mới ta cả nhà đều thâm tàng bất lộ mới nhất trương. Qua võ chứng kiến vội vàng tiến lên vài bước. lão bà, ta giúp ngươi ấn ấn. Nói hắn vươn tay phải bắt đầu theo lâm mụ mụ vai hữu lực mà ấn lên. lão công, ta hôm nay nghe bài trưởng nói, ngươi dược tề lại quá hai ngày liền phải tới rồi. Đến lúc đó lâm mụ mụ thường tiếp đến nhìn mắt qua ba ba, chỉ thấy hắn tay trái tay háo trống rỗng. Qua võ nghe xong vui tươi hớn hở, kia thật đúng là thật tốt quá, trong khoảng thời gian này ta mỗi ngày đã ở chỗ này đều mau nhản ra vấn đề tới. Lâm mụ mụ nghe xong chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng trong lòng thực mâu thuẫn, đã hy vọng dược tề sớm một chút đến, có thể cho qua võ sớm ngày khôi phục, nhưng lại tưởng vẫn là vãn một ít đến hảo điểm, đỡ phải qua võ hảo vết sẹo đã quên đau, lại hưng điên điên mà chạy đến trên chiến trường đi. Lão bà ngươi lợi hại như vậy, ta lần này nhất định bảo vệ tốt chính mình. Qua võ vừa thấy lâm mụ mụ thần sắc không đúng, vội vàng chỉ thiên thể bảo đảm nói. Lâm mụ mụ vẻ mặt không tin, lời này nàng lại không phải lần đầu tiên nghe xong, mỗi lần một tá khởi chiến tới liền quên không còn một mảnh, bảng không này thường lạ như thế nào tới. Qua võ hắc hắc mà cười cười, cả người đều cốc lốc, lâm mụ mụ vừa thấy hắn này cười liền lấy hắn không có biện pháp. Chủ nhân, có video xin lúc này, đáng yêu cục cưng nhảy ra tới. Nha, là tiểu vi phát video. Lâm mụ mụ vừa thấy là qua vi cao hứng vô cùng, mau chuyển được. Mẹ, ba, các ngươi ăn qua sao? Qua vi xuất hiện ở trong video, nhìn lâm mụ mụ hai người hỏi. Ăn qua ăn qua, ngươi này lại là muốn đi đâu đâu? Lâm mụ mụ vừa thấy qua vi lại ngồi ở trên phi thuyền, nhịn không được hỏi một câu. Mẹ, ta đây liền muốn lại đây các ngươi kia. Qua vi nhảy nhót mà nói. Thật sự, lâm mụ mụ trên mặt nhạc nở hoa, nhưng thực mau nàng lại có chút phát sầu, chính là... Hiện tại bên này rất nguy hiểm. Ai nha, lão bà ngươi sao lại thế này, đây chính là sự tình tốt, đến lúc đó chúng ta một nhà liền có thể đoàn tụ. Qua ba ba thấu lại đây nói. Chính là nha, mẹ. Qua vi cũng phụ hòa nói, nàng cẩn thận đánh giá liếc mắt một cái qua ba ba. Ba, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Ba ba hảo đâu? Qua võ nhéo nhéo nắm tay ý bảo chính mình đã không có việc gì. Qua vi không giấu vết mà nhìn mắt hắn tay trái, cười gật đầu. Ta phỏng trừng còn muốn một tháng mới có thể đến đâu, trước cùng các ngươi nói một tiếng. Qua vi nói, A đường phỏng trừng cũng ở bên kia, nói không chừng chúng ta một nhà thật sự có thể đoàn tụ đâu. Qua vi như vậy vừa nói, qua ba ba cùng lâm mụ mụ đều nhịn không được vui vẻ đến nở nụ cười. Mặt đông biên cảnh, ám mạc tinh quanh thân, nhiều đạt mười mấy tinh cầu đều đã lâm vào nhân tộc cùng thú tộc hôn chiến. Thanh dương tinh, sư tộc cùng nhân tộc kịch liệt mà giao chiến, sư tộc chiến sĩ thân mình kiện thạc, móng đuốt sắc nhọn dị thường. Phát với tay hạ, bị bọn họ đánh trúng liền cơ giáp đều phải bị chảo hạ một khối to. Đặc biệt là bọn họ cái kia đôi dài, ném động lên tốc độ cực nhanh, lực độ lại mạnh, quả thực là một đại sát khí. Dù lâm tinh thượng còn lại là hồ tộc cùng nhân tộc ở giao chiến, hồ tộc cam hiểu lảo cảnh, nếu là không cẩn thận lâm vào bọn họ bệ nảo cảnh bên trong, quả thực là một hồi ác ngộng. Mà hàn ngộng tinh thượng, loài chim bay nhất tộc thi triển thủ đoạn, cùng nhân tộc cũng đã lâm vào phi thường mấu chốt thời khắc. Này đó trên tinh cầu. Nhân tộc cũng không chiếm rõ ràng ưu thế, hơn nữa bởi vì không ngừng có nhân tộc đã chịu bị thương nặng, mà lại khuyết thiếu thay thế bổ sung quân đội, nhân tộc đã dần dần lâm vào cục diện bế tắc, chậm rãi bắt đầu hiện lộ ra xu hướng suy tàn. Qua vi bọn họ những người này đã đến, vì mặt đông biên cảnh nhân tộc bổ sung sung túc mới mẻ máu, cũng vì nhân tộc cùng thú tộc chiến tranh mang đến chuyển cơ. Bên kia, nhân tộc cùng trùng tộc rốt cuộc đạt thành hiệp nghị. Trùng tộc đem lấy nó cảnh nội đại lượng chân quý khoáng sản tới đổi lấy 4 cụ trùng tộc Mâu Hoàng thi thể cùng bà Hoàng tự thiêu sau lưu lại cho cốt. Lúc này đây đàm phán, trùng tộc có thể nói đại gia một lần huyết. Hơn nữa, cũng không biết là bởi vì lần này bà Hoàng chờ năm con trùng tộc Mâu Hoàng bỏ mình cấp trùng tộc mang đến chấn động vẫn là trùng tộc thay đổi chủ quyền giả, chúng nó hiện giờ đối nhân tộc thái độ cũng đã xảy ra cực đại thay đổi. Ở tại đàm phán, trùng tộc Mâu Hoàng đại biểu tỏ vẻ, đầu tiên, Về sau chủng tộc Tuyệt Không lại dễ dàng xâm lấn nhân tộc biên cảnh. Tiếp theo, chủng tộc đem cùng nhân tộc phát triển hữu hảo mậu dịch quan hệ, định kỳ cùng nhân tộc đặt hàng ăn thịt, thông qua mua bán nuôi dưỡng thấp trí động thực vật vì thực. Nhân tộc đối này tự nhiên là thích nghe ngóng, này đối với nhân tộc tới nói, chính là một cái rất tốt tin tức, vô hình trung thiếu một đại cường địch. Bất quá, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, chủng tộc từ trước đến nay xảo trá hay thay đổi, lại lấy hung tàn huyết tinh sừng, nhân tộc cũng không dám quá mức thả lỏng biên cảnh phòng thủ. Thời gian như nước, Qua Vi ở trên phi thuyền chỉ cảm thấy mới lung lay lên đồng, một tháng liền không có bóng dáng. Một ngày này, ám mạc tinh thượng, một con thuyền phương xa lai khách chậm rãi ở cảng hàng không rớt xuống xuống dưới, vội đến cùng con quay giường như lâm mụ mụ trong lúc lơ đãng vừa nhấc đầu, vừa lúc thấy được kia con quân dụng phi thuyền, nàng trong lòng tưởng, này trên phi thuyền cũng không biết có hay không tiểu Vi đâu, tính tính thời gian cũng không sai biệt lắm là thời gian này, nàng ý niệm chợt lóe mà qua, bên cạnh không ngừng có người ở kêu gọi nàng. Nàng bất chấp nghĩ nhiều, liền lại chạy đến tiếp theo cái giường đệm. Phi thuyền cửa khoang từ trong mở ra, từng hàng ăn mặc chỉnh tề tinh thần phấn chấn đồng bộ thân ảnh từ trên phi thuyền xuống dưới. Qua vi đứng ở phi thuyền bậc thang, từ chỗ cao quan sát phía dưới ám mặc tinh, nàng trong óc không tự chủ được hồi tưởng khởi đã nhiều năm trước kia có chút xa xăm hồi ức. Hãy còn nhớ rõ khi đó bọn họ từ địa cầu ra tới, phát hiện bên ngoài trời đất bao la, mới tới liên bang khi trong lòng kích động tình hình phản phất còn rõ ràng trước mắt. Qua vi, Ngươi làm gì thất thần không đi rồi Phía sau truyền đến cẩm lệ thanh âm Lôi trở lại qua vi tung bày suy nghĩ Qua vi quay đầu lại cười cười Nhớ tới một ít chuyện cũ Vừa nói, nàng một bên tiếp tục hướng phía dưới đi đến Ám mạc tinh thượng Đại đa số đều là đang đứng ở dưỡng thương kỳ Người bệnh cùng nhân viên y y tế Nhìn đến qua vi bọn họ xuống dưới Đều chạy ra tới xem bọn họ Qua ba ba tê ở trong đám người Cổ dối lao trưởng một cái kính hướng trên phi thuyền xem Rốt cuộc Hắn thấy được từ trên phi thuyền xuống dưới nữ nhi, rõ ràng biết nữ nhi rất có thể nhìn không tới hắn, hắn vẫn là nhịn không được hướng về phía trên phi thuyền qua vi dùng sức mà phất phất tay. Đang từ trên phi thuyền đi xuống tới qua vi phảng phất tâm hữu linh tê giống nhau, ánh mắt hướng trong đám người siêu tầm, vừa lúc liền thấy được ở trong đám người vong tình phất tay qua ba ba. Nàng nhịn không được hướng về phía qua ba ba phương hướng lộ ra đại đại tươi cười, cũng vươn tay hướng tới nàng múa may đáp lại hắn. Ha ha, nữ nhi của ta nhìn đến ta. Nàng còn hướng về phía phất tay đâu Trong đám người Qua ba ba cười đến giống cái hải tử giống nhau Qua vi dừng lại phất tay chậm rãi Từ cầu thang thượng đi xuống cẩm lệ tò mò đến thò lại gần hỏi Qua vi, ngươi vừa mới nhìn đến ai a Không phải là ngươi ba mẹ đi Qua vi gật đầu Là nha, ta vừa mới nhìn đến ta ba Nha, thật tốt cẩm lệ hâm mộ mà nói Nàng còn không biết khi nào mới có thể về nhà đâu Qua vi gật đầu Hai người vai sắt vai đi hướng đội ngũ tập kết mà Chương 242 242. Đoàn viên 1. Nhanh nhất đổi mới ta cả nhà đều thâm tàng bất lộ mới nhất trương. Chờ trên phi thuyền người toàn bộ xuống dưới, Qua Vi bọn họ tu chỉnh hảo đội ngũ, liền hướng chuyên môn vì bọn họ an bài doanh địa chạy đến. Chờ an trí hảo sau, Qua Vi liền cố ý đi tìm Lợi Á bài trưởng. Lợi Á bài trưởng, ngươi ở đâu? Qua Vi đi vào Lợi Á bài trưởng phòng ngoại, nàng gõ gõ môn, nhẹ giọng hỏi. Vào đi. Trong phòng truyền ra Lợi Á bài trưởng thanh âm. Qua vi đi vào phòng, lợi á bài trưởng vừa thấy là nàng, có chút ngoài ý muốn hỏi, làm sao vậy? Bài trưởng, cha mẹ ta bọn họ cũng tại đây trên tinh cầu, ta có thể đi xem bọn hắn sao? Qua vi buông xuống đầu, có chút thấp thỏm phải hỏi nói, nàng biết nàng yêu cầu có chút không quá phù hợp quân đội quy định. Lợi á bài trưởng trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, ngươi đi đi, không có lần sau. Qua vi nghe xong trong lòng vui vẻ cực kỳ nàng nháy mắt cảm thấy lợi á bài trưởng là trên thế giới này nhất thông tình đạt lý người cảm ơn bài trưởng nói xong nàng nhanh như chớp chạy ra phòng hướng doanh địa ngoại chạy tới ai lợi á bài trưởng vội vàng vây vây tay nhưng trước mặt nơi nào còn có qua vi bóng dáng 15 phút sau qua vi lại quay lại trở về nàng bị doanh địa cửa giá trị thủ giả ngăn cản nhập nàng như thế nào giải thích đều không làm nên chuyện gì nói là phải có giấy thông hành mới có thể đi ra ngoài qua vi giống như dựng ngón giữa nga Người chạy nhanh như vậy làm gì, giấy thông hành cầm đi. Cửa vừa mở ra, lợi á bài trưởng liền biết là qua vi, hắn lấy ra một chương điện tử tạp đưa cho qua vi. Hảo phạt, nguyên lai like là nàng quá qua loa mắt. Qua vi cầm lấy điện tử tạp, lấy so lúc trước còn nhanh tốc độ biến mất. Một câu cảm ơn bài trưởng Hải Phiêu đang ở trong phòng, người liền lại không có thân ảnh. Nha đầu này, như vậy nóng vội lợi á bài trưởng lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Qua vi chạy như bay ra doanh địa. Lúc này đây nàng không có tao ngộ đến ngăn trở nàng gấp không chờ nổi hướng chữa bệnh và chăm sóc khu chạy vội mà đi. Nàng đã sớm hỏi thăm rõ ràng qua ba ba cùng lâm mụ mụ vị trí, vào chữa bệnh và chăm sóc khu liền lập tức hướng cái kia phương hướng đi đến. Rất xa, nàng liền nhìn đến đang đứng ở trên cỏ phơi nắng qua ba ba, trên mặt nàng nhịn không được lộ ra đại đại tươi cười, ba, ba. Nàng một bên kêu một bên chạy như bay, qua võ nghe được nàng kêu gọi, vẻ mặt kinh hỉ đến quay đầu. Nhìn hoa hồ điệp giống nhau phi phác mà đến nữ nhi, không khỏi ôn nhu mà cười. Ba, ngươi tay không có việc gì. Qua vi đến gần vừa thấy mới phát hiện khoảng thời gian trước còn nhìn đến qua ba ba tả tay háo là trống không, hiện giờ nơi đó đã mọc ra hoàn chỉnh tay. Qua võ cầm tay trái, ân trước hai ngày liền đến, lại quá hai ngày ba ba cũng có thể cùng ngươi cùng nhau ra trận giết địch. Qua vi nghe xong có chút không yên tâm, ba, ngươi lại nghỉ ngơi nhiều hai ngày đi. Ba không có việc gì. Qua võ vây vây tay, hắn hồn không thèm để ý điều đạo, này dược tề cũng thật thần kỳ, ba ba cảm thấy này tân mọc ra cánh tay cùng nguyên lai không sai biệt mấy, giống nhau tràn ngập lực lượng. Qua vi trong lòng biết khuyên bảo vô dụng, ngược lại hỏi lâm mụ mụ, mẹ đâu? Mẹ ngươi hiện giờ mỗi ngày vội đến một chút cũng chưa đến nghỉ, ngươi muốn gặp nàng phòng trường phải đợi ăn cơm chiều lúc. Qua võ bất đắc dĩ lại đau lòng đắc đạo. Mụ mụ nàng nàng muốn nói cái gì, nhưng lý trí lại nói cho nàng, này đó là nhân viên y tế hẳn là trả giá. Làm người nhà, các nàng có thể làm chỉ có yên lặng duy trì. Qua vi bồi qua ba ba ở bên ngoài tan sẽ bước, sắc trời tiệm vãn, qua vi liền cùng qua ba ba trở lại hắn cùng lâm mụ mụ hai người độc trụ một cái lều trại nhỏ. Qua vi từ trong không gian lấy ra một ít đồ ăn cùng thú thịt, thú thịt vẫn là nàng lần trước ở Trung ương Tinh Khi, cố ý làm phong gì chuẩn bị. Khó được có thời gian chuẩn bị cơm canh, qua vi cố ý khai phòng phát sóng trực tiếp. Hiện giờ trùng tộc xâm lấn mới vừa qua đi, mặt đông biên cảnh còn ở vào khẩn trương thời khắc. Trên tinh võng người cũng không phải rất nhiều, qua vi phòng phát sóng trực tiếp mở ra sau, đại đa số người đều là tranh thủ lúc rảnh rỗi tiến vào. Bá chủ tỷ tỷ, ngươi đây là ở đâu? Phòng phát sóng trực tiếp, có người tò mò phải hỏi nói. Qua vi ngẩng đầu gian thấy được, nàng một bên rửa rau một bên nói, chào mọi người, ta hiện tại ở trong tối mạc tinh thượng. Hôm nay khó được có rảnh, liền đi lên cùng đại gia cùng nhau chia sẻ một chút. tỷ, ngươi này không gọi chia sẻ, ngươi cái này kêu ngược đãi. Phóng phát sóng trực tiếp, có người bất mãn kháng nghị. Đương nhiên, đại đa số người càng nhiều vẫn là chú ý qua Vi theo như lời ám Mạc Tinh ba chữ, bá chủ, ngươi hiện tại ở trong tối Mạc Tinh. Không phải nói ám Mạc Tinh bên kia là chiến khu sao? Hiện tại ám Mạc Tinh thượng thế nào? Hảo muốn nhìn một chút ám Mạc Tinh. Từng đạo phụ đề không ngừng lăn lộn, qua vi trên tay động tác không ngừng, đôi mắt cũng không nhàn rỗi, thực mong nàng hồi phục nói. Hiện giờ ám Mạc Tinh đang đứng ở thời gian chiến tranh, là yêu cầu bảo mật. Xin lỗi ta vô pháp phát sóng trực tiếp. Tuy rằng phòng phát sóng trực tiếp người có chút tiểu mất mát, có người lựa chọn rời đi, bất quá đại bộ phận người vẫn là yên lặng giữ lại, rốt cuộc này phòng phát sóng trực tiếp khó được ai, bọn họ đã thật lâu không có người qua kia mất hồn đồ ăn mùi hương. Đường qua Vi đem đồ ăn đều tẩy hảo thiết hảo sau, lâm mụ mụ cũng kéo mỏi mệt thân thể đã trở lại. Tiến liều trại, lâm mụ mụ liền mắt sắc đến thấy được qua Vi, nàng lập tức cảm thấy cả người mệt mỏi đều ở vô hình trung tiêu tán hơn phân nửa, tiểu vi. Ngươi đã trở lại. Mẹ! Qua vi xoa xoa tay, ôm chặt lâm mụ mụ, nàng đều muốn chết mụ mụ. Đừng, đừng! Mụ mụ trên người đều là dơ. Lâm mụ mụ có chút chân tay luống cuống mà giải thích nói, bất quá qua vi mới mặc kệ, mụ mụ vô luận như thế nào đều là nhất hương đẹp nhất. Qua vi ôm vài phút, nhận thấy được lâm mụ mụ mệt mỏi, nàng đỡ lâm mụ mụ ngồi xuống trên ghế. Mẹ! Ngươi nghỉ ngơi một chút, hôm nay ta tới. Qua vô cũng đau lòng lão bà. Hắn rất là tự động tự phát mà đứng ở lâm mụ mụ phía sau, bắt đầu vì nàng mát xa vai lưng, lâm mụ mụ nhìn xem nữ nhi, lại nhìn xem trượt phu, chỉ cảm thấy toàn thân đều là thoải mái. Hoa Nga, hảo hâm mộ. Bá chủ tỷ tỷ nhị thập tứ hiếu nữ nhi a, Bá chủ một nhà tương thân tương ái người một nhà, thật là quá ấm áp. Đại ái bá chủ, nói còn không có gặp qua bá chủ nấu cơm đâu. Chờ mong chung. Đưa tình ôn nhu ở lều trại lan tràn, năm tháng tính hảo. Duy nguyện mỗi người tuổi tuổi như lúc này. Nếu là A đường cũng ở nên thật tốt. Lâm mụ mụ nhớ tới qua đường, không phải không có tiếc nuối mà cảm khái nói. Người tô thức nói, người có vui buồn tan hợp, nguyệt có âm tình tròn khuyết, thử sự cổ nan toàn. Nơi nào có như vậy tận thiện tận mỹ. Qua võ ở một bên nghe xong không khỏi cười nói. Hảo, ta không nói còn không được sao. Lâm mụ mụ trừng mắt nhìn mắt qua ba ba, cả ngày liền biết cùng nàng tranh cãi. Một nhà ba người tụ ở bên nhau. Thưởng thụ khó được hưu nhàn thời gian. Qua vi đơn giản đến thiêu lưỡng đạo đồ ăn, một đạo là ớt cây xào thịt, một đạo dấm lưu cải trắng. Mẹ, người mau nếm thử. Qua vi ân cần mà nói. nay vẫn là nàng số lượng không nhiều lắm đơn độc một người xào rau, bán tương nhìn vẫn là có thể, cũng không biết hương vị có phải hay không cũng. Ân, ăn ngon. Lâm mụ mụ dùng chiếc đũa gấp một khối cải trắng, lại ăn một miếng thịt, liền nhịn không được chiều qua vi dơ ngón tay cái lên. Qua ba ba ở một bên nhìn. Cũng nhịn không được cầm lấy chiếc đũa hướng trong miệng tắc một ngụm đồ ăn. Trương 243-243 Đoàn viên 2 Nhanh nhất đổi mới ta cả nhà đều thâm tàng bất lộ mới nhất trương. ân ân Ăn ngon Qua ba ba ăn một lần đó là trước mắt sáng ngời, một cái kính đến gật đầu, hắn nữ nhi chính là lợi hại. Hoa, hảo tưởng thứ. Thoạt nhìn thực không tồi a không nghĩ tới bá chủ thâm tàng bất lộ. Ta cũng muốn ăn. Quả nhiên, có này mẫu tất có này nữ. Qua Vi nói một tiếng cảm tạ, liền đóng phòng phát sóng trực tiếp, rốt cuộc bị người nhìn ăn cơm nàng cảm thấy áp lực sân đại. Phòng phát sóng trực tiếp đóng, Qua Vi cũng ngồi xuống bắt đầu ăn lên, cũng không biết là nàng tay nghề để cao đâu, vẫn là chính mình làm đồ ăn tốt nhất ăn, nàng thật sự cảm thấy lúc này đây đồ ăn hương vị cũng không tệ lắm. Ba người cùng nhau đem Qua Vi làm đồ ăn ăn đến không còn một mảnh. Kế tiếp, ám mạc tinh thượng, cơ hồ mỗi ngày đều có tân phi thuyền đã đến. Này đó trên phi thuyền chứa đường tiến đến chi viện mặt Đông Biên cảnh quân đội, trùng tộc chiến tranh kết thúc, đại đại giảm bức mặt Đông Biên cảnh áp lực. Mà Qua Vi ở đi vào Ám Mạc Tinh ngày hôm sau, liền bắt đầu lao tới chiến trường, tham dự tới rồi kịch liệt nhân tộc cùng thú tộc đại chiến bên trong. Vi tỷ, một ngày này, Qua Vi vừa mới từ chiến trường trở về, một đạo quen thuộc thanh âm ở nàng phía sau vang lên, nàng vẻ mặt kinh ngạc quay đầu, quả nhiên thấy được Thủy Linh Lung đang đứng ở cách đó không xa. Là lướt, ngươi cũng tới? Qua vi bước nhanh đi đến Thủy Linh Lung trước mặt. Thủy Linh Lung miệng thiếu chút nữa không liệt tới rồi sau đầu cùng. Vi Tỷ, bất ngờ không? Kinh hỉ không? Nói nàng mở ra hai tay, qua vi ăn ý mà cũng mở ra hai tay. Hai người thâm tình đến gắt gào ôm nhau. Ai nha, vi Tỷ ta mau hô hấp không ra. Thủy Linh Lung khoa trương mà kêu lên. Qua vi vỗ vỗ nàng bả vai, rốt cuộc lưu luyến không rời mà buông lỏng ra Thủy Linh Lung. Đi, chúng ta ngồi vào bên kia tâm sự. Qua vi có chút mệt mỏi. Nàng chỉ chỉ một bên mặt cỏ, hai người tùy ý mà ngồi ở trên cỏ bắt đầu liêu khởi đường sau chi tình. Cái gì? Các ngươi cũng tham gia chủng tộc chi chiến. Qua vi nghe được Thủy Linh Lung nói đến bọn họ cũng ở hiệu tinh phụ cận, thanh âm đều cất cao tam độ, nguyên lai like các nàng đã từng như vậy gần quá. Vi tỷ, ngươi sẽ không cùng ở hiệu tinh phụ cận đi. Thủy Linh Lung vừa thấy qua vi bộ dáng, liền minh bạch nguyên nhân. Có khi thật là nhân sinh như diễn, diễn như nhân sinh, vòng đi vòng lại gian, các nàng vẫn là tương lộ. Ha ha, ngươi xem, chúng ta còn không phải lại gặp mặt. Qua vi thực mau liền lại vui vẻ lên. Linh Ngọc các nàng cũng tới, vi tỷ ngươi muốn hay không đi gặp các nàng. Thủy Linh lung đề nghị nói. Qua vi nghe xong rất là tâm động, nàng đứng dậy, hảo nha, ta đi xem các ngươi trụ nơi đó, lần sau tìm các ngươi chơi. Hai người tay cầm tay hướng doanh địa nội đi đến, bên trong bởi vì không ngừng có quân đội nhập trú, đã dầm dạp chất đầy các màu quân dụng liều trại. Qua vi chỉ chỉ phía đông kia phiến liều trại, nói. Ta liền trụ kia mặt nhất rửa vô trong kia một loạt lều chạy đếm ngược cái thứ ba, lần sau ngươi có rảnh có thể lại đây tìm ta. Kia địa phương nhìn khá tốt, thực thanh tĩnh. Thủy Linh Lung nhìn mắt, liền tán thường nói, không giống chúng ta, vừa vặn ở bên trong, người nhiều thị phi nhiều. Ta tới sớm, đoạt một khối hảo địa phương. Qua Vi nói giỡn mà nói. Lớp trưởng, lớp trưởng. Một đạo dồn dập kêu gọi vang lên, Qua Vi nhịn không được dừng lại bước chân, thanh âm này như thế nào nghe cùng Kim Vâng vâng thanh âm như vậy giống đâu? Nhớ tới gần nhất tới như vậy nhiều người, Kim vâng vâng các nàng khả năng thật đúng là cũng tới nơi này, nàng không tự chủ được sau này lui lại mấy bước. Nàng vòng qua một liều trại, một đạo quân màu xanh lục thân ảnh vừa lúc bay nhanh tới gần, nàng thở hồng hộc mà ngừng ở qua vì trước mặt, tiểu tiểu nho nhỏ, không phải Kim vâng vâng lại là ai. Ha, ta liền nói vừa mới ta thấy được lớp trưởng, khương lệ các nàng còn không tin. Kim vâng vâng thật vất vả hoán quá hô hấp, miệng liền bắt đầu bở lạ bở lạ không ngừng nói lên tới. Qua vi nghe lại một chút cũng không cảm thấy phiền, ngược lại cảm giác thân thiết mà thực, nàng cười tủm tỉm đến nghe kim vâng vâng toái toái niệm. Đời người nơi nào không gặp lại, liên tiếp gặp được quen biết bạn tốt cùng chiến hưu, qua vi trong lòng vui mừng cực kỳ, nàng nhìn nhìn kim vâng vâng, lại nhìn nhìn thủy linh lung, giống cái ngốc tử dường như nở nụ cười. Hảo, hảo, vi tỷ ngươi mau đừng cười. Thủy linh lung hãn. Vâng vâng, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta bạn cùng trường kim quê mật, thủy linh lung. Qua vi chỉ chỉ Thủy Linh Lung, nhiệt tình mà bắt đầu rồi giới thiệu, là lước, nàng kêu Kim vân vân, là ta ở phun nói nhiều tình thượng chiến hữu. Thủy Linh Lung cùng Kim vân vân liếc mắt nhìn nhau, cho nhau hữu hảo gật gật đầu. Các ngươi đều ở tại bên này sao? Qua vi hỏi. Ấn, lớp trưởng chúng ta ban liền ở nơi này qua đi ba cái lều trại, ngươi muốn hay không qua đi nhìn xem. Kim vân vân nói. Qua vi nhìn mắt Thủy Linh Lung, là lước, ngươi cùng ta một khối đi chơi chơi. Thủy Linh Lung không sao cả gật đầu, ba người kết bạn hướng cách đó không xa lều chạy đi đến. Kim Vâng Vâng đi đến lều chạy trước, chiều qua Vi hai người vây vây tay, các ngươi đợi lát nữa lại đi vào ha. Nói trên mặt nàng bày ra một bộ hề bại bộ dáng, xuất lên lều chạy mành đi vào đi. Cái này diễn tinh. Qua Vi nhìn Kim Vâng Vâng dở khóc dở cười, ngay cả Thủy Linh Lung cũng nhịn không được bị Kim Vâng Vâng nghịch ngợm bộ dáng đầu nở nụ cười. Lều chạy, còn ngồi tám nữ hải. Các Nàng vừa thấy đến Kim Vâng Vâng liền nhịn không được rêu cợt khởi nàng tới, "Thế nào? Ta liền nói ngươi hoa mắt đi, người còn không tin." Kim Vâng Vâng đô đô miệng, rầu dĩ đến ngồi ở bên cạnh, Đại gia thấy thế cũng không đi để ý tới nàng, Kim Vâng Vâng tự lành lực cường đại thực, đợi lát nữa nàng liền chính mình hảo. Kim Vâng Vâng ngắm mắt Đại gia, trong lòng bắt đầu trộm vui vẻ, nàng hai mắt trộm nhìn về phía lều trại mảnh, nhìn đến một con mảnh khảnh bàn tay tiến vào, nàng ra vẻ không biết mà buông xuống đầu, bả vai bắt đầu không chế không được đến run rẩy lên. Gì, vâng vâng ngươi làm sao vậy? Có người nhìn đến kim vâng vâng bộ dáng còn tưởng rằng nàng khóc, vội vàng đi qua đi quan tâm hỏi. Lớp trưởng. Thật là lớp trưởng. Lớp trưởng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Vâng vâng nàng vừa mới chẳng lẽ không có hoa mắt. Kim vâng vâng rốt cuộc khống chế không được, nàng ngẩng đầu lộ ra nàng đựng đầy sán lạn ý cười khuôn mặt, kia mặt trên nơi nào có một kia nước mắt. Ha ha ha. Các ngươi cười chết ta kim vâng vâng ốm bụng mừng rỡ không kềm chế được. Qua vi cùng Kim vâng vâng các nàng cười đùa một hồi lâu, nói cho các nàng chính mình trụ vị trí, lúc này mới cáo từ rời đi. Vi tỷ, mau, ta mang ngươi đi chúng ta trụ địa phương, liền ở phía trước một chút. Thủy Linh lung lôi kéo qua vi nói. Tuy rằng qua vi rất mệt, có thể tưởng tượng khởi lập tức liền phải nhìn thấy tinh linh ngọc các nàng, nàng lại cảm thấy mệt một ít cũng không có gì. Đi rồi không vài phút, Thủy Linh lung liền ngừng lại, nàng vén rèm lên hướng về phía bên trong hô to, đương đương đương. Đại gia mau xem ta mang ai tới. Ai a? Là lúc ngươi còn thần thần bí bí tinh Linh Ngọc vừa thấy nàng như vậy liền tò mò đến thăm dò sau này xem. Qua vi từ nàng phía sau toát ra tới, hướng về phía nàng chớp chớp mắt, Linh Ngọc, đã lâu không thấy. Trưng 244-244. Ngươi trở về vẫn là lưu lại. Nhanh nhất đổi mới ta cả nhà đều thâm tàng bất lộ mới nhất trương. A, nguyên lai like là ngươi, tiểu vi. Tinh Linh Ngọc kinh hỉ phải gọi lên. Tinh linh ngọc tiếng kêu ở lều trại quen quẩn, lều trại ngồi không ít người, các nàng nhìn đến qua vi đều kinh hỉ dị thường. Qua vi nhìn trước mặt một vài bức hình bóng quen thuộc, cũng lộ ra tự đáy lòng tươi cười. Qua vi bị Thủy Linh lung các nàng lôi kéo vẫn luôn cho tới Thái Dương Tây Nhiêng mới có thể cho đi. Thủy Linh lung thậm chí nói, nếu không đêm nay qua vi cùng nàng ngủ một cái giường được, nhưng qua vi ra tới khi cũng không có cùng ai nói quá, nàng vẫn là kiên trì trở về. Qua vi, ngươi vừa mới đi đâu? Qua Vi một hồi tới liền bị Cẩm Lệ phát hiện, nàng giữ chặt Qua Vi nhỏ giọng hỏi. Hôm nay trùng hợp gặp ta đồng học, còn gặp ta lúc trước một cái ký túc xá chiến hưu, cùng các nàng nhiều hàn huyên vài câu liền chậm. Qua Vi cùng Cẩm Lệ nói. Nguyên lai like là như thế này, đúng rồi, bài trưởng nói là ngươi ngày mai buổi sáng đi tìm hắn. Cẩm Lệ nhớ tới lời á bài trưởng nói nói. Qua Vi gật đầu, đi công cộng khu vực qua loa rửa mặt xong, lại về tới các nàng hợp trụ lều trại, những người khác cũng sớm đã thu thập hảo. Qua vi thấy mọi người đều nằm ở trên giường, liền hỏi nói, các ngươi hiện tại ngủ sao? Ngủ không được, chúng ta liêu sẽ thiên bái. Hôm nay ta gặp được kia chỉ sư tộc sức lực thật tiêu đại. Có người ngủ không được, bắt đầu sinh động như thật mà nói về ban ngày gặp được địch nhân. Thú tộc chính là sức lực đại, bất quá bọn họ cũng, cũng chỉ biết làm bừa, nếu bàn về chiến thuật vẫn là chúng ta nhân tộc càng tốt hơn.